t r ư ơ n g chín trăm chín mươi bảy càn k h ô n tạo hóa lô thanh phong hiện tại ma tiên tông bên trong hầu như đã là không người không biết không người không hiểu tồn tại mỗi cái gặp phải hắn đệ tử đều sẽ tôn sưng một tiếng các chủ vì lẽ đó hắn một đường thông s u ố t đi tới thần ma đại điện gặp được tâm ngộ vô ngân cái gì cực đạo mấy người toàn bộ đều chết rồi cái kia vì sao ngươi không có chuyện tâm ngộ vô ngân trong hai mắt h i ể n lộ ra tức giận hào quang thanh phong cũng không để ý chỉ là than thở một tiếng nói ra tông chủ thật sự là cái kia u tuyển huyết ma quá mức lợi hại nếu không phải là lục xí đúng lúc tìm tới kết giới tiết điểm ta cũng khó thoát một chết đồng thời cái kia ưu tuyển huyết ma còn thả nói n h ấ tâm định sẽ tìm mộng là vô ngân nhìn một chút thanh phong dường như tại phân tích hắn trong giọng nói độ chuẩn xác cuối cùng hắn không cam lòng nói ra chẳng lẽ cái kia đại n h ậ t hát ma luân các ngươi tựu không nhìn thấy thanh phong lắc đầu trước đây cái kia trí bình thả ra huyết ma chúng ta chỉ lo chạy chối chết nơi nào còn có thời gian đi tìm vật ấy à, ta nghĩ vẫn là tại qua mấy ngày cái kia huyết ma ly khai nơi nào chúng ta lại đi tìm không trượm khi đó cũng vừa hay có thể đem cực đạo trưởng lão mấy người thi thể tìm tìm trở về Ai? Tâm đạo tâm r ngậm lão c vô ngân không nói gì chỉ là phất phất tay để hắn rời đi chờ thanh phong đi rồi tâm ngậm vô ngân biên sắc mặt lẩm bà lẩm bẩm nói không biết người này lời lại có mấy phần có thể tin nếu như nói hắn giết cực đạo mấy người cũng không còn gì để nói coi như là hắn tu vì lại cao cực đạo mấy người không có khả năng toàn quân hủy diệt nếu như nói như vậy người này chẳng lẽ có thể cùng ma chủ sánh vai như thế hắn nói khả năng chính là lời nói thật ưu tuyển huyết ma sao danh tự này hình như rất xa xưa dáng vẻ ai chỉ là người này vẫn là có rất lớn hoài nghị xem ra ngày sau phải thật tốt quan tâm một cái hắn thanh phong về tới nơi ở trong lòng đã không tiếp tục để ý tâm động v ô n g ân ý nghĩ hắn để lục xí cùng thiên quan làm hộ pháp cho hắn hắn muốn trước tiên đem cái kê hát ma vòng luyện hóa thành vũ khí của chính mình loại này nếu như tốt đẹp lợi dụng uy lực vô cùng a thanh phong hóa thân tế luyện bảo vật tạm thời không đ ể cập tới tại ma tộc phía trên chiến trường lại một hồi chiến đấu vô cùng thảm thiết kết thúc thanh phong ly khai thời gian đem trên đất những ma đầu kia thi thể thu hồi đến toàn bộ vứt vào trong lọ đá những năm gần đây ma tộc thi thể không biết bị hắn ném vào bao nhiêu mà trải qua mấy ngày nay cùng ma giới chiến đấu càng ngày càng tàn khốc lên ma giới dường như điên rồi một loại một nhóm lại một nhóm ma giới tinh anh bị phái đến phía trên chiến trường bây giờ chiến đấu càng đánh càng thêm điên cung lên mỗi một lần đều muốn rét tới núi thây biển máu mới có thể thu mình thanh phong trở lại lớn thành nghỉ ngơi chốc lát vừa rồi nghĩ muốn đi tìm mạch hồng trần cái nào nghĩ lọ đá bỗng nhiên tỏa nhiệt bên trên càng l à c ó thanh khí ra bên ngoài tàn ra nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng kinh ngạc hắn đ ạ t được lọ đá như vậy nhiều năm cũng chưa từng phát sinh như vậy quái sự hắn lập tức thần nghiệm hơi động sẽ đến trong lọ đá lúc này hắn nhìn thấy cái kia trong lọ đá mặt âm dương l ư ỡ n g cực hoa bởi vì hấp thu vô số ma đầu duyên cớ nụ hoa trở n ở đ o á hoa rốt cục vào đúng lúc này mở ra một đoa cực kỳ sinh đẹp hoa bên trên rất nhanh kết ra một viên đỏ hồng hồng trái cây nay quả trứng gà lớn nhỏ bề ngoài bóng loáng cực kỳ giống quá hình trái tim ra giấm lệnh hắn càng thêm khiếp sợ chính là trái cây bề ngoài tỏa ra màu đỏ nhàn nhạt, nhạt sương ngủ rất nhanh t i ể u hình thành một cái mini tiểu long vây quanh cái kia trái cây chuyển động tiếp theo một cái lại là một cái đầy đủ chín cái tiểu long xuất hiện n à y mới bỏ qua cái kia chín cái tiểu long không ngừng quay chung quanh trái cây chuyển động trái cây nhưng càng ngày càng sáng rực rõ lên nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng càng kích động chính mình bận rộn nhiều năm xem ra rốt cuộc muốn co thu hoạch này quả như này khác với tất cả mọi người hiệu quả nghĩ đến cũng nhất định vô cùng lợi hại đi hắn cố nén kích động tháo xuống trái cây vào thời khắc này cái kia chín cái phi long rồn d ậ p đưa về đến rồi trái cây bên trong hắn còn chưa kịp kinh ngạc tình cảnh này tự nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang dưới chân âm dương thổ địa đ ố n g nhiên hướng về hai bên nước ra một cái khe lập tức vô số kim quan g dâng trào ra lại có vô số h n g mông khí mãnh liệt mà tới thanh phong kinh hãi đến biến sắc lập tức liền đem trái cây trước tiên cất vào đ e n sau đó hắn liền thấy phía dưới lại có bảy màu hào quang lấp loe không n g ố t sau một chốc hết thệ đều yên tính lại phía dưới lại xuất hiện một lớp không gian đen thanh phong trận to hai mắt phát sinh không thể tin rằng dấp bất quá lập tức hắn tự bình thường trở lại. coi như là có một ngày ở nơi này nhảy ra một vị tiên nhân đến hình như đều rất hợp lý tựa như hắn không lại xoắn suýt bay vọt mà xuống lệnh hắn càng thêm kinh ngạc chính là nay t ầ n g thứ ba không gian bên trong càng có vô số hồng nông khí loại này khí thể có thể nói là vô thượng bảo khí đáng tiếc là thanh phong căn bản không hiểu được phương pháp luyện hóa chỉ có thể là thân tại bảo khố mà không cách nào lợi dụng a hắn nhìn những hồng nông kia khí không ngừng than thở không ớ t trong lòng nghĩ đến nếu có thể đem những thứ đ ồ này luyện hóa tu vi của chính mình sợ rằng phải được để thăng một đoạn dài đi không đúng mới có thể để chính mình càng thêm lợi hại rất nhiều đi t u ở trong lòng hắn xoắn suýt không dứt thời điểm những hồng mông tia khí trợn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ tập cùng một chỗ sau cùng hóa thành ba viên màu trắng viên thuốc dáng dấp trôi nổi ở giữa không trung nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đương nhiên thích thú vô cùng kích động phi thường hắn lập tức đem này ba viên viên thuốc tốt đẹp bảo tồn lại vật này cũng đều là vô thượng chi bảo à chờ ngày khác sau tốt nghiên cứu k ỹ một phen nhìn xem có thể hay không dùng công pháp gì luyện hóa chúng nó hắn cao hứng thu hồi ba viên thuốc lúc này mới nhìn thấy toàn bộ tầng thứ ba rõ ràng tình cảnh trước mắt càng thêm để người vô cùng kích động lên nay tầng thứ ba không có thứ gì chỉ là đại điệu bên trên có một lò luyện đan cái kia lò luyện đan phía trên có mấy cái chữ lớn dạng người rất rõ rõ ràng viết càng khôn tạo hóa lô lại nhìn cái kia lò luyện đan toàn thân ngưng như bạch ngọc cao tới ba trượng rộng có năm trượng nhiều bên trên điêu k h ắ c long phượng đồ án lại có mười tám dị thú quay chung quanh bên trên cái kia rõ ràng đều là thượng cổ thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ còn có thật nhiều đại hung đồ vật nhìn thanh phong là hoa cả mắt không ngót bên trên càng có vô số ả o diệu phù văn lại có vô số thần bí đường nét vòn quanh bên trên để lò luyện đan này hiện ra cực kỳ hiện ra bá khí cực kỳ chín trăm chín n g lẽ c h mươi tám c máu tơi mà dẫn linh khí vì lạ đường hỗn độn thần kim ném vào phía sau dĩ nhiên không có bị ném đúng ra này để thanh phong cao hứng không đất xem ra chính mình đoán không sai vật này không phải là lọ đá tự mang luyện khí công năng so với khả năng không biết muốn cao hơn mấy cái này cấp ở đây nghĩ tới đây hắn kích động trong lòng cực kỳ lập tức liền đem thông thiên đại côn cũng lấy ra lập tức lại đem mình chuẩn bị nhiều năm vật liệu toàn bộ ném vào còn nó có hữu dụng hay không cái này thông thiên đại côn thật sự là quá nhẹ dựa vào hắn hiện tại khí lực có chút không đủ nhìn a nhất định muốn làm một cái so với trầm trọng một chút vũ khí mới tơ ta hắn chờ giây lát nhưng là không thấy lò luyện đan này có bất kỳ động tĩnh gì a chẳng lẽ chính mình phối liệu không đúng lò luyện đan sẽ không tự mình làm khởi động hắng l i ê n thấy trên lò luyện đan dĩ nhiên có mấy làm màu vàng chữ thể tái hiện ra muốn mở cái lò này cần phải lấy máu tươi mà dẫn lấy vô tận linh khí vì là đường mới có thể luyện được tạo hóa đồ vật nhìn thấy những chữ này thanh phong có chút không nói gì lấy nửa ngày không chỉ có còn muốn huyết còn được có linh thạch mới được hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu chuyện đến nước này cũng chỉ có thể dựa theo phía trên nói đến làm hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền bước ra chính mình một giọt máu tươi ném vào bếp lò bên trong đáng tiếc vẫn là không chút phản ứng nào có hắn có chút không nói gì trước đây hắn nghĩ muốn luyện hóa cái gì một giọt máu tươi tựu có thể à nhưng hôm nay cũng không pháp làm x nay một lần hắn chỉ có thể bước ra một đoàn trứng gà lớn tinh huyết lại ném vào bếp lò bên trong sau một khắc bếp lò lúc này mới bắt đầu chậm rãi xoay trọn thanh phong phát hiện cái lò này lại còn là phân thành trong ngoài hai tầng quả thực là kỳ diệu phi thường nhìn thấy bếp lò có phản ứng thanh phong lập tức lấy ra linh thạch xin vào vào trong đó hắn đầu tiên là ném một n g à n không dùng được mười nghìn vẫn là không có phản ứng hai mươi nghìn ba mươi nghìn bốn mươi nghìn năm mươi nghìn cuối cùng hắn nhất quan tâm ném một trăm nghìn linh thạch đi vào cái kêu bếp lò phía dưới ẩm ầm một thanh em vang lên bắt đầu biên hỏa hứng lên tế luyện bắt đầu rồi t h a n h phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cảm thán xem ra ngày sau nghĩ muốn tế luyện vật gì tốt không có linh thạch cũng là không được a chính là không biết tại nhiều một ít linh thạch sẽ như thế nào l i ê n hắn nhất quan tâm lại ném vào một trăm nghìn linh thạch đáng tiếc là bếp lò không có một chút biến hóa nào nhìn thấy tình huống này hắn không khỏi có chút hối hận cũng không biết những linh thạch kia có thể hay không bị này bếp lò cho nuốt riêng a bây giờ hối hận cũng vô dụng chỉ có thể chờ đợi kết quả đi hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn này bếp lò tên lấy lợi hại như vậy tế luyện đồ vật có thể hay không cũng đồng dạng vô cùng lợi hại sau đó nơi đây cũng không có không có gì để nhìn hắn thần nghiệm hơi động tựu i xuất hiện ở tầng hai trải qua những năm này vô tận ma thi tầm b ổ nơi này linh dược dĩ nhiên đều có năm mươi nghìn năm thuốc linh thanh phong không khỏi cảm thán vật ấy tạo hóa thần kỳ a mà cái kia âm dương lưỡng cực hoa tại b ị chính mình hái trái cây phía sau tựu i toàn bộ khô héo đi xuống hắn lại đi tới một tầng gian phòng gỗ bên trong đào trên cây lại kết đầy quả đ à o này chút quả đ à o lại lớn vừa đỏ hầu như mỗi cái đều có đầu người lớn nhỏ hắn nhớ được như yên thích g a n nhất này quả đ à o đáng tiếc chính mình hiện tại không tại ma tiên tông tốt ở đây quả đảo sẽ không mục nát chỉ cần không hai xuống chỉ càng ngày sẽ tăng hồng hắn lại đi thanh li trong phòng này mặt những bạch long ngư kia cùng t i n h đấu ngư đều đã lớn rồi rất nhiều phi thường màu mỡ có thời gian lấy ra nướng ăn nhất định không sai đáng tiếc tiểu hồng không tại bị hắn lưu tại hóa thân địa phương thanh l i ê n vẫn là cái kia g á n g dấp bất quá cái kia bảy màu hạ t sen bao vây nơi tim lúc này thật như đồng tâm bẩn giống như vậy phát sinh đông đông đông âm thanh thanh phong q u a n nhìn một hồi t i ể u đần độn vô vị hắn lại nhìn cái kia huyền thiên hồ lô đ ằ n g phía trên hồ lô hiện tại cũng đã có hai cái nằm đấm l ớ n nhỏ chúng nó chia làm bảy màu sắc không giống nhau nhìn thấy được tựu rất để người yêu thích chính là không biết khi nào mới có thể thành t h ụ vừa nghĩ tới đến thời điểm chính mình tay cầm bảy cái hồ lô tại truy thiên cầu trước người khoe khoang đắng dấp trong lòng hắn t i ệ u không khỏi muốn cười hắn rất nghĩ nhìn truy thiên cầu ăn quả đắng dáng vẻ a đi ra thanh liên gian phòng hỏa gian phòng vẫn là như vậy kim gian phòng thí thần đao hình như càng ngày càng sắp bén bên trong màu vàng sợi tơ nhiều hết mức rất nhiều lôi thạch gian phòng vẫn là như vậy vô số lôi điện tràn ngập trong đó đáng tiếc thanh phong vẫn không có thời gian tiến vào bên trong tốt đẹp tu luyện ngũ lôi v a n h tiên h quyết nhìn một vòng phía sau hắn liền không do dự nữa bay ra hắn k h a n h chân tại lấy ra cái viên này âm dương lưỡng cực hoa trá suy nghĩ chốc lát vẫn là đem cái kia hồng mông viên thuốc thả lên vật này nhưng là hồng mông khí hiện tại dựa vào tu vi của hắn nghĩ muốn luyện hóa vật ấy phi thường gian nan lúc này hắn nhìn cái kia âm dương lưỡng cực hoa trái cây vật ấy không giống người thường muốn biết nó nhưng là hấp thụ vô số ma đầu thi thể lực lượng những linh dược kia đều có năm mươi năm thuốc linh nó làm cái kia không gian duy nhất tự thân sinh ra đồ vật thuốc linh chắc hẳn muốn lâu hơn một chút nay quả tỏa ra mông lung ánh sáng nhẹ đỏ tươi m u ố n tích h nhìn cũng là người ta có một loại cắn xuống kích động a liền hắn không do dự nữa c ự đem trái cây kia một khẩu nước xuống trái cây kia vừa vào、khẩu. liên biến thành một luồng mánh liệt khí tức chui vào hắn trong bụng thanh phong không khỏi trừng mắt lên trong lòng nghĩ đến trái cây kêu bên trong lực lượng cực kỳ bá đạo không kịp hắn nghĩ nhiều chỉ cảm thấy tứ chi bách mạch vào đúng lúc này cũng bắt đầu thông suốt lên lông trên người lỗ cũng tốt giống toàn bộ đều bị mở ra một dạng tiếp theo vô tận năng lượng tràn ngập tại trong thân thể của hắn thanh phong đầy mặt bất khả tư nghị nói ra này này ta muốn b ộ t phá hắn đến không kịp nhiều suy nghĩ gì t i ê u lập tức vận chuyển lên huyền công đ ế vì sao bởi vì thời khắc này hắn sắp bị này cố năng lượng khổng lộ xanh bạo Sông thẳng trên h ẳ n g vất tiêu. bầu trời vô số tầng mây lan lộn mà đến, vô số linh mây mà vô số khí thể ụ lại. Mọi người p á nháy cái t thạch tinh trong mắt một thành toàn một Trên trời t hiện, chỉ linh hoặc hóa khí linh khí hướng chỗ phương khí h ngoài cần bên này cùng được, bầu là lộ là bạo bộ bay ở ở ma ma ra địa qua. vỡ về vô số hội tụ đến phía trên chiến trường vô số hộ lực còn để lại các loại khí thể cũng toàn bộ bị to lớn lực hút hút kéo ra thanh phong trên đầu đã hình thành một vòng xoáy khổng lồ trong đó tràn ngập vô số loại khí thể Cảnh tượng kỳ dị như vậy lập tức tượng như liền đã kinh động trong thành lớn mọi người. Mọi người kỳ dị lắc lắc vậy lập đã mấy ặ t t t cả m ọ người người khỏi còn lại cũng là dồn dập gật đầu chỉ có mạch hồng trần trong lòng nghĩ đến các ngươi là không nhìn thấy hắn đột phá phía trước mấy cảnh giới đáng vẻ a oanh thanh phong trên người màu vàng hào quang trợt bắt đầu ra bên ngoài khuyết tán ra, đ ả o mắt tựu i bao phủ trăm triệu nơi vô số người bắt đầu lui về phía sau đi t r ư ơ n g chín trăm chín mươi chín mà dâng lên kim liên mọi người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt cũng không biết nên làm sao kể rõ tâm tình vào giờ khắc này lại nhìn cái kia trong c ổ sáng đ ỗ n g nhiên có một cái hỏa phượng hót kêu một tiếng bắt đầu còn c u ố n màu vàng cột sáng bay bay l i ệ u lên lập tức liền thấy thanh phong giang hai tay ra trên bầu trời vô tận khí bắt đầu bị hắn điên cuồng hấp thu lên thanh phong đỉnh đầu có thể thấy được có đại đạo chi hoa sinh ra một mảnh hai múi ba cánh hoa bốn cánh hoa năm cánh hoa khiến người ngạc nhiên là h ạ n tam hoa tụ đỉnh công dĩ nhiên vào đúng lúc này đột nhiên bị thôi sinh ra năm cái cánh hoa đi ra nếu như nhân thánh chân quân ở đây nhất định phải quỳ xuống đất khóc giống không thể bởi vì mấy vạn n ă m đến còn từ không có người như vậy qua đón lấy màu vàng cột ánh sáng xung quanh vô tận ma diễm bắt đầu bay lên bên trong đất trời đ ố n g nhiên tối mở ông ma nghi bá mị hồng vô số phật gia kinh văn hóa thành ký tự màu vàng tung bay mà ra bắt đầu quay chung quanh màu vàng cột sáng chuyển động ma đô bên trong trên thành tường chỉ thấy hào quang lấp lóe bất quá trong chốc lát tựu có mấy người ảnh xuất hiện ở đây bọn họ nhìn đối diện trong thành phát sinh một màn đều là vô cùng kinh ngạc bọn họ đang làm gì nơi nào lại chuyện gì xảy ra cựu la kinh ngạc nói thiên đô thần niệm hơi động liền hướng cái kia lớn thành m à đi vào thời khắc này một luồng cực kỳ cường đại thần niệm lực lượng đống nhiên trải tổng ra thiên đô thần thức kém một chút nhận được trọng thương lập tức liền trở về bản thể bên trong hắn trong ánh mắt bất khả tư nghị nhìn nhân tộc lớn thành trong miệng kinh khủng nói là ai thần niệm lực lượng dĩ nhiên như vậy cường đại thanh phong thời khắc này vô số thần niệm phun ra lan t r a n ra nháy mắt tựu bày khắp toàn bộ ma g i i bên trong chiến trường thời khắc này vô số người d á n g dấp đều hiện rõ ở trong đầu hắn lập tức thần n i ệ m vừa vội nhanh mà về một lần nữa trở lại hắn thức hải bên trong cong một tiếng còn giống như hồng trung âm thanh dường như từ hư không vô tận bên trong phát sinh vang vọng toàn bộ ma giới bên trong chiến trường sau đó đầy trời màu vàng cánh hoa từ trên bầu trời bay xuống đại điệu bên trên vô số kim liên từ dưới đất trào h i ệ n ra hướng về xa xa kéo dài mà đi đảo mắt toàn bộ trong cự thành đều là vô tận kim liên mọi người dường như vào đúng lúc này đi tới tiên giới một loại ta có phải hay không con mắt hoa có người muốn phi thang sao vì sao không có lôi kiếp đến nơi này này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ông trời của ta ai ai có thể nói cho ta có sáng kia người ở bên trong là ai thuấn dương tử là thuấn dương tử hắn đây là muốn làm gì chỉ là đột phá đến đ ị a tiên cảnh sao vô số người đều phát sinh kinh ngạc tiếng đều là một mặt vẻ mê man vào thời khắc này trên bầu trời dĩ nhiên có tiên nhạc vang lên thanh âm kia dường như tự nhiên giống như vậy nghe để người có loại sung sướng đê mê thần thanh khí sảng cảm giác dường như thời khắc này vô số buồn phiền đều cách xa mình mà đi thử dương m ô i run dậy nói này, này thanh phong đến cùng tu luyện loại công pháp nào vì sao lên cấp điệu tiên cảnh sẽ có như vậy thiên địa dị tượng chẳng lẽ ta thượng thành cung muốn xuất hiện một vị nhân vật không tầm thường một gian thông thường trong phòng tu luyện bên trong tuyệt thế kiếm tiên bạch m ộ t nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn về phía cổ sáng kia nơi ánh mắt hiếp lại nói tốt có ý tứ tiểu tử dĩ nhiên đem tam hoa tụ đỉnh công tu luyện tới cảnh giới như vậy nhân thánh tên i kia dĩ nhiên đem này công truyền thụ cho hắn chẳng lẽ nghĩ muốn người này ngày sau tiếp nhận vị trí của hắn chỉ là tiến gia đ i ệ tiên cảnh mà thôi e sợ người tu bình thường phi thăng đều không có lớn như vậy thanh thế đi trên người người này còn có bí mật gì đây hắn đến cùng là ai nói ma phật ba tu sao không có khả năng nếu như, như thế đã sớm kinh mạch n ị c h loạn bạo nổ thể mà chết sau đó hắn tự tiến vào c h ầ m tư m a đô, thiên dạ đại nhân lạnh rên một tiếng nói nguyên lai là hắn người này không thể tại lưu lại đi nếu không thì hậu hoạn vô cùng hạ một chiến cần phải đem hắn giết chết mới có thể mạch hồng chân đứng ở đằng xa ánh mắt lộ ra vô tận vẻ mừng rỡ nhỏ giọng nói ra thanh phong a thanh phong ngươi đây là n ị c h thiên sao thật sự hờ vọng có một ngày ngươi điều khiển bảy màu đám mây mang ta đi du lịch tiên sơn vạn thủy a thanh chỉ hơi lắc đầu nói sư đệ a sư đệ ngươi thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta đợi ngươi thành t i ể u địa t i ê n cảnh e sợ thế gian này đã không ai có thể tại khắc chế ngươi đi lang tiêu tử cảm thán một tiếng nói đại sư huynh ngày sau chỉ sợ cũng là chỉ có thể theo không kịp tiểu sư đệ dĩ nhiên đem tam hoa tụ đ ỉ n h công luyện thành giáng dấp như thế ngày sau chức trưởng môn có lẽ chỉ có hắn tới nhận trước không biết ta cái này làm sư huynh có thể không theo mượn con đây ngọc tiên tử lăng vân thập giới đám người sắc mặt khác nhau có cao hứng có trầm tư thất tình hơi gật đầu nói sư đệ a sư đệ ngươi thật đúng là không có bất ngờ nhất chỉ có càng bất n g ư từ nay về sau e sợ trong cùng thế hệ không người tại gia ngươi tả hữu thật là ngươi vừa ra tay ai cùng so tại à ngay vào lúc này trên bầu trời vô số lôi đ ỉ n h chấn động chỉ thấy thanh phong đưa tay hút một cái càng đem thiên lôi dẫn hạ ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu xét này thiên lôi đương nhiên cùng kiếp lôi có khác biệt lớn kiếp lôi bên trong lần chứa đại đạo hàm nghĩa tự nhiên không là này thiên lôi có thể so sánh với uy lực càng là không cách nào đánh đồng với nhau vì lẽ đó thanh phong mới dám đem này lôi trở vào trong lòng bàn tay trong tay hắn nâng lên lôi cầu này lập tức ngũ lôi a n h thiên quyết vận chuyển tự đem này đoàn lôi quang hút vào trong thân thể Nguyên lúc a quang kia phía sau hóa nhanh nữa i lôi điện lôi tại nội tiểu lại lôi điện trời đi, hội hắn thân thể. Những lôi quang kia tại hắn thể chạy thành hướng bắn càng dùng này đến rèn luyện vòng trên lần nữa hội tụ vào trong tầng là là mà vào l vì vô về du mây. bầu một một tụ số này ngũ lôi d oanh thiên quyết dĩ nhiên tự mình làm vật chuyện dẫn vô số thiên lôi quay về hắn bổ xuống sau đó toàn thân hắn tựu i đều tắm rửa tại trong sấm sét nhìn thấy được trói mắt cực kỳ căn bản không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra đã bị hắn khiếp sợ hơi choáng đám người lại toàn bộ đều há to miệng không biết nên nói cái gì cho phải tốt tại chỉ là không dài thời gian lôi điện tiêu tan thanh phong chỉ cảm thấy bị lôi điện rèn luyện thân thể càng thêm ngưng tụ giờ khác này vô số kim quan g bắt đầu thu liễm toàn bộ quy về trên người hắn đang lúc mọi người cho rằng tất cả đều lúc kết thúc trên người hắn lại phát sinh cực kỳ cường đại khủng bố gần sóng sau đó lấy hắn làm trung tâm bùng nổ ra chói mắt kim quan g đi ra dường như cái gì nổ tung một loại rắn rớp một cái thân cao ngàn trượng thân ảnh nhất thời từ phía sau hắn tái hiện ra thân ảnh kia kim quan g lấp lóe dáng dấp càng cùng thanh phong gần như giống nhau chỉ thấy hắn hai mắt trong lúc triển khai vô số lôi điện tràn ngập trong đó tiếp theo một luồng uy thế lớn lao từ trên người hắn tản ra quay về toàn bộ ma giới chiến trường áp bức mà xuống họp đạo kỳ trở xuống đệ tử nhất thời đã bị luồng áp lực này chèn ép quỳ xuống lạy họp đạo kỳ đệ tử cũng đều rối rít chống lại mới có thể miễn cưỡng không quỳ độ kiếp kỳ đệ tử còn có thể tốt nhận một ít cũng muốn toàn lực vận chuyển công pháp chống lại mới có thể chính là đ ị a tiên cảnh tu giả cũng cảm nhận được giật lớn áp bức không thể không huyền công vận chuyển mado bên trong một, gian đại điện bên trong, một cái mang trên mặt vô tận bá khí nam tử bỗng nhiên mở mắt ra nói là ai càng có như vậy u y áp sau tử k i đó hắn liền nghe được một thanh âm nói ra tám thần đại nhân người rốt cuộc xuất quan lại nhìn cái kia thanh phong pháp tướng nhìn chung quanh một vòng sau cùng quay về trên đầu một chỉ điểm ra một đạo kim quan bắn ra trên đầu cái kia vô số tầng mây tự ầm một cái toàn bộ tiêu tan ra mau vang pháp tướng này mới cả người co giúp lại hóa thành một đạo kim quan g tiến vào thanh phong trong thân thể sau một khắc thanh phong mở mắt ra chỉ thấy ánh mắt kia mở ra trong trước mắt cẳng có thất sắc cột sáng bắn nhanh ra ba trượng có thửa lập tức cái kia h à o quang hơi thu lại toàn bộ đều co về trong mắt của hắn biến mất không thấy hắn cảm thụ một cái trên người lực lượng nhất thời mặt lộ vẻ cực kỳ vẻ cao hơn g nói ta rốt cục tiến vào địa tiên h cảnh cũng còn tốt hắn nhỏ giọng tự nói nếu như bị người khác nghe được không phải được bị tức đến thổ hết u y không thành nhân ra đều là một bước một cái vết chân chậm rãi tu luyện ra được tu vi hắn đúng là tốt không là hút người pháp lực chính là đoạt thiên địa tạo hóa cơ hội tu vi dường như tiếp sức một loại trà sát đi lên dài a vào giờ phút này để năm đó cùng hắn cùng tiến nhập tông môn đệ tử làm sao chịu nổi a muốn biết những người kia giờ khắc này đa số vẫn là nguyên anh kỳ đây chính là tự nói bất phàm hồng cựu chân cũng không có đột phá nguyên anh a ở trong mắt người khác hắn chính là cái quái thai một loại tồn tại a năm đó những các thiên kêu kia cũng đều không biết nên làm sao tới cùng hắn tương đối mới tốt nữa a tử dương giờ khắc này đi lên nói chúc mừng chúc mừng thuần dương tử hôm nay ngươi bước lên địa t i ê n cảnh ngày sau sức chiến đấu e sợ càng thêm vô song ngày sau chúng ta áp lực cũng sẽ càng nhỏ hơn một chút đa tạ sư thúc t ộ khen thuần dương ngày sau tất nhiên sẽ càng thêm nỗ lực chu diệt những ma đầu k tốt thật là tự cổ anh hùng xuất thiếu niên chúng ta đều già rồi ngày sau tông môn đại kỳ còn muốn các ngươi bọn tiểu bối này nâng lên đến mới đ ư ợ c à. mạch hồng trần đi tới hắn bên người gương mặt ý vui mừng dường như nàng thành tựu địa tiên một loại thanh phong cùng nàng bốn mắt tương đối hai người trong mắt có nói tận tình nghĩa những năm gần đây hai người vẫn cùng nhau người cộng tác thật là có cảm giác trong lòng một điểm thông thanh phong cho nàng một cái chờ một lát lại cùng ngươi nói ánh mắt mạch hồng trần tự nhiên minh mạch lập tức liền có vô số người đến chúc mừng thanh phong loại kia tràng diện không cần nói nhiều do gió cử hành một hồi đ ừ n g mở sinh mặt chúc mừng dạ hội nay một đêm trong cự thành tiếng hoan hô không ngừng tiếng người huyên áo có tu giả huyện chuyển n h y múa có tu giả đối t i ể u đ ư ờ n g ca nhiều năm phía sau còn có vô số người nhớ lại này một đêm đều cảm thán không thôi nói đó là một lần phi thường khó được thời gian sau đó mấy ngày không biết vì sao ma giáo công kích dĩ nhiên tạm hoán hạ xuống nay để nhân tộc bên này xem như là tốt đẹp thở phào nhẹ nhõm đáng tiếc ai cũng không biết bình tĩnh hồ dưới nước đang sóng ngầm máy liệt ma đô bên trong thiên dạ cùng tám thần hai người đối với ngồi trung chỉ nghe thiên dạ nói ra đại nhân tên kia nếu như không diệt trừ trong ấ t t h ta m cự thành cảnh báo vang lên những ma đầu kia lại tới công thành khiến người bất ngờ chính là này một lần dẫn đội tới là cự la là... bình thường tình huống bên dưới nay chút địa tiên cảnh ma đầu có thể sẽ không trực tiếp ra trận chung quy phải những ma đầu kia nhóm đem hộ thành đại trận trước tiên tiêu hao một trận bọn họ mới có thể xuất hiện nay một lần tình huống cựu có chút khiến người ngoài ý lớn do khác này cựu nghe cái k i a cựu la đứng tại ngoài trận têu i gào nói mau nhanh đem mạch hồng trần giao ra đây nếu không thì này một lần cần phải đem ngươi lớn thành nhân lên diện còn có cái k i a cái gì thuần dương tử ngươi muốn các ngươi giao ra h ẳ n đến ta có thể bảo đảm trăm năm bên trong chúng ta ma giới tuyệt không xâm phạm nghe được lời nói của cựu la lục vân phi h ừ lạnh nói cựu la chớ ở chỗ này mê hoặc lòng người ngươi giả mù sa mưa lại đây nói những lời nhăm nhi này đến cùng có gì mưu đồ cựu la khả khả hai tiếng nói mư đ đồ ta đương nhiên mưu đồ mạch hồng trần nha đầu kia nếu như các ngươi ngoan ngoán giao ra hai người từ đây phía sau t i ể u không có chiến tranh chẳng lẽ các ngươi không muốn sao bất quá chỉ là hai cá nhân đánh đổi m à thôi hắn bị vô số người nghe vào trong hai trong lúc nhất thời lớn thành bên trên không khỏi nghị luận sôi nổi thanh phong giờ k h ắ c này nhìn về phía cựu la khe n h ư mày luôn cảm giác cái tên này hôm nay là lạ người này rõ ràng mang theo gây xích mích tâm ý mà đến nhưng nghĩ ra như vậy khiến người chán ghét biện pháp tại hắn nghĩ đến là cái có chỉ số thông minh người cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng hắn bất quá nếu như để hắn vẫn ở tại đây mê hoặc lòng người chỉ sợ có mấy người có ý đồ sâu a dù sao nhân tâm khó dò nước biện khó l ư ợ n nghĩ tới đây liền thấy phía sau hắn thị huyết chỉ dựng biến ảo mà ra s o á t một cái tự i bay ra đại trận ở ngoài không thể lục vân phi vội vàng gọi nói thanh phong nhưng là cười n h ạ t một tiếng nói không sao sư thúc ta đã lên cấp địa t i ê n cảnh giờ khác này cũng tốt nhìn ta một chút tu vi đến cùng có nhiều cường đại cái này cựu la ta sớm liền muốn tốt đẹp gặp gỡ hắn cựu la nhìn thanh phong không khỏi cười ha ha nói t i ể u ba ngươi n g đừng tưởng rằng ngươi đến rồi địa t i ê n cảnh cựu vô địch thiên hạ hôm nay ta cựu la ngược lại là phải nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu nói liền thấy hắn vung tay lên một thanh đỏ như màu máu ma đao xuất hiện trên tay hắn thanh phong lạnh quay về cựu la t i ể u một q u y ề n đánh kích mà đi cựu la nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên đều không có lấy ra vũ khí này rõ ràng không có để hắn vào trong mắt này để hắn cảm giác thân là phong hào ma tự tôn bị rất lớn xỉ nhục trong lúc nhất thời hắn vô cùng phẫn nộ quay về thanh phong t i ể u vận chuyển ra siêu cường một đòn năm đó thanh phong lúc đ ộ k i ế p t i ể u có thể đánh bại cựu la bây giờ thanh phong đã tới địa tiến cảnh một thân tu vi thông tiên đối với cựu la nói thật hắn đều có chút không lọt nổi mắt xanh mà n à y một lần bởi vì tiến g i i một cảnh giới lớn hắn phát hiện mình lực lượng lại cường đại rồi rất nhiều hiện tại đã đầy đủ có hai trăm triệu cân này cực kỳ trình độ kinh khủng lấy hắn hiện tại lực lượng tại không mở ra pháp tướng thiên địa tình huống bên dưới hắn cũng có tin tưởng cùng đ ị a tiên cảnh hậu kỳ cường giả ganh đua cao thấp vê anh cựu la một đao chém xuống mây gió biến ả o thanh phong đấm ra một q u y ề n cực kỳ năng lượng khổng lồ phóng lên trời giữa hai người đảo mắt cựu va đánh đến cùng một chỗ lệnh cựu la kinh ngạc chính là chính mình này mánh liệt một đòn lại bị thanh phong to lớn kia quyền ảnh đánh phá n á t ra sau đó liền thấy thanh phong sau l ư n g thị huyết chỉ d ự c nhất thời phân hóa ra hóa thành một trăm linh tám thanh phi kiếm màu đỏ ngòm quay về cựu la bắn nhanh mà tới do khác này cái kia mỗi một thanh phi kiếm bên trên đều mang theo vô tận lực lượng dường như có thể chém phá hư không một loại t r ư ớ c 1 0 0 0 0 g h n g ă n cản cựu la nhìn thấy tình cảnh này trong lòng ngạc nhiên không nghĩ tới thanh phong đến rồi địa tiên cảnh phía sau dĩ nhiên sẽ kinh khủng như thế nhưng là hắn không muốn thừa nhận này hết thảy hắn chính là phong hào ma A, tuy rằng đây chỉ là hắn hóa thân hắn nơi nào lại cam tâm sẽ chỉ làm ấy chiêu chính mình cựu chiến bại đây chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm hét lớn một tiếng nói đánh đi đánh đi để cho ta tới nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu cựu la toàn lực ứng phó huyết đao điên cùng cơm ú a khát mau kiếm hóa thành một cái huyết long quay về cựu la g i í t gào một tiếng cựu nhào tới cựu la nháy mắt đã bị vô tận kiếm ảnh trôn lẩn đi v i anh cựu la trên người tỏa ra vô tận ma h uy một đao chém vào mà ra khát máu kiếm cũng bị va chạm đi ra ngoài lộ ra hắn cái kia có chút thân ảnh chật vật đến giờ khác này có thể nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới đều là vết thương máu tươi tại không ngừng nhỏ xuống ngươi hoàn toàn làm tức giận ta theo tiếng nói của hắn vừa ra thân thể r u t lên cựu hóa thân làm vài chục trượng cao ma thể đến cựu la ma đầu tướng mạo hưng ác cả người ma khí cổ đảng hắn tay cầm đại đao quay về thanh phong giống nói h thanh phong thu hồi khát m á u kiếm cũng không nói nhiều phí lời quay về hắn t i ự u xông lên trên hai cái ẩm ẩm đụng vào nhau trói mắt hào quan g cùng hủy diệt lực lượng không ngừng tiêu tán mà ra để người không thể nhìn thẳng oanh thanh em g ùng ùng nối liền không dứt chốc lát phía sau âm thanh tiêu tan cựu la từ trong vòng chiến bị đánh bay ra ngoài trong miệng hắn máu tươi không ngừng từ khỏe miệng nhỏ xuống chỉ nghe thanh em hắn không cam lòng nói ra không cái này không thể nào thanh phong bước ra một bước sẽ đến trước người hắn cách đó không xa chỉ nghe hắn hử lạnh nói cựu la đi chết đi cho ta hôm nay cần phải để ngươi ngã xuống ở đây sau một khắc liền thấy hắn lây ra một thanh màu đỏ phát kiếm không là phượng minh kiếm vẫn là gì kiếm cho ta chém thanh phong miệng nôn chân nôn phượng minh kiếm một kiếm chém ra một đạo to lớn ảnh nhận quay về cựu la chém vào mà đi lệnh hắn bất ngờ chính là cựu la trên mặt cũng không có có sợ h ã i vẻ còn như thế một tia q u ỷ dị mỉm cười nghĩ muốn giết ta không có như vậy dễ dàng cựu la lời mới vừa vừa nói xong bóng người của hắn dĩ nhiên soạt một cái t i u biến mất rồi lập tức thanh phong liền thấy trên bầu trời của chiến trường mây do biến n o toàn bộ ma tộc chiến trường đều biến mất thời khắc này thanh phong lòng nói hỏng rồi chính mình hẳn là rơi vào bọn họ ấy không chờ hắn nghĩ nhiều trên đầu hắn tự có một đạo thiên lôi bổ xuống thanh phong chấn tĩnh một tình cảm xuống dĩ nhiên tay không tiếp nhận thiên lôi to lớn thiên lôi bị hắn luyện hóa trở thành một đoàn quay về bầu trời lại ném trở lại một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang toàn bộ đại trận đều một trận run r à y đại trận ở ngoài lớn thành bên trên tử dương nhìn thấy thanh phong bóng người đột nhiên biến mất phía trước một tòa đại trận bỗng dưng bay lên nhất thời trong miệng quát nói đám này ma đầu cực kỳ đê tiện dĩ nhiên dùng đại trận nuốt lại thuần dương tử hỏng rồi bọn họ tất nhiên có âm mưu lớn a di đặc phật chúng ta mau chóng đi chỉ viện phổ nhân giờ khắc này cũng bay lên lời này vừa nói ra nhiều cái đ ị a tiên cảnh tồn tại toàn bộ sông lên trên lón thành bên trên còn có vô số đệ tử nghĩ muốn cứu viện tự nghe tử dương nói ra lăng tiêu tử mạch hồng trần các ngươi ở đây dẫn dắt đệ tử thủ hộ lớn thành không có chúng ta dặn dò không được ra thành mạch hồng trần một mặt vẻ lo âu tự nghĩ mở miệng nói chuyện tử dương nhưng dành trước nói ra không được tùy hứng làm việc chúng ta nhất định sẽ mang hắn trở về muốn tin tưởng chúng ta tin tưởng hắn các ngươi đi chỉ có thể tăng cường gánh nặng nghe được câu này mạch hồng trần mấy người cũng chỉ có thể trầm mặc đi xuống dù sao tu vi của bọn họ chính là đi cũng căn bản không cách nào đưa đến tác dụng gì tử dương nói xong lời ấy thân thể l ó a lên cũng hướng đại trận kia bay nhanh mà đi v ụ trong cự thành một thanh phi kiếm bay nhanh mà ra một cái màu trắng bóng người ngự kiếm mà đến là hắn tuyệt thế kiếm tiên ra tay rồi trước đại trận vương tóc đỏ bay lượn thiên đô trích tinh cựu la còn có mười mấy vị đ ị a tiên cảnh tồn tại ma đầu chở ở chỗ này tử dương đám người đã đến đến chỉ nghe hắn lớn tiếng quát nói ma đầu h è n hạ vô sỉ dĩ nhiên lấy thủ đoạn như thế đối phó một tên tiểu bối xấu hổ cũng không xấu hổ thiên đô hừ lạnh nói phía trên chiến trường ngươi chết ta sống các dùng thủ đoạn chỉ trách hắn qua không cẩn thận ta khuyên các ngươi hay là trở về đi thôi đại trận bên trong có thiên g i ả cùng bắt thần hai vị đại nhân ra tay không cần thiết chút lát tên kia chắc chắn phải chết nghe nói như thế tử dương đám người càng kinh hãi hơn thất sắc chỉ thấy hắn không lại nhiều lời nói vận chuyển ra phi kiếm t i ể u chém giết tới thiên đô lạnh rên một tiếng dùng cổ tay một thanh bích lục màu sắc ma đao ra bây giờ trên tay chỉ thấy hắn vận chuyển ma công chống đối ra vâng song phe nhân mã nhất thời t i ể u va chạm vào nhau chiến đấu nháy mắt t i ể u gây c ấ n tột độ, độ bạch mục nhiên một kiếm chém tới giận g ữ nói các ngươi này chút ma đầu dĩ nhiên dùng ra như vậy thủ đoạn hạn h ạ đang chém、ừ. còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn chúng ta giờ khắc này ma đô bên trong một cái thanh âm hùng hậu chuyển đến đảo mắt một người mặc áo đen mang theo mặt nạ người t i ể u xuất hiện tại mọi người trước mắt người này dĩ nhiên cũng là đ ị a tiên cảnh hậu kỳ cường giả chỉ là từ trước chưa bao giờ bài tiến người này hắn nhìn bạch mục nhiên nói đã sớm nghe đ ạ i danh của ngươi hôm nay t i ể u để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi bạch mục nhiên hai mắt híp lại nói ngươi là ai ừ tên của ta ngươi không cần biết ngày sau ngươi thì sẽ hiểu được chờ hắn nói xong trong hai tay ma khí lan đãng không đúng ngươi không là ma giới người ngươi đến cùng là ai dĩ nhiên dám dấn thân vào ma giới bên trong ít nói nhảm nhìn chiêu người mặc áo đen lập tức vận chuyển vô thượng ma công quay về bạch m ộ t nhiên công kích mà tới đại trận ở ngoài đánh vô cùng kịch liệt đại trận bên trong thanh phong nhìn ở trước người hai người nói ra thiên dạng bắt thần ta còn thực sự là vinh hạnh tự điểm lại có thể để cho các ngươi này hai cái đại nhân vật đồng thời ra tay các ngươi lao sư động chúng như thế đến cùng có gì âm như không ngại nói trên nói chuyện bắt thần nhìn thanh phong lộ ra thưởng thức ánh mắt nói ngươi rất tốt nếu như ta ma giới đệ tử là tốt rồi đáng tiếc ca đáng tiếc ngươi hảo quang thái quá trói mắt đối với chúng ta ma giới uy hiếp quá lớn nhất định muốn trước tiên diện trừ người mới tốt thì ra là như vậy cái kia t i ể u nhìn bản lãnh của các ngươi thiên giả như nói t ố t t ố t có tính nét tiểu tử không hổ thiên đô đều đối với người kiên c ũ n kỵ ba phần nếu như thế ngươi t i ể u đi chết đi chờ hắn nói xong t i ể u quay về thanh phong đánh tới cái kia bắt thần cũng không lạc hậu vận chuyển vô thượng ma công đối với thanh phong đánh tới thanh phong trong tay phượng minh kiếm một kiếm chém ra đáng tiếc là hắn đối với kiếm đạo một đường vẫn còn có chút không đủ liền hội vàng thu hồi phượng minh kiếm đến đối phó hai người kia thanh phong nhất định phải toàn lực ứng phó nếu không thì chắc chắn phải chết hắn không chút do dự vận chuyển pháp tướng thiên địa trong lúc nhất thời một cái thân cao trăm triệu pháp tướng xuất hiện tại hai người trước mắt bây giờ thanh phong bản nguyên lực lượng hai trăm triệu cân mở ra pháp tướng t ầ n g thứ ba t r i tiên lực lượng tăng cường g ấ p ba chính là tám trăm triệu cân đối diện hai người tuy rằng đều là đ ị a tiên cảnh đại viên mãn nhân vật nhưng là thanh phong nhưng dứt khoát không sợ đáng tiếc duy nhất chính là hát long trải qua một lần trước bán thần cuộc chiến vẫn luôn tại trong mê ngủ lão ma đầu cùng ngạo thông thiên bởi vì một lần trước hao phí quá nhiều hộ lực cũng không cách nào tại vì là hắn mở ra sâu trong ý thức phong ân đại trợt thanh phong chỉ có dựa vào chính mình hắn nhìn hai người không do dự nữa bởi vì hắn thời gian có hạn nhất định muốn tại pháp tướng phá nát trước đánh bại hai người trước mắt chạy ra đại trận này bên trong thiên dạ cùng bắt thần giờ khắc này cũng đều khôi phục chân thân hóa thành mấy trục trượng to lớn ma đầu thanh phong lấy một trọi hai trong lúc nhất thời đánh cực kỳ kịch liệt đại trận bên trong tiếng nổ liên tục không ngừng đại trận ở ngoài cũng là nhiệt liệt hướng lên trời toàn bộ ma giới bên trong chiến trường đều là vô tận ẩm ẩm tiếng trận chiến này chỉ sợ là nhiều năm tới nay quy mô nhất nhỏ quy cách nhưng là nhất là cường đại một lần tham chiến đều là cùng một mẩu địa tiên cảnh t u giả tu giả bình thường căn bản dựa vào không lên trước ca đại trận ở ngoài trên thành tường vô số người đều đang nóng nảy nhìn bên trong chiến trường mạch hồng trần cầu n g u y ệ n thanh phong có thể an toàn trở về đại trận bên trong thanh phong pháp tướng đã không c h ọ n vẹn hắn không nghĩ tới này thiên giạ cùng bắt thần dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng càng thêm lợi hại bất quá thiên giạ cùng bắt thần càng thêm kinh ngạc này thanh phong dĩ nhiên so với bọn họ tưởng tượng còn phải cường đại hơn dựa vào hai người lực lượng dĩ nhiên đều không cách nào đem hắn nhanh chóng giết chết đồng thời giờ khắp này hai người đều đã bị thương thanh phong trong mắt có điên cùng vẻ pháp tướng càng là điên cùng một loại quay về hai người đánh mà đi muốn biết dựa vào thanh phong thực lực bây giờ mở ra pháp tướng thiên địa tình huống bên d ư ớ i chính là điệu tiên cảnh đại viên mãn cũng phải bị hắn đánh tới thổ huyết thay vào đó hai người đều là cảnh giới như vậy không nói vẫn là trong đó người tài ba thanh phong giơ lên thái dương kim luân tay cầm chu tiên tử kiếm điên rồi một loại đối với hai người chém xuống lại đánh qua chốc lát song phương đều cầm đối phương không có cách nào mà thanh phong nhưng sốt ruột không ngót bởi vì hắn pháp tướng và có tan vỡ giống như vậy tiếp tục nữa hắn phải thua không thể nghĩ ngờ n à y pháp tướng thiên địa chính là hắn lớn nhất đòn sát thủ lợi hại nếu như này công không có cách nào đối phó hai người mình muốn trốn đi hai người bàn tay còn nói gì tới dễ dàng vừa nghĩ đến đây hắn cũng chỉ có lấy mạng ra đánh cùng bọn họ liều mạng toàn thân hắn công lực điên cùng vận chuyển lên toàn lực ứng phó nói một kiếm phi thiên hắn do lên chu tiên tự kiếm vận chuyển lên vô thượng kiếm quyết tuy rằng này kiếm quyết hắn vẫn chưa tu luyện tới cao nhất h à n g nghĩa bất quá mấy năm qua này hắn bị tuyệt thế kiếm tiên bạch m ộ t nhiên chỉ đạo đối với kiếm này chiêu lại tăng lên rất nhiều lý giải giờ khác này ít nhất có thể đủ phát huy ra này kiếm quyết sáu tầng uy lực đến c thiên thiên hai người dồn dập toàn lực vận chuyển tự thân mạnh nhất công pháp hai người này không phải là tu giả bình thường tại ma giới bên trong đều là đại thần quan tồn tại vì lẽ đó bọn họ hóa thân tu vi cũng vô cùng được với anh vô tận uy thế đụng vào nhau từng luồn g từng luồn g d i ệ t thế một loại khủng bố khí tức huyết t á n ra kinh khủng khí tức mang theo phá hủy hết t h ể lực lượng điên cùng va chạm tại phía trên đại trận đại trận anh một cái đã bị này cỗ to lớn lực lượng phá hủy vô tận năng lượng tiếp tục đi về phía trước chỗ đi qua tất cả đều là yên diệt đại trận ở ngoài không ngừng kịch đ ấ u đám người không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới dồn dập đều bị cái tia kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài lớn thành bên trên vô số người nhìn thấy phía trước đại trận nơi dựng lên vô tận con báo năng lượng lập tức đâm trắng một mảnh căn bản là không nhìn thấy bên trong chuyện gì xảy ra ở giữa đại trận nơi thanh phong cả người vết thương dù cho hắn tu luyện có bá thể quyết cũng không chống đỡ được lợi hại như vậy khủng bố năng lượng do khác này hắn thu hồi phượng minh kiếm toàn lực ứng phó ngăn cản những năng lượng kia theo năng lượng không ngừng khuyết tán ra thanh phong chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều phải bị đã tiêu hao hết cũng không biết cái kia hai cái ma đầu đến cùng như thế nào cựu tại hắn nghĩ như vậy thời điểm chỉ nghe thổi phù một tiếng vang thanh phong túi đầu liền thấy trước ngực của mình có một vô cùng sắc bén tay trôi ra trong lòng hắn kinh ngạc chính mình nhưng là kim cương bất hoại thân thể đau thương bất nhập nhưng vì cái gì cái tay kia sẽ thoải mái như vậy chui ra đây đồng thời giờ khắp này hắn có thể nhìn thấy cái tay kia trên lại vẫn cầm lấy trái tim của chính mình hắn có thể nhìn thấy trái tim của chính mình đang bịch bịch núp đ í c h năng lượng kinh khủng giờ khắp này tiêu hao hết nay một tình cảnh quái quỷ xuất hiện tại mọi người trước mặt từ dương b ạ c h mục nhiên đều thấy thanh phong thân thể bị một to lớn ma đầu xuyên qua cái kia ma đầu trên tay còn có một viên khiêu động trái tim có thể nhìn thấy cái kia ma đầu nửa cái thân thể đều hóa thành xương khô chỉ là giờ khắc này hắn khuôn mặt hung hát nói ta còn là coi khi ngươi ngươi so với ta tưởng tượng còn phải cường đại hơn bức bách ta không thể không dùng c ô n g kỵ phương pháp mới có thể xuyên qua thân thể của ngươi ngươi phải biết đủ dĩ nhiên đem ta cùng tiên dạ đều đánh thành dáng dấp như thế thanh phong nghĩ muốn quay đầu lại nhìn lên một chút vào thời khắc này cái kia bắt thần trên tay dùng sức trái tim của hắn phớp một cái đã bị bóc vỡ không không muốn vô số người gào thét mạch hồng trần càng là liệu mạng hướng về nơi này đập tới nhưng là hết hệ cũng không kịp thanh phong chỉ cảm thấy sinh mệnh lực lượng tại biến mất vô số huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ liền như vậy ngã xuống đi xuống đúng đấy tự mình nói đến cùng còn là phạm nhân thân thể không có tu thành chân ngã không cách nào bất tử bất diệt vô số người giờ khắc này quay về hắn chạy như bay tới bắt thần lạnh rên một tiếng c h ậ m dai từ hắn thân thể bên trong rút ra cánh tay của chính mình thanh phong từ giữa không trung rơi xuống đi xuống bắt thần cũng giống như thế này một lần thanh phong năng lượng tiêu hao hết bắt thần cùng thiên giả cũng là bị thương nặng vô số ma đầu đều trở về bên cạnh hai người, bảo vệ hai người mà thanh phong không ngừng từ trên bầu trời đi xuống rơi thời khắc này hắn thấy được bạch mục nhiên ánh mắt biến được phức tạp hắn thấy được mạch hồng trần cái kia vô cùng nóng nảy khuôn mặt ý thức của hắn bắt đầu mó h ồ vô số máu tươi đem hắn thân thể thẩm thấu mà trong lồng ngực của hắn một viên bàn tay lớn nhỏ lệnh bài cũng cũng không cố ý bên ngoài bị máu tươi ngâm đông nhiên trên lệnh bài kia mặt thiên cung hai chữ tỏa ra vô tận hà quang đúng tấm lệnh bài này chính là bị hắn vẫn thả ở trong ngực thiên quan lệnh bài bởi vì hắn vẫn cảm giác này b à i kỳ lạ đồng thời hắn còn đối với này bài có một luồng không nói ra được tâm tình vì lẽ đó vẫn chưa thu vào trong lọ đá chỉ thấy thiên cung lệnh bài nháy mắt cựu đem thanh phong chạy ra huyết dịch rồn r tiếp theo một luồng năng lượng kỳ dị chuyển vào thanh phong thể nội nguồn năng lượng này rất đặc thù lại có thể tạm thời gắn bó hắn sinh mệnh để hắn sẽ không chết đi vê anh càng thêm trói mắt hào quang trên người nó t ả n ra t i ể u tại mạch hồng trần cùng bạch mục nhiên tiếp cận thanh phong thời điểm t i ể u tại thiên đô vận chuyển thông thiên ma công nghĩ muốn tại cho thanh phong bù đắp một đ a o thời điểm không gian đ ỗ n g nhiên bị xé nước ra liền thấy một đạo kim quang bao vây lấy thanh phong đảo mắt t i ể u biến mất tại ma giới bên trong chiến trường thanh phong thanh phong người đi nơi nào a mạch hồng trần quỳ trên mặt đất thương tâm không dứt gào khóc nói bạch mộc nhiên cũng là biến sắc mặt cảm thấy chuyện này thật kỳ quái thanh phong lại bị một luồng cực kỳ kinh khủng lực lượng mang đi nhưng là mang tới nơi nào không người hiểu rõ Trước 2003, người thắng làm vua. Mà rồi bên trong chiến trường, trọng thương bắt thần ớt một hơi thở thiên biết thể thanh tức Bất thân thể giết chết, chính là của hắn thần hồn cũng nhận được to lớn thương t rơi rồi người người người người được lớn chiến cùng sức cái cùng cái có cũng chỉ có chính của cũng bên dạng, không quang đến mang này không lắng, không hắn hắn hồn nhận gì, giờ hơi kia lại đi. hai hai hào khắp làm là là lo là Mà đem đem vua. vô vô vừa yếu đều quá đạo sở, bạch mục nhiên lạnh giọng nói thời khắc này hắn kiếm tại banh minh đủ để đại biểu hắn to lớn phẫn nộ bắt thần cười gắn nói hừ người thắng làm vua người thua làm giặc tiểu tử kia đã phế bỏ nếu là ta hiện tại sẽ lập tức phái người đi tìm hắn không lại ở chỗ này tranh nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng thiên đô hừ lạnh nói nghĩ m u ố n chiến chúng ta phụng bồi đế n cùng c ê u tại chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời gian tử dương đi tới trước mặt chúng nhân nói mục nhiên chúng ta vẫn là tìm kiếm thuần dương quan trọng không nên hành động theo cảm tình bạch mục nhiên trong mắt phẫn hận vẫn là vốn một cái đầu bay đi nơi đây tử dương n â m dậy mạnh hồng trần nh nói xong liền mang theo mạch hồng trần r ờ i đi còn lại đám người cũng không thể ở lâu đồn dập quay lại mà đi thiên đô cười lạnh một tiếng nói ngày sau xem các ngươi còn làm sao hung hăng đại nhân chịu đựng đại nhân cựu la âm thanh cuốn quýt nói thiên đô nhìn sang chỉ thấy thiên dạ sắc mặt trắng bệnh hơi thở m o n g m anh hãn vội vàng lấy ra một hạt đan dược đem để vào thiên dạ trong miệng cũng sốt r u ộ t nói lập tức đem hai vị đại nhân mang về cứu trị nói một đám lớn ma đầu cũng cuốn quýt rời đi nơi này bạch mục nhiên trở lại trong cự thành biểu hiện có chút lo lắng quay về tử dương nói ra ta hiện tại t i ự u về một chuyên hạ giới để tông môn đi tìm thuần dương tử mà cái k i a bắt thần cùng tiên h dạ đều bị thương nặng ta nghĩ bọn họ thời gian rất lâu hẳn là sẽ không tại phát động đại quy mô tấn công tử dương nhìn về phía phổ nhân phổ nhân gật gật đầu nói đã như vậy ngươi có thể đi trước bất quá ngươi vẫn là đem hồng trần cũng mang về đi bạch mục nhiên nhìn thấy đã khóc mắt đỏ mạch hồng trần than thở một tiếng nói cũng tốt bạch mục nhiên mang theo mạch hồng trần trở về tông môn tạm thời không đ ể cập tới lại nói thanh phong bị thiên cung lệnh bài phá vỡ kết giới mang đi trong mơ mơ màng màng hắn chỉ cảm thấy về tới khi còn bé đứng tại thôn đầu chờ cha trở về đáng tiếc trở v ề nhưng là tin d ữ hắn lập tức đi tìm mẫu thân mẫu thân nhưng nói cho hắn cha ngươi sẽ trở lại đ ỗ n g nhiên mẫu thân hóa thành một màu sắc hồ điệp bay đi lập tức hắn lâm vào vô tận trong hôn mê bầu trời hào quang lấp lóe thiên long tự phía sau núi một chỗ trong cấm địa nơi này đứng sừng sững một vòng mười hai vị cổ phật đ i ê u tượng chúng nó vây quanh trung tâm quảng trường nơi có một cao tới ba trượng đĩa đá tấm đĩa đá này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm thời gian bên trên có một luồng cổ xưa tăng thương khí tức vật quanh có thể thấy được trên tấm đĩa đá cũng không một chữ nhưng dù là như vậy vật ấy cũng bị thiên long tự tôn sùng là trí bảo đây chính là thiên long tự tiếng t â m lừng lẫy ngộ đạo thạch có người ở tại đây tìm hiểu phía sau đại triệt đại ngộ thành cựu vô thượng phật pháp có người ở tại đây tìm hiểu phía sau bỏ xuống đồ đao lập đ ị a thành phật còn có người ở tại đây tìm hiểu phía sau vũ hóa phi thăng mà đi mỗi người phía trên tấm đ i a đá này nhìn thấy cũng khác nhau mỗi người tìm hiểu ra tới đồ vật cũng bất đồng chỉ là nơi này cấm địa trừ phi vì là phật môn làm ra c ô n g hiến to lớn người mới có thể cho phép đến tìm hiểu một lần có thể nói là cơ hội khó được g á yên tính vô cùng nơi đông nhiên hảo quang lấp lóe tiếp theo một bóng người bóng dưng xuất hiện nơi đây lập tức liền thấy hắn d rơi xuống đất người này cả người chật vật không ngót lồng ngực bị một cái to lớn màu đen l ỗ thủng trực tiếp xuyên qua chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng nhọc nhạt chỉ có đến hơi thở cuối cùng mà thôi người này không là người khác chính là tại ma giới chiến trường bị thương nặng bị bán thần vồ nát trái tim thanh phong hắn thân thể nằm ngựa tại nộ g đạo thạch bên không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi tỉnh lại đập vào mắt nơi hắn liền thấy những vật tượng kia hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc nói đây là nơi nào tiếp theo vô số ký ức vào tới hắn không khỏi lắc, lắc đầu nói ra chính mình vẫn là k i n h thường cũng quá mức tự phụ sau đó hắn chậm rãi ngồi dậy chỉ cảm thấy cả người vô lực hắn nhìn về phía nơi ngực trái tim của chính mình chân chân thực thực đã không có nhìn thấy tình cảnh này hắn lẩm bà lẩm bẩm nói chẳng lẽ người đã không có tâm cũng có thể sống sao hắn chợt nhớ tới thiên cung lệnh bài hắn rõ ràng nhớ được t i ể u tại mình lập tức muốn chết đi thời điểm lệnh bài kia bên trong có một luồng kỳ dị lực lượng chuyển vào hắn thân thể đáng t i ế t hiện trên người hắn cũng không nửa phần khí lực căn bản vô lực lấy ra lệnh bài kia tốt đẹp quan sát một phen trong lòng hắn cười khổ không nghĩ tới này thời khắc cuối cùng dĩ nhiên là thiên cung lệnh bài cứu hắn một mạng chỉ là không có trái tim chính mình dường như đã không có căn nguyên hiện tại hắn một thân tu vi cũng tốt giống biến mất rồi giống như vậy biến dường như người bình thường một loại ai hắn than thở một tiếng bỗng nhiên hắn nhìn về phía cái kia ngộ đạo thạch địa trong mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia dị thải bởi vì hắn nhìn thấy bia đá kia hình như bỗng nhiên sống lại tựa như có phủ văn màu vàng bay đãng mà ra quay t r u n g quanh hắn xoay tròn hắn cười khổ một tiếng nói thôi thôi chuyện đã như vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên nếu thiên cung lệnh bài dẫn ta tới đến cái này không biết tên địa phương tất nhiên có thâm ý khác không bằng ta liền như vậy an tâm tìm hiểu này địa ngược lại là phải nhìn, nhìn tấm bia đá này có khác biệt gì chỗ lệnh bất luận người nào cũng không tưởng tượng nổi thanh phong bản thể thời khắc này tuy rằng miễn cưỡng còn sống đáng tiếc cả người linh lực mất hết thần thức cũng nhận được to lớn tổn thương phong bế hắn thành ổn thỏa một cái không chết phế nhân tự liền nhúc nhích đều là xa xỉ tốt tại hắn một đời trải qua vô số gió lớn lớn sóng tâm tình tự nhiên không là người bình thường có thể so sánh lúc này hắn linh tâm tĩnh khí bắt đầu tìm hiểu trước mắt này khiến người không thể tưởng tượng nổi lại hảo diệ u vô cùng đ ị a đá đen cùng lúc đó thân tại ma tiên tông thanh phong hóa thân bỗng nhiên biến sắc mặt lục như yên nhìn thấy hắn tâm tình bỗng nhiên biến hóa lập tức truy hỏi nói làm sao vậy thanh phong sắc mặt khó coi nói ra. vừa rồi ta dĩ nhiên cùng bản thể liên hệ bị cắt đứt bản thể biến mất rồi nghe được câu này lục như y ê n kinh h ã i đến biến sắp nói tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy thanh phong hơi lắc đầu nói ra ta cũng không biết khả năng lớn nhất chính là bản thể bỏ mình làm sao có khả năng ngươi bản thể lợi hại như vậy làm sao sẽ dễ dàng ngã xuống ta không tin tưởng thanh phong hóa thân cũng là thẳng lắc đầu nói bản thể mạnh mẽ hơn ta còn muốn trừ phi gặp siêu cấp lợi hại nhân vật có lẽ mới có thể như vậy chỉ là giờ khắp này ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dựa theo đạo lý đến rằng chúng ta chỉ cần gặp nhau mấy trăm ngàn dặm bên trong cũng có thể liên hệ tin tức đáng tiếc là ta cùng bản thể gặp nhau sâu xa không nói mấy năm trước hắn lại đi một không gian khác bất quá coi như là như vậy ta cũng có thể cảm giác nói hắn tồn tại chỉ là này một lần hắn nhưng hoàn toàn cùng ta mất đi liên hệ việc này không nên chậm trễ ta nhất định muốn đi thượng t h à n h cùng đánh nghe biết chuyện gì xảy ra sự t ì n h Trước tanh lát tín thôi, thể trong mất, thật ra, mưa như được người ngươi lục của chốc có gió nghe nghĩ đáng giá gì, lời nói nói phải nhiệm đi thôi. Dù sao ngươi bản thể là trong đó biến đó sao yên hắn, vẫn bản muốn là thật có vấn máu, suy là là là đề dù thanh phong suy nghĩ một chút nói cũng tốt vậy thì để đoạn kiếm đi một chuyến thượng thanh cung nơi nào có ta ma tông mà t h á m ta nghĩ nhất định có thể đủ tìm hiểu ra một ít tin tức lập tức thanh phong rồi rời đi thánh nữ cung tìm đoạn kiếm mà đi thượng thanh cung nhận được thuần dương tử biến mất tin tức lập tức phái ra vô số đệ tử tìm kiếm mà đi mạch hồng trần tự nhiên cũng thân ở trong đó nàng trước sau tin chắc thanh phong sẽ không chết mà tại cái tiêu ngộ đạo thạch biên ơi thanh phong bản thể đã lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu hắn tại không ngừng cảm nộ cái gì phản phất quên mất không gian cùng thời gian ngoại giới hết thể hình như đều cùng hắn đã không có quan h t h ư ợ nghe t a n Cung bên trong, h Bạch m ộ lời ấy nhân thánh t r â n quân nhất thời x ư n c sở lập tức than thở nói sư huynh a sư huynh chẳng lẽ ngươi còn không có quên người này ạ bạch mục nhiên nhìn về phía đại điện ở ngoài nói nói dễ dàng ta thẹn đối với nàng để nàng những năm này chịu rất nhiều khổ chẳng lẽ ngươi còn để ta nhìn nàng tiếp tục như vậy sao tiếng nói của hắn có chút tức giận vẻ mặt hắn có chút kích động bao nhiêu năm rồi hắn đều là nhất thành bất biến trước sau đều là không có chút rung động nào tính cách nhưng là hôm nay hắn lại vì một người phụ nữ kích động ai được rồi nếu ngươi cố ý như vậy vậy chúng ta liền đi gặp lão tổ đi việc này cũng không phải là ta có thể làm chủ nếu như lão tổ cho phép ta tự nhiên không có có không đồng ý địa phương bạch mục nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói nhân thánh ngươi muốn minh bạch vị trí này đã từng là của ta nhân thánh chân quân mặt lộ vẻ hơi lung t u n g nói ra sư h u n h tuy rằng như vậy có thể những thứ này đều là chuyện cũ theo dõi nếu không phải là năm đó ngươi thái quá chấp nhận cũng sẽ không như vậy như vậy bị lưu đày nếu như ngươi thật sự không cam lòng như vậy ta cũng có thể nhường ra trước trưởng môn bạch m ộ c nhiên nhìn về phía nhân thánh trần quân mắt hồi lâu phía sau vẫn là than thở một tiếng nói thôi việc này chỉ có thể trách ban đầu ta tuổi trẻ khinh quẩn hết t h ả đều là tự làm tự chịu mà thôi nói xong hắn liền nhanh chân đi ra ngoài nhân thánh trần quân nhìn bóng lưng của hắn cũng là không khỏi than thở nói sư h u y n h à sư h u y n h sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế trong lúc nhất thời hắn không khỏi hồi ức đến năm đó hai người bọn họ sư h u y n h đệ khoái ý ân c ử u thắng này thượng thanh cung vô lượng sơn đỉnh núi bên trên chỗ yên tính có một nhà tranh một hạt phát đồng nhan ông lão ngồi xếp bằng trong đó c á c một tiếng v một bóng người đi vào người này đi về phía trước hai bức quỷ tại trước mặt lao giả nói đệ tử bạch mục nhiên bài kiến tổ sư toàn chân tử mở mắt ra quay về hắn lắc lắc đầu nói trong nháy mắt dĩ nhiên qua mấy trăm năm thật là thời gian như nước tuế nguyệt như bài hà ta bạch mục nhiên lặng lẽ không nói giống như một làm chuyện sai tiểu hái tử giống như nay c ù n g hắn tại ma giới chiến trường trong cự thành giáng dấp thực sự là tuyệt nhiên bất đồng nếu như để người ngoài nhìn đi nhất định phải bị noác g mồm kinh ngạc không thể ta biết ngươi tới này chuyện gì năm đó ta đáp ứng ngươi n i ệ t tình ngươi tuổi trẻ khí thịnh lại cho ngươi một lần cơ hội làm ngươi lúc trở về có thể thả ra thành nước kia có thể ngươi có nghĩ tới hay không một khi các ngươi rời đi nơi này cựu sẽ thu nhận ma giáo vô cùng vô tận truy sát ta ma giáo sẽ bỏ qua cho bọn ngươi hả đệ tử không sọ không thể tại tiếp tục như thế ta đã rất có lỗi nàng nếu như nếu như đem nàng vẫn giam giữ ở nơi nào ta nỡ lòng nào mỗi một ngày đệ tử tâm đều tại phải chịu d à y vọ hạ m ộ t nhiên ngươi muốn minh bạch một điểm nếu như ngươi thật sự thả cô gái kia ly khai ngày sau ngươi cựu cũng không tiếp tục là ta thượng thành cung đệ tử ta khuyên ngươi phải nghĩ lại sau đó làm nói toàn chân tử đưa tay lấy ra một khối lệnh bài cùng một đạo pháp chỉ ném cho hắm tiếp theo quyền lựa chọn giao cho ngươi ngươi tự xem làm đi bạch mục nhiên nghe nói như thế trong lòng không khỏi nhảy một cái hai tay có chút run dậy cầm lên trên đất lệnh bài cùng phát chỉ. hắn nhìn tại toàn chân tử dầm dờ ờ ờ mờ dầm dập đầu mấy cái văng đầu đón lấy liền đứng dậy mà đi tựu i tại hắn chân muốn đạp lúc ra cửa phía sau cái thanh ầm kia có chút thất vọng nói ra ta khuyên ngươi nhất định cẩn nghĩ cho rõ mới tốt bạch mục nhiên bước chân có chút chần trừ cuối cùng vẫn là bước nhanh mà rời đi chân ma thâm lên bên dưới bạch mục nhiên lấy ra toàn chân tử lệnh bài cùng phát trị cái tiết r ô n g giữ nơi này đệ tử nhất thời rất nghe tới hắn nói muốn đi tầng thứ chín thời điểm cái k i a đệ tử đầu tiên là kinh ngạc lập tức nhắc nhở nói vị sư bán này tầng thứ chín nhưng là này chấn ma thâm viên trọng yếu nhất ngài có thể phải thận trọng a bạch mục nhiên không nói thêm gì chỉ là để hắn phía trước dẫn đường cái k i a đệ tử không dám chần trừ dẫn linh hắn nhanh chân đi tới đi chờ đến tầng thứ tám thời điểm ngồi xếp bằng độc cô chiến thiên đ ỗ n g nhiên mở mắt ra nói ồ tu vi thật là mạnh mẽ ngươi người kia là ai chẳng lẽ là đến xem ta bạch mục nhiên nhìn về phía hắn vô số ký ức trào hiện ra còn nhớ được đêm hôm đó thanh mưa ngó một loại cuối cùng hắn vẫn là chưa mở miệng để cái kia đệ tử c h ờ ở chỗ này hướng về t ầ n g thứ chín đi xuống đ ộ c cô chiến thiên có chút ngạc nhiên hắn nhìn về phía cái kia dẫn đường đệ tử nói tiểu t ử thối mau mau nói cho ta người nọ là ai dẫn đường đệ tử nhìn hắn lạnh lên một tiếng nói h ừ ngươi này ma đầu cũng nghĩ biết ta sư bá tên quả thực chính là c ù n g dại vào tường lập tức hắn liền không nữa mở miệng bất quá kỳ thực đệ tử này cũng là một mặt mế hoặc bởi vì nói thật người này hắn cũng không có từng thấy chỉ là cái kia thái thượng trưởng lão lệnh bài nhưng là không sai a chỉ là người này đi tầm thứ chín cũng là người ta có chút nhìn không thấu trong là nói tầng thứ đi đi, chín bạch mộc nhiên nhìn về phía hồ kia trung tiểu đảo trong lòng không khỏi đau xót hắn cấp tốc chạy như bay mà đi đảo mắt liền tới phía trên hòn đảo nhỏ có thể thấy được trên đảo có một lồng sắt một cô gái ngồi xếp bằng ở trong đó dường như cảm giác có người đến cô gái kia lông mi hơi động mở m ắ xuống xuống. Một một này, này trước a một nghìn h tích h mắt k ô n ngừng n ỏ x u năm g tay i n m thế sự tăng thương đọc cô vân thường đứng dậy vài bước liền đi tới lồng sắt bên cạnh nàng tay có chút run dậy nâng lên vớt vẽ bạch mộc nhiên khuôn mặt cuối cùng chỉ là nói ra ta không hối hận một câu nói này càng là giống như một đem đao sắc bén đâm vào bạch mộc nhiên lồng ngực một loại thanh âm hắn kích động nói ra đều là của ta sai năm đó thì không nên đến gần ngươi đ ộ c cô vân thường nhưng lắc đầu nói có trách thì chỉ trách chúng ta tại như vậy tuổi không nên gặp gỡ đi chẳng qua là ta thật sự không hối hận chỉ là đáng tiếc con của chúng ta hắn qua thật là khổ a nghe được hải từ hai chữ bạch mộc nhiên không khỏi thần sắc kích động nói con của chúng ta hắn hắn ở nơi nào đọc cô vân thường thở gấp một hơi nói hắn thự tại thượng thanh cung nhiều năm trước hắn đến xem qua ta nhưng là từ đó về sau tiểu lại cũng không có hắn tin tức ta sợ s ệ hắn sẽ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn ngươi đi tìm đến hắn tuyệt đối không nên để hắn tới cứu ta cái gì bạch mục nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới con của chính mình cũng sẽ tại thượng thành cung bên trong hắn lập tức hỏi thăm hắn là ai hiện tại hắn tên gọi là gì hắn gọi thanh phong nói đọc cô vân thường lấy ra một sợi tơ k h ẳ n đến đưa cho bạch mục nhiên bên trên chính v ẽ ra thanh phong rằng rớp nhìn thấy cái này chân dung bạch mục nhiên không khỏi xương sỏ lập tức lâm vào trong ký ức cái t ê n một này gương mặt đó loại cảm ra đó trong miệng hắn nghĩ nó nói thì ra là như vậy chẳng thể trách mỗi một lần gặp được hắn cũng có có một loại cảm giác đặc biệt n g u y ê n lai、like、hắn là con trai của ta nghe được lời nói của hắn đ ộ c cô v â n thường không khỏi hiếu kỳ nói ngươi bãi kiến con của chúng ta bạch mục nhiên nhìn nàng gật gật đầu nói đúng không chỉ có từng thấy chúng ta còn đồng thời sóng vai chiến đấu qua đ ộ c cô v â n thường mặt lộ v ẻ v ẻ cao hơn g nói không n g h ĩ phụ tử các ngươi còn có như vậy duyên phận đáng tiếc năm đó ta sợ hắn hành động theo cảm tình cũng không có báo cho thân phận của ngươi chỉ là giờ khắc này bạch mục nhiên ánh mắt có chút cô đơn lại có chút thương cảm đọc cô vẫn thường nhìn ra vẻ mặt của hắ lập tức hỏi dò làm sao vậy chẳng lẽ con của chúng ta xảy ra vấn đề gì bạch mục nhiên nhìn nàng chốc lát hơi lắc đầu nói không có không có chuyện gì đ ộ c cô vân thường lập tức lắc đầu nói không ngươi lừa ta con mắt của ngươi là sẽ không nói dối mục nhiên ngươi nhanh lên một chút nói cho ta con ta đến cùng làm sao vậy trong lúc nhất thời trong lòng nàng n g h y loạn tổng có một loại không tốt cảm giác trầm m ắ t chốc lát bạch mục nhiên than thở một tiếng hắn nhìn về phía đ ộ c cô vân thường nói vân t h ư ờ n g cái kia ta tự cho ngươi giảng một cái cố sự đi liền bạch mục nhiên tự đem thanh phong đến ma tộc chiến trường phía sau chuyện đã xảy ra từng cái giảng giải đi ra làm đ ộ c cô v â n thường nghe được thanh phong lấy sức lực của một người dĩ nhiên đại chiến hai lớn điệu tiên cảnh ma đầu thời điểm không khỏi kích động không thôi bởi vì nàng không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên lợi hại như vậy đồng thời còn thu được bảy màu chiến ý n g h ĩ lại nghe được thanh phong vì là một cô gái dĩ nhiên đuổi ra n g o ạ i giới càng l à vì nhi tử can đảm lắm có chút cao hứng lại có chút lo lắng tốt tại hắn vẫn là đã trở về cuối cùng bạch mục nhiên nói đến thanh phong sinh tử không rõ đã không biết ở nơi nào thời điểm nhìn về phía đ ộ c cô v â n thường đọc cô vẫn thường nghe nói như thế nước mắt không ngừng chạy sôi mà xuống trong miệng nàng nói ra tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? đều tại、ta. nếu như sớm một chút đem tên của ngươi nói cho hắn là tốt rồi có lẽ thì sẽ không có chuyện như vậy phát sinh bạch mục nhiên nhìn nàng nói ra xin lỗi v â n thường lúc đó ta t ậ n lực đáng tiếc đối phương có chuẩn bị mà đến chúng ta vẫn là chậm một bước đ ộ c cô v â n thường lau đi nước mắt nói con của chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì hắn đã trải qua vô số giữa sự sống và cái chết đại khủng bố ta tin tưởng hắn nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng bạch mục nhiên gật gật đầu cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt ở trong lòng hắn thanh phong sống sót độ khả thi rất nhỏ bất quá hắn thân là đ i ệ tiên cảnh t u giả chỉ cần thần hồn bất diện vẫn là có cơ hội bước lên người khác sống sót chỉ là nói như vậy nghĩ muốn khôi phục thực lực bây giờ khó lại khó đồng thời một khắc đó hắn có thể đủ nhận biết được hắn bị thương tổn rất nghiêm trọng thần hồn cũng nhất định bị trọng thương hiện tại lại không biết đến cùng bị chuyển đến nơi nào hết thể hết thể có lẽ chỉ có tìm tới hắn mới có thể biết đáp án chỉ là hắn không minh bạch ban đầu là cái gì lực lượng đem hắn c h u y ể n thống đi sự nghi ngờ này hắn c ũ n g tử dương thương thảo qua cuối cùng vẫn là không có đáp án muốn biết nghĩ muốn c h u y ể n thống ra ngoài ở ngoài đó là cần có hay không tận năng lượng hoặc là vô thượng thần thông mới có thể thế nhưng khi đó thanh phong căn bản không thể nào làm được chuyện này nếu như bảo vật trừ phi bảo vật này người tiên c hắn í n tiên nhân chỉ bảo, bằng không cũng sẽ không Nay cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thanh phong trên người còn có tiên bảo không thành, đây càng là chuyện không thể nào. h chỉ thể thể h là là làm làm lẽ là ta đây được. có bảo, bảo sẽ lần nữa nhìn về phía đ ộ c cô v â n thường vẫn là nhịn được không có nói cho nàng biết thanh phong trái tim bị bóp nát sự t ì n h dù sao nàng khổ quá nếu như biết chuyện như vậy thật sợ nàng bị đả kích đến không có chuyện gì chính như lời ngươi nói con của chúng ta phúc thiên mệnh lớn tổng có một ngày hắn sẽ trở lại đ ộ c cô v â n thường gật gật đầu nhưng trong lòng không khỏi vì là thanh phong cầu nguyện lúc này bạch mục nhiên lập tức lại nói ra vẫn thường ta này một lần đến là muốn mang ngươi đi ra ngoài cái gì đ ộ c cô v â n thường trong mắt tất cả đều là không thể tin màu sắc làm sao có khả năng bọn họ tại sao lại thả ta l y khai b ạ c h mục nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ta cũng sẽ cùng ngươi đồng thời rời đi nơi này sau đó cùng thượng t h a n h cung tại cũng không có một tia quan hệ đ ộ c cô v â n thường nhìn con mắt của hắn âm thanh có chút run dày nói vì là ta đáng ra không b ạ c h mục nhiên giờ khác này khôi phục trước tia biểu hiện quay về nàng gật đầu nói vấn đề này ta suy tư mấy trăm năm sau cùng ta cho rằng đây là đáng giá vẫn thường ta không thể đang trốn tránh ta không thể để ngươi giam cầm ở đây tối tăm không ánh mặt trời địa phương năm đó bởi vì ta trẻ người non dạ tuổi trẻ khinh quồng làm hại ngươi bị giam nơi này mấy trăm năm bây giờ ta để r ử a tận phấn trang điểm thành t h u vô thượng kiếm đạo có thể này hết thảy đều không là ta m u ố n ta suy nghĩ minh bạch cái gì phi thăng thành tiên cái gì thành tiên đắc đạo đều để cho bọn họ gặp quỷ đi thôi nếu vì này chút t i ể u mất đi hết thảy ta tình nguyện không muốn bất tử bất diệt cùng ta rời đi nơi này đi chúng ta đi tìm con của chúng ta có lẽ hắn đang một chỗ nào đó chờ chúng ta đây đọc cô vân thường gật gật đầu nói t u t từ đây phía sau chúng ta lưu lạc chân trời này thiên hạ nhất định có chúng ta chỗ d u n g thân bạch mục nhiên gật gật đầu một trưởng đánh ra chỉ nghe phịch một tiếng nổ v a n g toàn bộ lao tủ t i ể u toàn bộ phá nát ra hắn nắm độc cô vân thường hai tay đem trên tay nàng xích sắt cứng rắn bẹ mở độc cô vân thường xoa xoa khuôn mặt của hắn nói thế sự tăng thương ngươi vẫn là như cũ bất quá càng thêm thành thục mệnh phận v â n thường từ nay về sau chúng ta chân trời góc biển tìm tới nhi từ sau liền tìm ra một chỗ nơi yên tĩnh ở lại qua chút nhàn vân giá hạt giống như tiêu dao tự tại sinh hoạt Trước 1006, tuyệt thế thiên lão bạch mộc nhiên cùng độc cô v â n thường đi ra tầng thứ chín thời điểm độc cô chiến thiên có chút s ữ n g s ờ nói ra v â n thường này sẽ là của ngươi n g ư ờ i kia sao năm đó ngươi chính là vì người này mới có thể như vậy sao độc cô v â n thường nhìn độc cô chiến thiên gật gật đầu nói thúc thúc là ta hại ngươi không là ta không nói chỉ là năm đó sự t ì n h thái quá phức tạp xin ngươi tha thứ cho ta ừ ngươi làm hại ta thật l à k hổ nếu không phải là ngươi và ta cũng sẽ không bị t r ấ n áp nơi này nhiều năm độc cô v â n thường nhìn về phía bạch mộc nhiên nói mộc nhiên bạch mộc nhiên nhìn về phía độc cô chiến thiên chóc lát trong mắt suy tư một hồi này mới chậm rãi nói ra ngươi vốn là ta thượng thành cung muốn bắt người bất quá nếu ngươi ở đây giam giữ nhiều năm lại là bởi vì vân thường sự t ì n h được rồi hôm nay coi như là còn ngươi ân tình bất quá ngươi muốn ở đây x i n thể ngày sau tất nhiên sẽ không làm cái kia g i ế t lung tung vô tội sự t ì n h nghe được mình có thể đi ra ngoài đ ộ c cô chiến thiên ánh mắt sáng đ ộ c cô vân thường cũng cao hứng nhìn về phía hắn nói thúc thúc đây là ngươi duy nhất một lần cơ hội ngươi mau mau đồng ý đi đ ộ c cô chiến thiên trầm mặc chốc lát cuối cùng than thở một tiếng nói thôi thôi ta đọc cô chiến thiên kỳ thực cũng không phải thích rét c h ố người đã như vậy hôm nay ta đ ộ c cô chiến thiên ở tại đây để tâm ma tuyên thể hôm nay đi ra ngoài phía sau tất nhiên sẽ không khi làm ra lạm sát kẻ vô tội sự t ì n h bằng không tâm ma hoành sinh ngũ lôi vanh mà chết một cái ma đầu lời ngươi cũng tin tưởng phi một căn phòng khác bên trong truyền giả khinh thường âm thanh đ ộ c cô chiến thiên lập tức mắng to nói ngươi một cái lao bất tử m u ố n ăn đòn bạch mục nhiên hơi lắc đầu lấy ra lão tổ lệnh bài quay về cái k i a cửa lao chiếu một cái tự phát sinh một đạo h à o quang đánh tại bên trên cửa lao nháy mắt đã bị đánh ra hắn đi tới đọc cô chiến thiên trước người dùng lệnh bài quay về hắn trên người xiề n g xích chiếu dọi mà tới chỉ nghe răng rắc răng rắc gâm thanh v a n g lên trên xiềng xích vô số phủ văn yên diệt đi xuống tùy theo những xiềng xích kia dĩ nhiên chính mình biến động từ độc cô chiến thiên trên người rút đi ra ngoài đưa về trên tường mật động bên trong độc cô chiến thiên bị đau đến đổ mồ hôi lạnh chỉ là người này khá là k i ê n c ư ờ n g vẫn cứ không có gọi kêu ra tiếng chờ hắn khôi phục tự do trong lòng ý vui mừng không khỏi nói rõ bạch mục nhiên không có đang nói chuyện mang theo hai người liền đi ra ngoài rất nhanh mấy người tự xuất hiện ở bên ngoài trông giữ nơi này đệ tử nhìn thấy hắn mang theo hai cái người tới nhất thời kinh ngạc thốt lên nói vị sư bán này ngươi có thể biết cái kia độc cô chiến thiên có thể là nhân vật cực kỳ nguy hiểm à ngươi đây là muốn mang hắn đi nơi nào bạch mục nhiên nói việc này không có quan hệ gì với các ngươi đi tìm tử vân trưởng lão tới đây đi lúc này một người học trò tiến nhập trong vực sâu nhìn thấy bạch mục nhiên đã dẫn người đi ra liền lên trước bài nói vị sư bán à y tử vân sư thúc tổ trợ ở bên ngoài đây bạch mục nhiên gật đầu nói tới thật đúng lúc đón lấy ba người t i ể u nối đuôi nhau mà ra cái kia vài tên trống coi nơi này đệ tử cũng đều rối rít theo bay đi tới chấn ma thâm bên, bên ngoài tử vân chính cao mày đầu nhìn về phía ba người k h o ả n khắc hắn mở miệm nói đứng ư đ ốc ngươi thật sự nghĩ rõ không nên tại một bước đi nhầm từng bước sai à. bạch mục nhiên nhìn t ử vân sư thúc một mặt vẻ thức ậ n chỉ có thể xấu hổ nói sư thúc mục nhiên đã có lỗi với nàng một lần không thể vẫn tiếp tục nữa kính xin sư thúc tác thành cho tới độc cô chiến thiên ta đã so với hắn lập t h ể độc ngày sau không thể r ế t lung tung vô tội bản tông đã giam giữ hắn mấy trăm năm cũng coi như là đối với hắn trừng phạt vì lẽ đó ta nghĩ cùng nhau thả hắn đi tử vân một lần nữa than thở một tiếng nói thôi thôi đã như vậy ngươi ngày sau không nên hối hận mới tốt nói hắn xoay người không nhận ý lại nhìn bạch mục nhiên nhìn một chút bạch mộc nhiên quay về tử vân sâu sắc túi chào liên không do dự nữa lôi kéo độc cô vân tường tay hướng về phương xa bay đi độc cô chiến thiên càng là cấp bách không ngót đảo mắt t i u biến mất tại chân trời tử vân này mới nhìn về phía bạch mộc nhiên biến mất địa phương lắc đầu nói ngươi vẫn là như vậy b v ớ g b ỉ n h ngu xuẩn mất không a m a tiên tông một gian đại điện bên trong cựu long màu vàng trên ghế ngồi thanh phong lắc lắc đầu nói không đúng bản thể chưa chết nếu không thì trên người ta cần phải có tiếng i a i địa tiên cảnh dị tượng phát sinh chỉ là không biết ta cái kêu bản thể đến cùng ở nơi nào a cha ngươi đang nói cái gì a t h a nhưng p h lại bị thanh phong ngăn trở dù sao thế gian này như vậy lớn nàng lại đi nơi nào tìm một khi bản thể trở về hắn ngay lập tức là có thể cảm ứng được trải qua hắn một phen thuyết giáo thiên quan này mới thành thật hạ xuống thanh phong lúc này nói cho thiên quan còn có lục xí bắt lấy cuối cùng này thời gian tốt đẹp tu luyện triệu năm đại k i ế p một đến ai cũng không bảo vệ được bọn họ vì là hai người này chỉ có thể nghiêm túc tu lợi đi thanh phong cũng không nhàn rỗi tại ma tiên tông bên trong không ngừng lôi kéo những t r ư ở n g l ã o kia lệnh hắn bất ngờ chính là tâm ngộng vô ngân cũng không có tới tìm hắn cha hết thể hình như đều an ổn bình tĩnh thượng thanh cung huyền không đảo bên trong tất cả mọi người gương mặt buồn khổ v ẻ bởi vì mọi người đã biết rồi thanh phong sự tình hiện tại hắn mất tích n à y đại thiên thế giới lại đi nơi nào tìm kiếm đây tốt tại nhất n i ệ m nói cho mọi người không nên xuất xuất đồng thời hắn nói cho mọi người hắn đã nhận biết được không bao lâu nữa này thiên hạ có lẽ t i ể u có đại kiếp đến đáng tiếc là hắn cũng không cách nào tính toán ra này đại kiếp đến c ũ n g là cái gì vì là ứng phó k i ế p nạn mọi người nhất định cần cố gắng tu luyện tốt tại thanh phong tuy rằng không thấy uy thế của hắn vẫn còn không người nào dám tới q u ấ y g i à y này h u y ề n không đ ả o dư tử tâm tuy rằng trong lòng vẫn lo lắng thanh phong cũng đi tìm qua sư phụ hỏi dò thanh phong tình huống đạt được đáp án đều là tạm thời không có tìm được cuối cùng nàng tại nhất niệm khuyên bảo bên dưới chỉ có thể tốt đẹp tu luyện chờ thanh phong trở về ngày nàng không tại trở thành một phiền thoái tu tiên không tiếng nguyệt đảo mắt chính là mười năm thời gian nay một ngày thượng thanh cung mạch hồng trần nơi ở nơi đông nhiên lóe lên vạn trượng hà quang đón lấy một cái pháp tướng phóng lên trời có hy vọng của mọi người đi nhất thời lớn tiếng hô lên nói mạch hồng trần không hổ là thượng thanh cung tuyệt thế thiên tiêu nàng dĩ nhiên đột phá đến rồi địa t i ê n cảnh tu hành tốc độ nhanh chóng nhìn mà than t h ở a mạch hồng trần mở mắt ra hai hạt trâu tại nàng đỉnh đầu xoay quanh trong lòng nàng minh bạch mình có thể thuận lợi như thế tiến nhập địa tiến cảnh hoàn toàn là viên này càn k h ô n âm dương châu công lao đồng thời nàng còn phát hiện nay hai hạt trâu có thể mang cho nàng kinh hỉ không chỉ dừng lại tại đây này hai hạt c h â u trải qua nàng nhiều năm vật ngưỡng bây giờ vừa có thể lấy hợp làm một thể cũng có thể tách ra hai cái đồng thời này hai viên hạt c h â u đoạt thiên điệu tạo hóa có thể hấp thu vô tận trong thiên điệu bất kỳ năng lượng nào lại chuyển đổi thành linh lực bổ sung cho mạch hồng trần Trước 1007, đoá hoa sen. mạch hồng trần mỗi ngày không cần tu luyện cũng sẽ có vô số linh khí bị nàng luyện hóa tại thể nội cái này cũng là nàng tu vi tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy một cái nguyên nhân còn có nàng phát hiện ở đây c h â u trợ giúp bên d i ớ i căn bản không có tu luyện bình cảnh có thể nói cái này cũng là này trầu chỗ kinh khủng nàng có thể cảm giác được cứ thế mãi dựa vào này hai viên linh châu phi thăng thành tiên cũng là ngày sắp tới sự tỉnh t i ể u tại nàng suy tính thời điểm có người chạy như bay tới chính là một người dáng dấp anh tuấn sư đệ người sư đệ kia nhìn thấy mạch hồng trần đầu tiên là chúc mừng một phen đón lấy t i ể u nói cho nàng biết trưởng môn cho mời mạch hồng trần biết từng cái tiến nhập địa tiên cảnh tu giả đều sẽ bị ghi lại trong danh sách đồng thời còn sẽ đem tên của người nọ khắc vẽ tại r ồ n g khói trong cát lấy cảm thấy an ủi liệt vào tổ sư đồng thời gia tộc kia cũng sẽ phải chịu môn phái n ợ khen nàng tự nhiên không có bất kỳ lý do cự tuyệt xoay người liền hướng về đại điện bay đi vân chi tiên cung thiên chấn tử đ ỗ n g nhiên mở mắt ra hắn c a o mày vươn tay ra bấm chỉ tính toán nhất thời trong lòng ngạc nhiên hắn lập tức bay đi một tòa đại điện bên trong hắn đẩy ra đại điện cửa điện nơi này dĩ nhiên thờ phụng liệt đại tổ sư hắn trước tiên là đối với tổ sư lệ nhất bái sau đó khoanh chân màng ồ i trong miệng nhắc tới chư vị tổ sư tại trên xin ban cho ta thần lực cha tìm ta tiên môn khí vợ nói liền thấy hắn quay về phía trên nhất một cái bài vị một chỉ đ i ể m ra một đạo kim quan bắn tại cái kêu bài vị bên trên chốc lát phía sau cái kêu bài vị dĩ nhiên rất thần kỳ phát sinh trói mát hào quang hắn lập tức hai tay lăng không v có thể thấy được một cái màu vàng mâm tròn nháy mắt đã bị hắn khắc vẽ mà thành cái kia bài vị nhất thời một đạo kim quan g bắn tại mâm tròn bên trên có thể thấy được cái kia mâm tròn tự bắt đầu có một cành hoa kính sinh ra cái kia hoa kính đảo mắt sinh ra ba đoá hồng n h ạ t hoa sen có thể thấy được cái kia hoa sen đầu tiên là vợ ư n g thịnh rất nhanh tự u suy n h ư ợ c đi xuống bất quá trong chốc lát những hoa sen kia tự u điêu linh đi xuống nhìn thấy tình cảnh này hắn một lần nữa b ấ m ngón tay tính nay tính toán bên dưới hắn than thở một tiếng nói thời gian càng ngày càng ít hay là trước đưa cái này tin tức nói cho cái khác hai phái đi thiên long tự trong cấm địa thanh phong còn tại c ả n nộ bên trong không nhúc ních phảng phất một cỗ thi thể một loại tốt tại nhiều năm qua nơi đây cũng không có ai hạ xuống vì lẽ đó cũng không người nhìn thấy hắn ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ tỉnh lại ai cũng không biết hắn hiện tại đang trải qua cái gì cảm n ộ cái gì thời gian qua nhanh chóng đảo mắt lại là trăm năm thời gian ma tộc chiến trường không biết có phải hay không là những ma tộc kia đánh mệt mỏi sớm tại năm đó bắt thần cùng thiên giả người bị trọng thương thời điểm sự công kích của bọn họ tịu i tạm hất lên đồng thời theo thời gian trôi đi công kích càng ngày càng ít cho đến mười năm trước hoàn toàn dừng lại thời khác này ma giới chiến trường một mảnh tường hòa dĩ nhiên m ộ ư ơ i năm thời gian không có phát sinh một trận chiến đấu mà này trăm năm qua tới đây đệ tử đã thay đổi vài phê mà liên quan với thanh phong truyền thuyết mỗi một nhóm đệ tử đều sẽ cho người mới tới giảng giải một phen đáng tiếc là tông môn tuy rằng rất nỗ lực vẫn là chưa tìm đến thanh phong tam tích những năm gần đây rất nhiều người tu vi đều nâng cao một bước thượng thanh cung bên trong huyền không đảo bên trong trải qua những năm này nhất niệm giảng đạo đám người tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ đều rất nhớ nhung thanh phong tất tại nhất niệm đều là nói cho bọn họ biết thanh phong vẫn còn mọi người không cần lo lắng cái này cũng là duy nhất có thể để cho bọn họ tốt đẹp tu luyện niềm tin nay một ngày mọi người đang tu luyện chân trời một đạo hào quang bay tới nghèo yêu thấy nàng lập tức liền cao hứng nên tiếp tới i ế p t chỉ thấy người tới quốc sắc thiên hương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan nàng không là người khác chính là mạch hồng trần những năm gần đây nàng đều là sẽ tới nơi này mang cho mọi người một ít tin tức hồng trần t ỉ t ỉ vẫn là không có, có chủ ó c nhân tin tức cả mạch hồng trần đối với nàng lắc lắc đầu nói còn không có bất quá ta tin chắc hắn nhất định còn sống trên đời chỉ là không biết khi nào mới có thể trở về mà thôi gian nhà bên trong dư tử tâm cũng đi ra hai nữ tướng g ặ n mạch hồng trần không nói thêm gì chỉ là an ủi nàng hai câu giờ khác này hai người tìm tới nhất nghiệm mạch hồng trần tuần hỏi nhất nghiệm ngươi vẫn là không cách nào tính toán ra thanh phong đến cùng tại phương hướng nào hả nhất nghiệm nói ai thực sự là quá kỳ quái Ta tuy rằng có thể tính toán ra hắn chưa chết, trí thời ra chưa của rằng hắn nhưng dù là không cách nào phán đoán vị trí của hắn, đồng thời có cách có dù là vị một luồng rất thần bí lực lượng thần đang ngăn hắn. rất ta tìm tới、hắn. Một chở bí khi ta toàn lực ứng phó t i ể u sẽ phải chịu to lớn phản vệ lực lượng vì lẽ đó ta cũng coi như là tận lực hai nữ gật đầu trong lòng biết thanh phong chỉ cần là không có chết t i ể u tốt bởi vì các nàng biết tổng có một ngày hắn nhất định sẽ trở về ma tiên tông bên trong thông tin các thế lực đã hoàn toàn có thể cùng ma tiên tông lực lượng tương đương đồng thời rất nhiều người bởi vì thanh phong lung lạc đều gia nhập vào hắn trong t r ậ doanh nếu không phải là ma tiên tông có mấy cái gia tộc ép đáy e sợ đều đã không cách nào cùng thông thiên c á t so sánh hiện tại hoàn toàn có thể nói thanh phong chính là cái thứ hai ma tiên tông tông chủ đồng thời những năm gần đây hắn tìm hiểu chân ma kinh ma điện độ ách tâm kinh toàn bản thiên thư mật quyển trên bên trong hai sách còn có vô số tài nguyên cung cấp hắn tu luyện có thể nói tu vi của hắn tăng nhanh như gió bây giờ đã đạt đến đ ị a tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn này ma tiên tông bên trong tạm thời chỉ có ma chủ có thể áp chế lại hắn lại cũng không người nào có thể chế hành hắn chỉ là qua nhiều năm như vậy chân thân vẫn là chưa xuất hiện để hắn có chút một mực hắn đã để thông tin h ê các phái người tìm kiếm đáng tiếc vẫn không có kết quả vì lẽ đó hắn chỉ có chờ đợi bởi vì có thiên bảo các này hoàn toàn không có so với kiếm tiền sản nghiệp vì lẽ đó để thông tin h ê các tài nguyên cực kỳ đầy đủ những năm gần đây đ o ạ t kiếm cựu trọng lâu nô quy cùng quy tâm thụ mấy người tu vi cũng là tăng nhanh như gió thơ thất tuyệt vô tả càng là đối với thanh phong phục sát đất đã toàn tâm toàn ý đi theo hắn tả hữu hắn những người tâm phúc này hay từ nhóm cũng đều tại không ngừng phát triển thông tin các thế lực vì lẽ đó thông tin các mới có như bây giờ vì thế cớ này trong thiên hạ ai không biết thông tin các thế lực lớn nay một ngày thanh phong tử tu luyện bên trong mở mắt ra trong lòng nghĩ đến có muốn hay không về thượng t h à n h cung một chuyến dù sao huyền nữ bọn họ đều tại nơi đó bất quá sau cùng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này dù sao thượng t h à n h cung phi thường không dễ dàng ra vào mà chính mình thân phận đặc thù vạn nhất xuất hiện sai lầm hậu quả không thể tưởng tượng nổi vô lượng sơn phía đông trăm dặm có hơn có một cái thôn trấn nay một ngày một nam một nữ hai người kết bầu bạn tới đây hai người tại thôn trấn phía đông thuê lại một gian có chút nhà cụ nát chỉ thấy nam tử kia vung tay lên một trận gió lớn thổi qua lại là vung tay lên vô số dọn nước trong gian nhà xoay tròn Qua k h ô bạch c mục nhiên gật gật đầu nói đúng đấy những năm này chúng ta đi khắp chân trời góc biển đáng tiếc cũng không thanh phong nửa điểm tin tức như vậy đi xuống cũng là phi công còn không bằng thủ tại chỗ này một khi nếu là hắn trở lại chúng ta cũng có thể ngay lập tức biết được gặp hắn một mặt cũng coi như là hoàn thành chúng ta tâm nguyện cuối cùng nói tới chỗ này hai người không khỏi nhìn về phía vô lượng sơn phương hướng thượng thanh cung vô lượng sơn đỉnh điểm một chỗ trong nhà lá nhân thánh chân quân đi tới toàn chân t ử trước người nhìn hắn cung kính nói ra tổ sư ngài tới tìm ta chuyện gì toàn chân tử giờ k h ắ c này mở mắt ra nhìn hắn nói thiên địa đại tiếp lập tức sẽ tới ta cũng không thể nào đoán trước đến cùng sẽ có gì thái nạn bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt cực kỳ r à n g buộc phía dưới đệ tử t ổ sư chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi sao toàn chân tử than thở một tiếng gật gật đầu đón lấy phất tay liền để hắn rời đi ma tiên tông thông thiên các đại điện, thanh phong hóa thân cầm trên tay một phong thư tín này thư tín chính là diệp phi dạ chuyển tới l o á n một cái hơn trăm năm đây là nàng lần thứ nhất t r u y ề n về tin tức trong thư nàng nói cho thanh phong hết thẻ bình yên nàng trong đó đã để thông thiên các căn vững vàng tạm ở bây giờ cực b ắ t noi chu vi một triệu dặm bên trong đều có thông thiên các phần đường nơi mà nàng cũng tự phong vì là cực b ắ t tổng đường đường chủ chỉ là bây giờ theo cục diện trải ra càng ngày càng lớn nàng rất thiếu mấy cái người tin cận tay hy vọng thanh phong có thể phái mấy người đi qua hiệp trợ nàng thanh phong rất bất ngỏ không nghĩ tới diệp phi dạ dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy bất quá trong lòng cũng rất cao hứng nàng có thể làm ra lớn như vậy một phen sự nghiệp suy nghĩ chốc lát hắn liền quyết định để ngô quy đi chợ giúp nàng triệu kiến ngô quy ngô quy n g h e được đi phụ trợ d i ệ p phi dạ n g rất là cao hứng t i ể u đồng ý thứ hai ngày t i ể u thật xóm mang theo mấy cái người tâm phúc xuất phát mấy ngày nay qua rất bình tĩnh thanh phong lúc không có chuyện gì làm t i ể u sẽ cùng lục như yên đồng thời tâm sự chút xem phong cảnh một chút thiên quan cùng lục xí những năm này nhưng vẫn đều đang nỗ lực trong bế quan tu luyện thanh phong không dám đánh quái nhiễu cũng không biết hai người tu vi có hay không có tăng trưởng nay một ngày thanh phong cùng lục như yên đang phiêu mỹ h ệ phong trên đỉnh ngọn núi nhìn quỳnh lâu tử quang này một kỳ cảnh đ ỗ n g nhiên trong đó trên bầu trời thái dương dĩ nhiên đã biến thành đỏ như máu vẻ đem bầu trời cũng chiếu sáng hỏa hứng lên tiếp theo vô số mây đen ngập đầu mà đến bắt đầu nằm dày đặc tại trên bầu trời hai người kinh ngạc này dị tượng không chờ bọn họ ngờ vực trên bầu trời lôi đỉnh máy liệt vô số lôi điện đánh xuống mà xuống bên trong đất trời nổ vàng một mảnh này một cảnh tượng kỳ dị chính phát sinh tại toàn bộ thế giới bên trong mưa to như thác mà xuống vẫn hạ ba ngày ba đêm làm mưa to dừng lại thời điểm người phàm cảm giác vô ý nhưng là tu giả rõ ràng cảm giác được linh khí mỏng manh rất nhiều lại qua bảy ngày tả hữu giới này linh khí dĩ nhiên mỏng manh một nửa nhiều nay đ trừ phi ngươi xuất thân giàu có dựa vào linh thạch đến khôi phục tu vi nếu không thì một khi sử dụng công pháp nghị muốn khôi phục không biết cần phải bao lâu ngày tháng mới có thể có thể coi là là như vậy trong tiên địa linh khí còn đang chậm rãi tiêu tan vô số tu giả khủng hoảng cực kỳ dồn dập tìm tới ba lớn tiên môn nghĩ còn muốn hỏi chuyện nguyên do tử h thanh ư ợ n cung bên trong, g có có có vân trưởng lão than thở nói thực sự là khiến người không nghĩ tới này triệu năm đại kiếp dĩ nhiên sẽ là như vậy muốn là thật đơn giản như vậy là tốt rồi dù sao thiên địa linh khí không có khả năng một cái tựu i đã không có chỉ cần chúng ta tìm tới căn nguyên là tốt rồi tử phong nhưng l ắ c l ắ c đầu nói chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy nghe nói thật nhiều địa phương cũng bắt đầu có cảnh tượng kỳ dị phát sinh cũng c o i yêu ma như thế chỉ sợ từ đây phía sau đạo tiêu ma t r ư ở n g a nghe nói như thế không người không than thở lên ẩm ầ m một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ vô lượng sơn hình như đều run run một cái mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi cũng không biết chuyện gì xảy ra rất nhanh đám người đi ra đại điện nay liền nhìn thấy vô lượng son trước đại địa dĩ nhiên nứt ra vô số khe kéo dài không biết bao nhiêu ngàn hằng dặm trên bầu trời một cái to lớn bóng mở khảm nạm bên trên mọi người t r ọ n mắt lên kinh ngạc thốt lên nói trời ạ chúng ta rốt cuộc lại cùng một thế giới khác lẫn nhau đ ú nhau đám người trợn mắt hốc m ồ m n h ì n bầu trời nơi không khỏi nghĩ đến mấy chục vạn năm trước dị giới phủ xuống thời giờ chờ sự tỉnh chẳng lẽ nhân gian còn phải bị một lần như vậy kiếp nạn ạ không đợi mọi người thở gấp một hơi đến trên bầu trời tầng mây bắt đầu xoay tròn hình thành một cái lại một cái đen kịt h á c động không thấy đ á y tiếp theo tự có màu trắng sơ n g khô màu đen vong linh xuất hiện tại h á c động kia nơi danh giới những tên kia kêu la hưng phấn tự từ trong hố đen trôi ra chỉ nghe trong đó một to lớn quỷ vật không khỏi lớn tiếng kêu gào nói ha ha ha ta minh giới lại có thể khai hoang khuyết t r ư n g thổ chúng tiểu nhân cho ta đi giết quang giới này sinh linh nơi cứ xa một hết u y trong h ồ chỉ nghe khạc khạc khạc âm thanh bằng bầu trời văng lên lập tức một đoàn máu tươi từ trong đó trôi nổi mà ra có thể thấy được máu tươi này vừa xuất hiện tự bắt đầu biến ảo lên đảo mắt trở thành một người mặc áo màu đỏ tóc đều là đỏ như máu vẽ người đến hắn nhìn bầu trời bên ngoài tự nói nói thời cơ đã đến thiên hạ đại loạn là thời điểm nên ta xuất quan này một lần nhất định phải sinh linh đồ t h á n tiêu d i ệ t ba đại tông môn còn có cái tia đáng hận ma môn bọn họ đều muốn chết đều muốn chết lại một đen k ị nơi một quan tài bằng đồng xanh táng tại trong vực sâu bỗng nhiên trong bóng tối một đôi mắt sáng lên chỉ nghe một chúng ta rốt cục có thể gặp lại mặt trời ngài lao cũng nên ra sơn nguyên lai、like、người này càng là năm đó luyện thị tông chạy mất quỷ kiến sầu hắn nhìn quan tài đồng biểu hiện vô cùng kích động do tay lên huyền công vận chuyển hạ bước ra vô số tinh huyết tới nước phía trên rất nhanh một cái dường như đến tự trong hư vô âm thanh nói ra gọi ta thần linh giả làm bàn tặng vĩnh sinh thanh phong cùng lục như yên nhìn về phía trước đại địa bên trên vô số xương khô cùng b u hồn từ cái kia khe nước bên trong bò lên trên thời khắc này hắn không khỏi lắc đầu nói chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại kiếp sao cái này căn bản là muốn tiêu diệt giới này sinh linh a năm đó tại hạ giới coi như là yêu vực xâm lân quỷ giới đột kích cũng không có kinh khủng như vậy c h ẳ n g diện lục như yên nhưng là sắc mặt dị thường trầm tính nói e sợ này còn không là chân chính đại khủng bố a người gì ra này lời nói Trước thanh ta biết, từ ta một tại trên trường, trong, rơi nước Như được Lục lác cũng chỉ cho cảm giác, chỉ chiến vực bóng. Yên nghe phong nói, không nơi không dừng không bên sôi sâu sau sâu số đô vô hỏi hơi loại đại kiếp không chỉ dừng lại lửa là xa Ma phía ma phía ma đây. đáy đầu đầu do, chính là trở lại ma giới nghỉ ngơi trăm năm lâu dài mới khôi phục như cũ ma giới thần quan bắt thần đại nhân tiếp theo tóc đỏ thiên đô lam tóc trích tinh lục tóc cựu la toàn bộ vừa nhảy ra cùng ở sau người h á n chỉ ngay bắt thần âm thanh lãnh khóc nói ra nhân dân giới đại k i ế p đã tới nay một lần ta nhìn bọn họ lấy cái gì lực lượng đến ngăn cản chúng ta địa ma đại thần quan chúng ta lập tức tới ngay nên tiếp ngươi trở về cựu la thử mạch hồng trần ta lại đã trở về trích tinh kha khà khà nay một lần ta muốn thu hoạch vô số nữ tu đảm nhiệm ta hậu cung thiên đô thuấn dương tử trăm năm đã qua chỉ sợ ngươi đã bị trở thành người phạm đi n h â n tộc trong cự thành một gian đại điện bên trong tử dương cao mày không khỏi than thở một tiếng nói đại họa sắp tới à đại kiếp đã lên e sợ này một lần ma giới lại muốn có động tác lớn nghe đến lời này một đệ tử đứng ra hỏi thăm xin hỏi sư thúc tổ ma giới vong ta chỉ tâm không chết nhưng là bọn họ thật chỉ là vì là xâm nhập ta giới à tử dương nhìn cái k i a đệ tử hơi lắc đầu nói kỳ thực ngươi nói không sai mục đích của bọn họ cũng không đơn giản xâm nhập ta nhân gian giới cướp đoạt một phen chỉ là một bọn họ mục tiêu lớn hơn nữa lại là vì một người vì là một cái người liền muốn đánh sống đánh chết mấy vạn năm thời gian sau đáng tiếc vài chục vạn và năm trước có ma giới ma đầu dĩ nhiên không biết từ nơi nào lén qua trong tiên liên giới chuyện này nhất thời đưa tới tiên giới đại loạn mà ma đầu vô cùng lợi hại trong lúc nhất thời đem tiên giới giàn vặt quá sức cuối cùng vẫn là có tiên vương ra tay mới chế ngự tiên kia trải qua một phen thẩm vấn theo i giới người biết lai ê nguyên n、like、này được, t đầu ma â thân đây n phận cũng không đơn giản. Càng là ma giới đại thần quan điệu ma chỉ chủ, ma thân phận của hắn、so、sánh tiên giới tới nói, đây chính là có thể cùng tiên vương sánh vai tồn chỉ chủ, thể h của có giới giới đại điệu tới vai là là ma ma ma tại. t so như hắn nói nguyên lai、like、hắn trong lúc vô tình phát hiện một chỗ kết giới nhập khẩu đáng tiếc là hắn ngậm miệng không nói cái kia nhập khẩu đến tột cùng ở nơi nào muốn biết trước đây tiên ma đại chiến đã qua triệu năm lâu dài ma giới phong ấ n vẫn luôn rất chắc cố đồng thời còn có chuyên môn tuần tra ma giới cùng tiên giới trong đó có hay không xuất hiện khe nứt tuần tiên giam bọn họ báo cáo vẫn chưa phát hiện dị thường như vậy chuyện này t ự thành một việc vụ án không đầu mối chỉ là này đại thần quan chính là bất tử bất d i ệ t tồn tại n g h ị muốn giết chết hắn đánh đổi phi thường to lớn bất quá ngược lại là có thể đối với hắn tiến hành vô tận phong ấn cuối cùng tại một tiên vương kiến nghị bên d ư ớ i tự lấy đại pháp lực đem giới này một nhỏ bộ phận tách ra đi dùng vô tận đại địa chi lực phong ấn này ma mà cái kia bị tách ra đi địa phương cũng bị trở thành thiên địa lao tù nhưng là không biết cái kia ma đầu vận dụng cái gì tin tức đem mình bị chấn áp tin tức chuyển cho ma giới đồng thời hắn vô cùng có khả năng đem cửa vào sự tỉnh cũng nói cho, cho bọn hắn chỉ là căn cứ chúng ta bên này suy đoán cái kia đệ ma tri chủ vì là ma giới người đến cứu hắng v ẫ tử dương nói nếu không kỳ thực năm đó ba đại tông môn phái một nhóm tuyệt đối trung thành đệ tử đi thủ hộ nơi nào kỳ thực bọn họ đời sau thân thể bên trong chạy xuôi nhất là chính trực vô tư màu tươi đáng tiếc lâu ngày thâm niên chúng ta còn là cố ý hoặc là vô tình quên lãng nơi nào a không là chúng ta lòng dạ á độc chỉ là theo những năm gần đây tiên giới tuyệt thiên địa thông chúng ta muốn đi vào thế giới kia phải hao phi đánh đổi thực sự quá lớn đồng thời nơi đó linh khí mỏng manh trừ phi có thiên tài tuyệt thế xuất hiện hoặc là đại kiếp xuất hiện chúng ta mới có thể bất kể đánh đổi phái người tới chỉ là mấy trăm năm trước hạ giới đại kiếp phía sau lưỡng địa truyền thống trận vẫn không cách nào bắt đầu dùng vì lẽ đó phía dưới tình huống chúng ta vẫn không cách nào biết được a nghe được tử dương trưởng lao nói rồi như thế nhiều mọi người cũng coi như là triệt để biết cái kia thiên địa lao tù là cái dạng gì tồn、tại. lúc này tử dương nhìn về phía mọi người nói ta nghĩ giờ k h ắ c này các ngươi cũng hẳn biết có người đã tới này thông cáo nhân gian giới giờ k h ắ c này đang trải qua triệu năm một lần đại kiếp bên kia đều đã bắt đầu tự lo không xong căn bản là không cách nào tại chú ý đến chúng ta bên này đại quân ma giới đang không ngừng tập kết không cần phỏng đoán bọn họ nhất định sẽ lợi dụng này một lần cơ hội công chiếm chúng ta nơi này từ này tiến nhập nhân gian giới lục vân phi giờ k h ắ c này mở miệng nói sư thúc đã như vậy chúng ta chỉ có huyết chiến đến cùng sao tử dương hơi lắc đầu nói vân phi ta đã tiếp đến lao tổ mệnh lệnh nếu như thực tại không được tự thả bọn họ đi qua đi c h ỉ ít chúng ta không thể toàn quân hủy diệt phải cho nhân gian giới lưu lại một ít hy vọng hòa trùng lục vân phi gật gật đầu trong lòng minh bạch phía trên một mảnh dụng tâm lương khổ hình tượng nhất chuyển biên hoang vô số dị giới sinh linh đều tại hằng hẻ bộ đội của bọn nó tại không ngừng tập kết bên trong rốt cục ở đây một ngày vô số dị giới sinh linh tại gió tổ dẫn dắt b ê n d ư ớ i đối với biên hoang triển khai toàn diện công kích vô số biên hoang tu sĩ đấm máu xa trường thiên đế thành nay một ngày điệu tiên cảnh tọa chấn cao thủ dồn dập ra tay bọn họ kiên quyết sẽ không để những người này lướt qua biên hoang một bước lão quy, quy nhìn i nguyên thiên tổ sư nói thử đám này dị giới sinh linh nghĩ muốn thừa dịp đại kiếp thời gian đến chiếm tiện nghi ta lão quy tuy rằng không ở chỗ này giới cũng phi thường không lọt mắt bọn họ vì lẽ đó ta đến giúp đỡ tiếng nói của hắn vừa ra lại có vô số hào quang hàng trên chiến trường nguyên thiên nhìn sang dĩ nhiên toàn bộ đều là yêu tộc không nghĩ con số càng có hơn một nghìn nhiều xa xa còn có vô số hào quan g bay tới nguyên trần kinh ngạc nói lão d a thần ngươi lây là ha ha ha ta yêu tộc cũng là giới này sinh linh những người này nhìn ta như thế lão t i u tôn cứ gọi ta là lão tổ này không ta một mở miệng bọn họ tựu i đều đi theo nguyên tiên h không nghĩ tới yêu loại bên trong cũng có người lương thiện trong lúc nhất thời cảm khái không thôi có yêu tộc đại quân không ngừng gia nhập biên hoang này mới xem như là miễn cưỡng bảo vệ nhân gian giới giờ khác này đang trong đầu sôi lửa bỏng Trước 1010, vượt qua tinh hà mà đến. Những địa ngục h địa đi kia ra ra một lần này để những quỷ vật kia nhóm nháy mắt cựu phát triển chúng nó không ngừng giết chóc cắn ướt trưởng thành cấp tốc cực kỳ ma tiên tông đã võ thuật lực toàn bộ điều đi trở về phòng thủ phiêu miệng phong t h a n h phong thông thiên các tuy rằng còn có rất nhiều vật tư làm sao trong các nhân viên rất nhiều tiêu hao cũng lớn lại thêm hiện tại những minh giới kia quỷ vật thái quá h u n g mãnh chỉ có thể tránh né mũi nhọn bắt đầu đem nhân viên thu rút về chủ yếu nhất là ma tiên tông tông chủ bên kia không ngừng phát tới thủ dụ ra lệnh cho bọn họ nhất định phải trở về thủ ma tiên tông tốt tại còn có ba lớn t i ê n môn cùng vô số nhị tam lưu môn phái bọn họ không ngừng phái ra môn bên trong t u giả cùng những quỷ vật kia nhóm chém giết thông thiên các bên trong thông thiên đại điện bên trong giờ khắc này ngồi lời người thanh phong ngồi cao thượng vị nhìn bên dưới đám người nói nhân gian giới nguy cấp chúng ta tiếp tục rùa rụt cổ nơi này lời cuối cùng cũng kết quả có lẽ là bị những quỷ vật kia tập quần công đánh mã vương ra gật gật đầu nói đúng đấy này một lần minh giới cùng giới này chạm vào nhau vô số quỷ vật tiên nhập giới này bên trong mục tiêu của bọn nó rất đơn giản chính là giết chết giới này tất cả sinh linh đem nơi này hóa thành minh thổ hơi có chút kiến thức người cũng minh bạch cái này đạo lý một khi chúng nó bình định tất cả địa phương t i ự u sẽ dốc toàn lực ứng phó công kích ma tiên tông dù sao cũng sớm muộn đều là cái chết không bằng sớm chút hành động thừa dịp chúng nó còn không có hình có thành cựu tự động thủ tốt hắn đạt được rất nhiều người tán thành cựu trọng lâu giờ khác này cũng mở miệng nói ra chỉ là không minh bạch tông môn này một lần vì sao phải ngược đường mà đi loại này giữ lại thực lực phương pháp quả thực chính là để người không cách nào lý giải lời này vừa nói ra đám người lập tức lại bắt đầu nghị luận ở mỹ thanh phong ngồi ở trên bảo tọa ho nhẹ một tiếng sau đại điện lập tức liền yên tĩnh lại giờ khác này hắn nhìn về phía đám người lập tức mở miệng nói ra tông chủ bên kia áp chế quá gấp đồng thời vẫn đối với ta thông thiên cắt có lòng đề phòng nếu như không nghe điều lệnh e sợ sẽ phải chịu ma tiên tông thủ đoạn lôi đình hiện tại chúng ta thực lực tuy rằng có thể chống lại tông môn Chỉ rách, chúng có chỗ cũng cùng cắt thật muốn nói như vậy, không khỏi thành không thời hiện tại cũng không phải cùng tông môn không nghề là tạo tông ta bất tốt, tại tông mặt mũi cắt đút thời vậy, muốn môn môn mũi điểm. đối nói đồng với kỳ xe ý kiến của ta là trước tiên trong bóng tối phái ra một ít tầng dưới chót đệ tử bình định xung quanh quỷ vật dù sao coi như là bọn họ tiêu hao linh khí còn có thể rất nhanh bổ sung trở về không giống ta chờ vừa ra tay t i u phải hao phí vô số linh t h à n ta đám người nghe nói như thế rất tán thành sau đó mọi người lại thảo luận rất nhiều chuyện thẳng đến nửa đêm thời gian này mới tàn đi chờ đám người đi rồi thanh phong chỉ cảm thấy tâm tình một mực liền trực tiếp đi thánh n ư cung lục như yên đang dưới cây nhìn á n h trăng nàng nhìn thấy thanh phong đến mặt lộ vẻ vẻ cao hơn g nói tự biết ngươi đêm nay trở về chính chờ ngươi đấy như thế nào các ngươi thảo luận như thế nào thanh phong nghe được lời nói của nàng s ư n g sở lập tức nói ra chúng ta thực sự là có cảm giác trong lòng một điểm thông hà không tính là rất thành công mọi người cũng không có quá nhiều ý mới hiện tại ta rất hy vọng truy thiên hưng cầu tại ta bên người như vậy lời nói ta thì sẽ không như vậy phiền não rồi hắn nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp ha ha cầu người không bằng cầu mình chỉ là không biết hạ giới truyền tống trận có thể không sử dụng nếu như để hắn lại đây là tốt rồi như yên người đối với tình thế bây giờ có cái gì phân tích ta rất muốn nghe một chút lục như yên đôi mắt đẹp loay lên liền nói ta cũng không có quá nhiều ý nghĩ chỉ là hiện tại thiên hạ hỏng m é t một dạng minh giới nhập khẩu còn đang không ngừng hướng về giới này tiến nhập quỷ v ậ t trừ phi đóng kín này chút nhập khẩu mới có thể nếu không thì căn bản là giết không hết còn có cựu là linh khí vấn đề nếu như giới này linh khí vẫn không khôi phục mình giảm đối phương tăng hạng nhân gian giới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ mà tìm tới căn nguyên để linh khí dồi dào lên mới là duy nhất một cái biện pháp tốt nhất ngay được lục như yên này chút t ấ u triệt phân tích thanh phong rất tán thành h ắ n g ậ t đầu nói ra ta tuy rằng không là t h á n h nhân nhưng là vẫn nắm tổn bản tâm nhìn thấy vô số sinh linh đồ t h á n ở trong lòng không đành lòng có lẽ ta ít ngày nữa t i u phải xuống núi đi nhìn nhìn thế gian chân thật nhất tình huống tại làm định đoạn lục như yên nhìn hắn nói ngươi yên tâm ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi thanh phong xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng trong lúc nhất thời trong mắt có vô số nhu tình thượng thanh cung bên trong nhân thánh chân quân nhìn tọa hạ mấy đại đệ tử nói ra các ngươi chính là b ả n t ò a đồ càng phải đảm đương nổi lấy mình làm gương tấm gương đáng tiếc thuần dương tử không tại hết thể trọng trách đều rơi tại mấy người các ngươi vai đầu rất nhiều đệ tử vừa nghe thuần dương hai chữ đều không khỏi thổn thức lúc này nhân thánh chân q u â n nhìn mình một cái nhỏ nhất đệ tử vương huyền thông nói ra huyền thông ngươi chính là bạn tọa nhỏ nhất đệ tử bất quá ngươi thiên phú dị bẩm ngày sau tốt đẹp tu hành tất thành đại khí cũng phải lấy sư huynh ngươi thuần dương tử làm gương thủ vững một viên xích tử trị tâm vương huyền thông không ngừng gật đầu tuy rằng hắn chưa cùng thuần dương tử tiếp xúc qua nhưng là liên quan với thuần dương tử truyền thuyết hắn đã sớm nhưng mà ở tâm giờ khác này trong lòng hắn đã coi thuần dương tử truyền thuyết hắn đã s n g mà ở tâm g h á c n t n g lòng h n đã c thuần d ư ơ n tử là làm tâm gương cùng đối thủ n h â n thánh chân quân rất là hài lòng gật gật đầu đón lấy nói ra thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh như vậy đi xuống ta tu giả không chỉ có không có linh khí dùng tu luyện chính là dùng để khôi phục pháp lực cũng là không đủ bên ngoài vô số quỷ vật đang giết chóc ta giới sinh linh ma giới bên trong chiến trường những ma tộc kia chính đang điên cuồng công kích nhân tộc ta lớn thành lớn thành đã tràn ngập nguy cơ ta cùng mấy vị trưởng lão thương nghị qua trước mắt chúng ta trước hết cần phải làm là nhìn nhìn giới này linh khí đến cùng đều đi nơi nào có thể không để những linh khí kia lần nữa khôi phục lại đây bắt tay phong ấn minh giới nhập k h u ngăn cản những quỷ vật kia tiếp tục xâm lấn vì lẽ đó ta muốn các ngươi dẫn đội đi trước tìm kiếm linh khí biến mất bí ẩn các ngươi có thể không tiếp thu khiêu chiến này mấy người đệ tử nghe nói như thế tự nhiên không không đáp ứng lý đệ tử tuân lệnh phong lôi tử làm đại sư h u n h cái thứ nhất mở miệng nói sau đó lăng tiêu tử thanh chỉ thanh long còn có vương huyền thông đều rối rít nhận lệnh nhân thánh c h â n quân nhìn về phía mấy người ở giữa lao tư vẫn ở bên ngoài mấy trăm năm thời giờ vô âm tín còn lại chính là thanh phong người này cũng không biết hai người này đến cùng ở nơi nào a thiên long tự cấm đ i ệ nộ đạo thạch bia nơi thanh phong còn tại cái tia thiên nhân hợp nhất cảm nộ bên trong trong đó hắn thể nộ vô tận đạo pháp dường như nhìn thấy vô tận tinh không trong đầu của hắn thiên thư mật q u y ể n không ngừng hóa thành vô số nòng nọc một loại phù văn màu vàng tại bay múa đầy trời hắn cảm n i ệ m trong đó trong lúc nhất thời đại triệt đại ngộ lại có vô số phật gia kinh pháp dường như vượt qua tỉnh hà mà đến v ò n quanh ở xung quanh thân hắn xoay tròn Trước chết cũng sợ gì. Thanh phong thể toàn thân trong tự thời tất thể rơi được có cũng chế, khác cả chuyện cùng có cơ sống sợ phong ngộ hoàn không này ngoại hắn không có quan gì gì. đó vui, đều kiểm mọi pháp, hãm hệ. đạo Mà mà tiên tông t r n bên trong thanh phong hóa thân nhìn thiên quan lục xí thao thiết còn có mặt tà mấy người nói ngoại giới hiện tại thái quá hỗn loạn ta đi ra ngoài nhìn nhìn các ngươi tại tông môn bên trong nghiêm túc tu hành chờ ta trở về ngày chính là chúng ta xuất binh thiên hạ thời gian thiên quan có chút không thôi nói ra cha ta không nguyện ý ở lại chỗ này không bằng ta và ngươi đồng thời đi thanh phong sắc mặt nghiêm nghiêm túc nói thiên quan chuyện lần này không phải chuyện nhỏ ngươi phải nghe lời thiên quan nhìn thấy thanh phong cái kia uy nghiêm ánh mắt biết này một lần cha vô luận như thế nào cũng là sẽ không dẫn nàng rời đi cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu lục s i đúng là không đáng kể dù sao hắn có thể không muốn đi ra ngoài mạo hiểm ở tại đây nhiều tốt Có rượu, có thịt, còn có vô số tài nguyên có thể cung cấp rượu nguyên tu thịt tài thể vô số lúc u quả quan tiểu y ệ n chính là trong lòng hắn vùng ngọc tường cùng nhiên không kiến, cần cùng thiên bên người thực đất tưởng A, mặt ta cùng thao thiết tự nhiên không có ý kiến. thao thiết chỉ cần cùng tại thiên quan bên người có thể, mặt ta một chỉ h có có ức có là A ký ý t khôi h p ụ bất quá này g h nhiều, hắn i tơi tiểu quá đầu sẽ đau. n sẽ Lúc tiên h quan lại cùng thanh phong nói ra cha nói cho ngươi à thiên quan gần đây công pháp tiến bộ thần tốc quỷ hoàng truyền thừa đã bị ta tìm hiểu hơn nữa không bao lâu nữa có lẽ ta t i ể u có thể đi vào địa tiên cảnh nghe được cái này tin tức thanh phong không khỏi cảm thán này thiên quan thật sự là thái quá yêu nghiệt người khác mệnh chết mệnh sống tu luyện không biết bao nhiêu năm mới có thể đạt đến đến địa tiên cảnh chính là hắn chính là có vô số kỳ ngộ lại đã trải qua không biết bao nhiêu cựu tử nhất sinh còn có ma chủ loại tu vi này người tự mình giáo dục mới có thành cựu như thế này cái tên này v ừ a vặn quả thực chính là công pháp thiên thành thượng thiên thật là đối với nàng không tệ a bất quá thanh phong trong lòng vẫn là vô cùng vì là thiên quan cao hứng dù sao nàng tu vi đủ cao bất luận là đối với hắn ngày sau trợ r ú t vẫn là tự vệ đều là chuyện tốt ta lục xí k i n h thường nói ra thiên quan ngươi không nên hiện ra chứ ta lục xí cũng không rơi ngươi sau thấy không Ta này sáng sớ ngày thứ hai thanh phong t u lặng lẽ đi xuống núi nay một lần xuống núi hắn có hai cái mục đích một là tìm kiếm chân thân tam tích hay là nhìn nhìn thế gian đến cùng bộ d ắ n gì cựu tại hắn xuống núi đồng thời ma giới bên trong chiến trường vô số ma đầu tràn vào h â n tộc trong tự thành trải qua bao nhiêu ngày giờ khốc liệt tranh đấu nhân tộc vất bại vô số tu giả không ngừng ngừng lại rút về nhân gian giới thử dương chờ mấy cái địa tiên cảnh cao thủ đan g đoạn hậu trong cự thành vô số người q u ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết chết thảm tại chém giết bên trong đáng tiếc là này chút người quyết định chỉ có thể là một người anh hùng vô danh sự tích của bọn họ cũng sẽ không bị người quá nhiều biết được nhưng là này chút người không oán không hối bọn họ là tiên môn kiêu ngạo là tiên môn tấm gương sáng sư minh không cần lo ta phốc phốc một tiếng một cái ma đầu một đao sen vào một cô gái thể nội đang quay người cứu viện sư h u n h của nàng nhìn thấy tình cảnh này nhất thời muốn rách cả mi mắt hắn lớn tiếng gọi nói không muốn a các ngươi này chút ma đầu ta và các ngươi liều mạng lập tức liền thấy hắn điên rồi giống như vậy dùng hết khí lực toàn thân mới g i ế t tới sư m ộ i trước người sư m ộ i miệng nôn máu tươi không khỏi than thở nói ngươi vì là gì cố chấp như thế ha ha ha sống có gì vui chết cũng sợ gì chúng ta nói xong đồng sinh cộng tử ngươi làm sao có thể để ta xào trá ngươi rời đi ta đọc sống thế gian cho dù bất tử bất diệt lại có gì lạc thú có thể nói sư m ộ i cười cười cười như khóc hai người cầm lấy bảo kiếm dùng hết khí lực cuối cùng cùng những ma đầu kia nhóm chem rét ở cùng nhau thời khắc này chỉ có thể nhìn thấy hai người đau b u ồ n cái bóng nhấn chìm tại ma đầu bên trong ha ha ha g i ế t đi g i ế t đi dùng của ta huyết đến tới nước vùng đất này hy vọng đời sau có người biết có một gọi là chu thần thông người đã từng vì là nhân tộc mà chiến chết xa trường vô tận ma đầu m á n h liệt mà đến hắn nhưng n â m kiếm vọt vào trong đó đám người chỉ nghe được c a một tiếng gào thét thanh âm kia dường như không cam lỏng dường như bị trắng vô số cảnh tượng như vậy tại trong cự thành không ngừng diễn ra vô số người trong mắt chứa n h i ệ t lệ bị trưởng bối khiển trách đi vào trong truyền thống trận hào quang lấp lóe bọn họ tương lai một thế giới khác bọn họ về nhà nhưng l à nhưng trong lòng lại có vô tận không cam lòng cùng khuất đ ủ thời khắc này thiên dạ đại nhân giáng lâm thiên đô trích tinh củng cựu la đi theo phía sau hắn hắn nhìn tử dương cười lạnh một tiếng nói đầu hàng đi hoặc ta còn có thể cho ngươi một con đường sống tử dương lắc lắc đầu nói ngươi thấy được sao ta vô số hậu bối đệ tử đều thản nhiên đối mặt cái chết ta làm sao có khả năng nhẫn đ h ụ c sống tạm b ỡ đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời tự cần phải không lo không sợ không oán không hối ừ không biết cân nhắc thiên đô đem bọn họ đều cho ta giết chết thiên dạ vừa dứt lời tự nhẹ nhàng p ấ t p ấ t tay ra hiệu nói thiên đô đám người lộ ra khát máu biểu tình dồn dập dơ lên riêng mình vũ khí quay về còn lại người chém giết mà tới tử dương phất ống tay háo một cái nhất thời phát sinh vô lượng hào quang đón lấy hắn quay đầu lại nói ra vân phi các ngươi mau nhanh rời đi để ta ở lại cản bọn hắn sư thúc ta không đi muốn đi mọi người cùng nhau đi sư thúc tổ chúng ta đồng sinh cộng tử chúng ta nguyện cùng ngươi chiến đấu với nhau tử dương ngữ khí nghiêm nghiêm túc nói nói bậy các ngươi là ta nhân gian giới hy vọng làm sao có thể làm này không sợ hy sinh vân phi đuổi nhanh đem bọn hắn ly khai lục vân phi hai mắt bọn đầu này mới g ố n g l u n nói chúng ta mau chóng ly khai vô số người trong mắt ngậm có n h i ệ t lệ tùy ý mà ra tử dương nhìn này chút nhân gian giới hy vọng cùng hẳn giống trên mặt lộ ra một tia tiếu dung nói trở lại đi nhân gian giới có các ngươi còn có hy vọng các ngươi nhưng là đã trải qua vô số gió thanh mưa máu lịch luyện đệ tử tinh anh a n à o b ạ n đi thiên đô âm thanh tức g i ậ n lớn tiếng gọi nói ừ hôm nay t i ể u để ta tử dương chiến thoải mái vâng anh. vô tận năng lượng kinh khủng nháy mắt kích đáng tại toàn bộ trong c ự thành vô số người trong niệm trào niệm tử dương tên trong lòng nhỏ máu một loại thượng thanh cung bên trong một đệ tử cuốn quýt đẩy ra tam thanh đại điện cử điện Vô số t r o nghìn cung đại năng n đại về phía cái kia cái một nhân thánh cũng gì vì lô mươi hai hồn, hồn phi phát tán thiên giả đi ra truyền tống trận sâu sắc hít thở một khẩu nhân gian giới không khí lập tức hắn c a o mày nói thì ra là như vậy nơi này linh khí dĩ nhiên như vậy mà manh nhìn dáng dấp giới này xuất hiện vấn đề lớn thiên đô gật đầu nói đại nhân nếu không phải là như thế chúng ta cũng sẽ không đột phá dễ dàng như vậy nhân tộc lứa thành tiếp theo mục tiêu của chúng ta là cái gì đem nhân gian giới cấp sạch hết sạch tìm tới thông hướng về thiên địa lồng giam nhập khẩu cứu gia đ ị a ma chi chủ đại thật oan đám người gật đầu vô số ma đầu trong mắt đều mang theo vô cùng cực nóng nhìn về phía nhân gian giới chỉ thấy thiên dạ vung tay lên vô số ma đầu dường như thủy t r i ệ u một loại tràn vào đến nhân gian giới bên trong vốn là dường như thân tại địa n g ụ c nhân gian giới tràn ngập nguy cơ thanh phong đi trên đường nhìn thấy vô số quỷ hồn cùng bạch cốt khô lâu chính tại trên vùng đất này thu cắt sinh linh hồn phách vô số phồn hoa vô cùng thành thị đều biến thành nhân gian luyện ngục nay không khỏi để hắn nghĩ tới năm đó tại hạ giới thời gian yêu vực cùng quỷ giới cộng đồng xâm nhập nhân gian thời gian một dạng thảm kịch bất quá này minh giới đại quân càng thêm hung ác số lượng cũng càng nhiều hơn một chút chúng nó đang t r u n g quanh quyết tán dường như vô cùng vô tận một loại phía trước một tòa thôn xóm vô số người chết thảm dĩ nhiên không có một cái nhân chứng sống thành phố lớn còn muốn tốt một ít nơi này có các đại tông môn thủ hộ còn có phòng ngự đại trận mở ra xem như là tạm thời bảo vệ người ở bên trong nhưng là sau một quãng thời gian linh thạch tiêu hao hết hủy diệt cũng bất quá là khoảnh khắc chuyện mà thôi thanh phong đang nghĩ rốt cuộc muốn làm sao mới có thể tìm được linh khí biến mất nguyên nhân e sợ chỉ bằng mượn hắn sức một người cũng là không được trong lúc vô tình hắn dĩ nhiên du lịch đến rồi thượng thanh cung địa giới nơi đây khoảng cách thượng thanh cung cũng bất quá mười xa vạn dặm dựa vào tốc độ của hắn bây giờ thời gian một ngày tựu i có thể đến thượng thanh cung bên trong nơi nào có dư tử tâm có mạch hồng trần có tử ngọc tam bảo hạc tiên tử nhất nghiệm tù long nghèo yêu còn có huyền nữ bọn họ đều tại nơi đó chỉ là hiện tại chính hắn một thân phận có thể đi ả này hóa thân chủ tu ma công chỉ phải đi tất nhiên sẽ bị người nhìn ra đến thời điểm hắn giải thích thế nào khó tránh khỏi sẽ gây nên từng cơn xong lớn đồng thời hắn cùng bản thể vẫn chưa gặp lại không có song phương này hơn trăm năm ký ức rất nhiều chuyện đều là không biết vì lẽ đó suy đi nghĩ lại hắn vẫn là nhịn được này chút kích động nay một ngày phía trước một tòa bên trong tòa thành lớn chính có vô số quỷ vật tại không ngừng công thành những tên kia từ màu trắng khô lâu cùng ác quỷ tạo thành đại quân có thể thấy được vô số tên như vậy lit nha lit nít h phô thiên cái địa hướng về trên thành tường phong đi t ố t tại cái kia phía trên tòa thành lớn có trận pháp phòng ngự có thể tạm thời chống đối nhất thời nửa khác chỉ là nhiều như vậy đại quân hộ thành đại trận năng lượng rất nhanh sẽ bị biến mất hầu như không còn lúc này trên thành tường tu giả bắt đầu dồn dập lấy ra vũ khí giết địch những khô lâu k i u cùng ác quỷ cũng không ngừng bị đánh ngã xuống đất hoặc là hồn phi phách tán nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi nghĩ đến năm đó bọn họ tại hạ giới thời điểm biện pháp đó chính là chế tắc năng lượng vũ khí người phàm cũng có thể điều khiển cái kia loại bởi như vậy vô số người phàm t i ự u có thể tham chiến như thế nhân tộc có sinh lực lượng t i ự u sẽ khuyết đại vô số lần dù sao tu giả là có hạn mà người phàm cũng không số phàm trần trong đó võ giả rất nhiều hoàn toàn có thể giống như năm đó đem những võ giả kia tổ chức ra cùng những tên kia chiến đấu đương nhiên này minh giới khô lâu chiến sĩ c ù n g ác quỷ muốn so với năm đó quỷ giới bên trong những tên kia căn bản không phải một cái cấp bậc năm đó hạ giới quỷ vương bất quá mới là nguyên anh kỳ mà thôi mà ở trong đó quỷ vương đều muốn độ kiếp hoặc là địa tiên cảnh mới xứng đáng vì là quỷ vương bên trên càng có quỷ hoàng cấp bậc cường giả chỉ là hiện tại nhân g i a n giới đại loạn minh giới không biết ra sao nguyên nhân vẫn chưa có quá cấp bậc cao quỷ vật hạ xuống căn cứ thông tin các mật báo nhân dân giới tạm thời chỉ có ba bốn con quỷ vương mà thôi như vậy kỳ thực cũng để nhân dân giới có một tia thở dốc cơ hội thanh phong đang nghĩ có tuy h hay không coi hạ giới là đối phó ể giới coi đối là q ỷ giới hình thức chỗ vận cần n ở à giới bên t rằng o n g Tuy r những vũ khí kia thông thường chỉ có thể đối phó kim đan bên giới quỷ vật nhưng l à n à y chút quỷ vật cũng mới là nhiều nhất đồng thời có hay không có cái kia loại khả năng chính là tìm giới này luyện khí đại sư nghiên cứu phát minh càng thêm lợi hại linh khí nếu như người phàm thao tác không được tự để tu giả đến vận dụng nếu như đại lượng chế tác có thể vượt cấp đánh g i ế t quỷ vật vũ khí nhân gian giới áp lực lập tức liền sẽ nhỏ rất nhiều lúc này hắn không khỏi lại hoài niệm truy tiến cầu nếu như có hắn tại có lẽ chú ý sẽ càng nhiều đây nhìn dáng dấp này một lần trở lại phía sau nhất định phải tìm được một cái biện pháp đem hắn làm lại đây có hắn toa c h ấ n tại thêm vào hiện tại thông tin ê các thực lực không lo làm không thành đại s ự đến tựu tại hắn suy tính chốc lát chỉ n g h e đại địa tiếng nổ vang rền vang vọng mà lên tiếp theo liền thấy cứng rắn thổ địa hướng về hai bên nước g i một tái nhợt xương tay moi cái kia khe n ư ớ c biên giới leo lên đi ra tiếp theo một cái bóng đen to lớn nhảy lên vay nhưng mà một tiếng vang thật lớn liền thấy một cái thân cao mười trượng to lớn màu trắng khô lâu đứng tại đại địa bên trên này khô lâu trong hốc mắt nhảy lên màu vỏ quýt hỏa diễm trong tay nắm d à i đến ba trượng to lớn cốt lưới hái cái kia cốt lưới hái bên trên có một tầng màu đen u minh h ỏ a không ngừng t i ê u đốt tỏa ra vô tận u minh lực lượng hắn nhìn về phía lớn thành trong miệng phát sinh ác gác ầ m thanh đón lấy liền thấy nó đậu hắn một b ư ớ c t i ể u vượt qua mấy chục trượng khoảng cách tiếp theo bước dài mở đại địa bị hắn đạp oanh oanh văng lên này dĩ nhiên là một hợp đạo kỳ khô lâu chiến sĩ hắn đến nơi nhất thời t i ể u đưa tới trong thành sự chú ý của chúng nhân mọi người nhìn nó đạp bước mà đến nhanh đến lớn thành phía trước thời điểm màu trắng kia xương khô dĩ nhiên nhảy lên một cái nhảy đến giữa không trung cao trăm trượng nó giơ lên to lớn liêm quay về lớn thành lồng phòng hộ t i ể u cắt chém mà xuống lúc này trên tường thành trong lòng mọi người ngạc nhiên nghĩ đến nếu như đòn đánh này hạ xuống cắt hỏng lồng phòng hộ lớn thành lâm nguy a cái kia khô lâu nơi nào quản ngay chút tốc độ cực nhanh mắt nhìn to lớn kia cốt lơi hái cắt tại trên vòng bảo vệ thời gian đ ỗ n g nhiên một cái bóng người màu xanh bỗng dưng mà hiện tường thành phía trên đám người liền thấy cái k i a người một quyền đánh ra hợp đạo kỳ khô lâu t i ể u ở một cái ở giữa không c h u n g bị đánh vỡ ra được hóa thành vô số màu trắng mạnh vỡ giống như hạt mưa rơi rơi xuống một quyền lực lượng khủng bố như vậy trên thành tường đám người không khỏi kinh ngạt nhìn về phía giữa không chỉ thấy hắn một thân quần áo màu xanh mang trên mặt hoàng kim mặt nạ không thấy rõ khuôn mặt gió nhẹ thổi qua tóc của hắn hắn sợi tóc bay lên một lùng khí thế bệ nghệ thiên hạ trên người hắn đông nhiên mà ra lại nhìn thấy hắn mở hai tay ra trên bầu trời vô số mây đen nằm dậy đặc quần quận mà đến trong nháy mắt giả thiên tế nhật hắn vươn tay ra trên tay dĩ nhiên xuất hiện một viên đầu người lớn nhỏ lôi châu cái kia lôi châu bên trên lôi điện không ngừng nhảy lên bên trên phát sinh trói mắt hào quang tiếp theo liền thấy hắn giơ tay lên trên lôi châu trên bầu trời vô số lôi điện anh minh bị nó dẫn hạ xuống vô số lôi điện nổ vang mà xuống thông qua cái kia huyền không lôi châu hóa thành càng thêm thật nhỏ lôi đỉnh vùng vãi mà xuống Trước 1013, ngũ lôi môn. Trên tường thành thấy thiên thiên vật tung Bất trong thành trước tựu một đám lớn quỷ vật bị xét trúng, thành Thanh từng chất tử. rồn ra. người lượng, người người chưa lớn châu khắc, có cho khác chính là Thanh Phong, cái kia lôi châu cũng ngũ môn. liền điện những nổ khoảnh lớn ngáy đánh biến này không Phong, hắn nhiều năm chưa từng sử dụng lôi là lôi lôi là là lôi là lôi đô đi kia bụi. kia đám đám Mà phía đầy bay bị bị qua, qua quỷ quỷ dập sử thành phong, phong than thở một tiếng vẫn chưa làm ra công kích dù sao đòn đánh này lực lượng khá là tiêu hao pháp lực hiện tại thiên địa linh khí mầm anh dường như hắn loại tu vi này người nghĩ muốn khôi phục pháp lực càng là cần số lượng cao linh khí mới được kế trước mắt có thể tiết kiệm một ít là một ít đi lôi chấn tử ở trong tay hắn xoay trầm trầm biến hóa càng ngày càng nhỏ tiếp nhi bị hắn cất vào đến trên bầu trời tầm mây cũng bắt đầu tiêu tan mà đi trên thành tường vô số người hoan hô lên dù là không ai từng nghĩ tới một hồi nguy cơ sống còn tựu i như vậy nhẹ nhõm được giải quyết đám người cũng càng thêm đối với cái kia d ư a không c h u n g người kính phục lên lúc này có người phất tay rút lui hết hộ thành đại trận quay về bầu trời bãi nói thượng thanh cung đệ tử trương linh đạo bãi kiến tiền bối không biết tiền bối môn phái nào người tới đây chuyện gì thanh phong nhìn về phía người kia vốn muốn nói chính mình chính là một giới tán tu bất quá thân phận này có chút lúng túng dù sao giới này tông môn t i ê n kiến bệ phái còn là rất cao đại môn phái xem thường trung đẳng môn phái trung đẳng môn phái xem thường môn phái nhỏ môn phái nhỏ xem thường tàn tu bất luận người tu vi cao bao nhiêu thân phận thấp kém t i ể u sẽ phải chịu gạt bỏ tự mình tiến tới này vốn muốn làm vài việc nếu như bị biên giới hóa sẽ không tốt suy nghĩ chốc lát trong lòng hắn nghĩ đến không bằng tiểu thuận miệng biên một môn phái đi l i ê n hắn chính là nói ra ta chính là lôi đạo trí thánh thiên lôi thần quân đệ tử bản môn tên là ngũ lôi môn nghe được cái tên này hình như rất cao đại thượng rằng dấp nhưng là hắn thu khắp ký ức cũng chưa từng nhớ tới như vậy một môn phái a chỉ là tu vi của người này cao thâm như vậy hắn cũng không dám tùy tiện chất vấn chỉ là cẩn thận nói ra đệ tử kiến thức không nhiều cũng thật là l thanh phong cũng không nghĩ tới tên tiểu tử này cố chấp như thế không thể làm gì khác hơn là nói ra không sao ta ngũ lôi môn nơi cực bắc nơi bởi vì tu vi đặc thù duyên cớ đệ tử phi thường ít ỏi ngươi không có nghe nói cũng rất bình thường nghe được thanh phong giải thích chương linh đạo này mới trong lòng thoải mái không khỏi nghĩ đến này lôi tu người xác thực ít ỏi dù sao thân có lôi linh căn người đã ít lại càng ít tuy rằng cái khác linh căn cũng có thể tu luyện lôi đạo pháp thuật đáng tiếc phi thường không dễ bao nhiêu không tin tàng người cuối cùng đều bị cái kia lôi điện đánh cho hồn phi phách tán hóa thành cho bụi hắn một lần nữa bái hỏi g ò xin hỏ tiền bối tới đây chuy ta chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi như vậy thiên hạ đại loạn thời khắc sư phụ phái chúng ta đệ tử xuống núi trạm yêu trừ ma tất nhiên là vì nhân gian ra một phần m ỏ n g lực nghe nói như thế chương linh đạo cao hứng không ớt lập tức nói ra hảo hảo hảo tiền bối như vậy nhiệt tình vì lợi ích chúng chính là chúng ta tấm gương sáng không dối gạt tiền bối ta thượng thanh cung đang triệu tập thiên hạ tu sĩ gia nhập trong chúng ta mọi người cùng nhau vì là thiên hạ thương sinh ra một phần lực lượng không bằng trước thế hệ cũng gia nhập chúng ta trận doanh vừa vặn lúc này thanh phong tuy rằng đã ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực cũng có độ kiếp kỳ tu vi lấy người này gọi hắn là tiền bối cũng không quá đáng hắn gật gật đầu trần trừ chốc lát nói việc này không đ ổ i để ta suy nghĩ một chút trương linh đạo nghe đến lời này trong lòng rất là cao hứng dù sao người này không có lập tức c ự t u y ệ t tự tốt vẫn là có thể lôi kéo đối tượng hắn lập tức hỏi lại xin hỏi tiền bối tôn sưng thanh phong đương nhiên không thể dùng chính mình tên t r ú c long cũng không tốt dù sao danh tự này hiện tại cũng rất vang dội thuần dương tử c à n g là không thể nào cuối cùng hắn nghĩ tới rồi một cái tên rất hay liền nói ra tà tên lôi trấn tử nghe được cái tên này trương linh đạo không khỏi con mắt sáng nói tiền bối tên thật là vang dội không l ư t thanh phong không có nhiều lời nói chỉ là hỏi thăm thượng thanh cung ở tại đây có bao nhiêu đệ tử thủ hộ trương linh đạo trả lời ngay nói khởi bẩm tiền bối thượng thanh cung ở đây cẩm thành cùng có đệ tử một trăm mười bảy người ta thượng thanh cung tuy rằng thực lực cường đại thay vào đó thiên hạ thành trì rất nhiều chúng ta cũng là phân thân thiếu phương pháp a nếu như tiền bối gia nhập chúng ta hàng ngũ dựa vào tiền bối thực lực cẩm thành vô ưu a nghe được hắn vẫn lung lạc lời nói thanh phong tự nhiên sẽ không t h o ả i m á i như vậy đáp ứng chỉ là nói có thể ngừng lại đến nghỉ ngơi mấy ngày lúc này trương linh đạo đem thanh phong dẫn vào thanh hạ đi trong thành nơi ở trên thành tường vô số người bắt đầu vội vàng thu thập một phen hoặc là thay đổi đại trận linh thạch phòng bị những quỷ vật kia một lần nữa công thành t r ư ơ n g linh đạo mang theo thanh phong đi tới nơi ở hắn chỗ ở nơi cũng rất đơn sơ một gian phòng lớn trang trí rất đơn giản chỉ là bàn ghế có mà thôi nghĩ đến này đặc thù thời kỳ cũng không có ai sẽ quan tâm chỗ ở thanh phong ngồi xuống t r ư ơ n g linh đạo lập tức liền pha một bình tráng ngon tới hắn nhìn thanh phong nói lôi chấn tử tiền bối nơi này đơn sơ còn xin ngươi không lấy làm phiền lòng không sao đặc thù thời kỳ những thứ này đều là việc nhỏ ngươi nói với ta nói hiện tại đến cùng là cái gì hình thức đi ta du lịch một đường đâu đâu cũng có này chút quỷ vật h à n h hành ở đời chẳng lẽ thượng thanh cung không có biện pháp gì ạ trương linh đạo than thở nói không nói dối ngài minh giới này một lần cùng thế giới của chúng ta trọng trồng lên nhau hình thành một cái rất lớn chỗ hổng nghị muốn hoàn toàn phong ấn căn bản không có khả năng đồng thời căn cứ tới tới tin tức những minh giới kia quỷ vật đang khuyết đại thông đạo nghị muốn phái r a càng thêm lợi hại quỷ vật đến đây giới này đối diện với mấy cái này tông môn cũng đang không ngừng nghĩ biện pháp lần này đại tiếp so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại quan trọng nhất đó là chúng ta một giới này linh khí càng ngày càng mầm manh ư vậy bên giới nương tựa linh thạch đến cung cấp tiếp tục như vậy không cần quá lâu của chúng ta lực lượng tự không cách nào sử dụng mà ra Một khi đến lúc đó, hậu u q này, này trương h linh đạo lại đem thượng thanh cung trong vòng phạm vi một ít tình huống giới thiệu cho thanh phong thanh phong không ngừng nghe hắn phân tích bây giờ tình thế sau cùng trương linh đạo thận trọng nói ra không dối gạt tiền bối minh giới loạn s á t thực lợi hại nhưng hôm nay ma giới cũng đã ở trên đường không biết ngươi có nghe hay không qua ma giới chiến trường thanh phong gật gật đầu nơi này hắn vẫn là biết dù sao đến rồi hắn thân phận này vẫn là biết không ít bí ẩn chuyện Trước một, được một mất. nghe được ma giới chiến trường thanh phong liền hỏi do hắn tại sao lại nhấc lên việc này ma giới ở trên đường lại là như thế nào t r ư ơ n g linh đạo lập tức nói ra tiền bối ngươi có chỗ không biết trước đây chúng ta thượng thanh cung thiên long tự còn có vân c h i thiên cung vẫn đang bảo vệ ma g i i cùng nhân gian giới thông đạo nhưng lần này một lần ma giới thừa dịp nhân gian giới đại kiếp tự lo không xong điều động vô số đại quân ma giới công kích kết giới nhập c ầ u khiến ta ba đại tông môn tu giả tử thương vô số ngăn cản tại hai giới trong đó nhân tộc lớn thành cũng bị một lần phá hủy đồng thời bọn họ còn giết chết sư tổ của chúng ta tử dương chân quân a i nói tới chỗ này trương linh đạo không khỏi than thở một tiếng có thể thấy được này tử dương tại mọi người trong lòng địa vị làm sao nghe được tử dương đã chết thanh phong cũng là kinh hãi đến biến sắc người này hắn chính là biết đến thượng thanh cung năm đại thái thượng trưởng lão một trong a hắn công tham tạo hóa không nghĩ tới dĩ nhiên cũng theo đó nga xuống trong lúc nhất thời hắn cũng không khỏi thay hắn đáng tiếc tuy rằng thanh phong có yêu thương tâm tình đáng tiếc hắn mang trên mặt mặt nạ cái tia trương linh đạo không cách nào nhìn thấy chỉ nghe trương linh đạo tiếp tục nói ra nhân gian giới nhập khẩu đã bị hoàn toàn mở ra vô số đại quân ma giới chính từ nơi nào tràn vào đi vào nghe được cái này tin tức thanh phong rất là khiếp sợ không nghĩ tới sự tình so với chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một cái minh giới đã đủ vội xuống được hiện tại ngược lại tốt lại đi ra một cái ma giới cái này còn để giới này sinh linh làm sao sống tiếp đồng thời hắn có thể nhớ được biên hoang nơi nào dị giới còn tại mắt nhìn chằm chằm này một lần nhân gian đại tiếp hắn tin tưởng những tên hắn kia cũng sẽ không đàng hoàng cũng không biết người ở đó có thể không bảo vệ a hắn nơi nào biết năm đó cùng hắn có gắn bó keo sơn lão rùa thần sẽ đi giải biên hoang nguy hiểm khó đây giờ khác này biên hoang bên trong lão rùa thần cùng nguyên thiên hai người chính đang chơi cờ một người cầm quân cờ trắng một quy cầm quân cờ đen thanh phong tên kia dĩ nhiên không biết tung tích ta nói ta làm sao không tìm được hắn người này đem ta cái kia thiên mã phi xa lấy đi nhiều năm nếu không phải là ta có việc vẫn chưa trở về đã sớm lấy về vật kia đáng tiết hiện tại chính là ta cũng tính toán không ra người này ở nơi nào bất quá ngươi cũng không cần lo lắng tên t i ệ u từ kia mệnh cứng trong thời gian ngắn không chết được nguyên tiên nhưng c a o mày than thở nói người này nhưng là ta thượng t h à n h cung mấy vạn năm không xuất thế thi tài nếu như như lời n g ư ờ i nói cũng còn tốt nếu không thì thật là ta thượng t h à n h cung không cách nào thừa nhận tổn thất to lớn à kha kha không nên lo lắng ta xem qua hắn m ệ n h cách cứng rắn đây bất quá ta nhưng không thấy rõ vận mạng hắn hướng đi người này vận mệnh bị thiên cơ che đậy đảm nhiệm ta vận dụng vô thượng thông linh thần thông cũng không cách nào nhìn thấu này ngược lại là rất kỳ quái nghe được lao r ụ a thần như vậy nói nguyên thiên cũng gật gật đầu nói ngươi lời cùng vô tướng như vậy nhất trí nhìn tình huống này thành phong s á c thực không phải chuyện nhỏ thực sự là hy vọng hắn mau mau trở về đúng rồi tiền bối không biết ngươi nói những viện bình kia khi nào sẽ tới kha kha không n ổ i không n ổ i ta nghĩ cũng nhanh muốn tới đợi đến bọn họ tới đây này biên hoàng chi địa mặc cho những dị giới kia đám ra hỏa ẩm ý thế nào nhảy cũng là không có chuyện gì bất quá việc này ngươi phải nhanh nói cho phía trên mới được đến thời điểm không muốn hai nhà chúng ta đánh nhau sẽ không tốt dù sao ta những bọn hậu bối kia mỗi một người đều là tính khí nóng này tính tình nguyên thiên gật đầu nói t i ê n tâm đi ta đã dùng bí pháp liên hệ thông môn ta trưởng môn sư đệ đã trao đổi mặt khác hai nhà nếu như gặp phải yêu tộc đại quân nhất định sẽ không ngăn cản ân rất tốt bất quá lần này ta nhưng là nói rõ với n g ư ơ i lần này phía sau cực đông nơi chu vi ba triệu g i ả m toàn bộ đều về ta yêu tộc tất cả nhân loại các ngươi lại cũng không có quyền q u ả n h ạ t lão r ù a thần g á n g vẻ lập tức nghiêm túc nói nguyên thiên nhìn lão r ù a thần chốc lát quân cờ rơi xuống cuối cùng than thở nói tiền bối vẫn là ngươi một nước cơ cao ngươi này nắm bắt thời cơ thái quá chuẩn xác chúng ta không thể không đồng ý ngươi cũng không muốn nói như vậy kỳ thực nơi nào vốn là khoảng cách các ngươi xa xôi cực kỳ những năm gần đây cũng tại yêu tộc quản hạt bên trong mọi người nhiều năm tới nay kỳ thực đều thầm chấp nhận việc này nay một lần ta đưa ra chuyện này cũng chỉ là để việc này ngày sau không lại có bất kỳ tranh cãi mà thôi đồng thời ngươi cũng nhìn thấy ta yêu tộc lớn nam nhi tốt mỗi cái đều anh dũng cực kỳ ở trên vùng đất này quăng đầu ném lâu nhiệt huyết cũng không oán không hối các ngươi nếu như một điểm không biểu hiện một cái cái kia còn hợp tác ra sao đi xuống chuyện thế gian này chính là như vậy ngươi muốn chiếm được một vài thứ tự được mất đi mà khác một vài thứ một được một mất trong đó mới có thể âm dương điều hòa cản k h ô n thanh minh nghe được lão d ù a thần này một bộ lời giải thích nguyên thiên cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ không thôi dù sao hiện tại nhân tộc muốn cầu cạnh bọn họ bất luận bọn họ đưa ra dạng gì lý do cũng đều không thể không đáp ứng cũng đúng như lão d ù a thần từng nói thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí yêu tộc cũng sẽ không trắng trắng xuất lực tuy rằng bọn họ vì là giới này sinh linh bất quá coi như là dị giới đánh tới bọn họ cũng là không sợ chẳng qua gia nhập dị giới bên trong có cái này lão quy làm cái người trung gian nhân ra gia như thường sống được đặc sắc gá khổ là ai còn không là nhân tộc hiện tại nhân gian giới vốn là hai mặt thù địch nếu như để này chút dị giới sinh linh tại quấy dối đi vào hậu quả thật sự là không thể nào tưởng tượng được. Lao thần lại, lại, lạ lại à k nhìn t những g quỷ vật kia trải qua hai trận đại chiến phía sau đã không lại tập kết tiến công thành này bắt đầu tán loạn hình thức từng binh sĩ thẳng vào phương pháp như vậy lời nói trong thành tự nhiên không sẽ vì vài con quỷ vật mà mở ra phòng ngự đại trận như vậy tiêu hao ai cũng không gánh vác được vì lẽ đó những quỷ vật kia t ự ba ba hai mươi hai tụ tập đồng thời tại tùy thời lẹn vào thành bên trong làm loạn tốt ở trong thành tu sĩ cơ linh mỗi lần đều sẽ phát hiện những n g h ị muốn kia trà trộn vào trong thành quỷ vật đều sẽ đúng lúc đem những tên kia cho tiêu d i ệ t hết bất quá đều sẽ có cá lọt lưới t i ề m vào trong thành đối với trong thành một ít người phạm làm ra giết c h c việc chờ tu giả chạy đến thời điểm đều sẽ có người bỏ mạng tại này làm sao tu giả nhân thụ không đủ cũng là không thể làm gì thanh phong này mấy ngày ngốc ở trong thành đem từng cảnh tượng ấy máu thanh tràng diện đặt ở trong mắt nhưng trong lòng không ngừng tự hỏi ngày sau nên làm gì đối mặt những quỷ vật kia nay một ngày thanh phong đánh chết vài con lợi hại quỷ vật t i ể u nghe trương linh đạo kích động chạy tới hắn bên người nói cho thanh phong nói lôi c h ấ n tử tiền bối ta thượng thanh cung có người đến nghe nói tu vi của ngươi đặc ý mời ngươi đi gặp mặt một lần thanh phong không có nhiều lời nói cũng rất muốn kiến thức một cái đến cùng là ai tới có hay không sẽ là của mình người con đây rất nhanh hắn liền gặp được một cái người chính ở trong thành cùng một đám đệ tử dạng dài cái gì càng thêm nói chuẩn xác đây là một cái nữ tu đệ tử đồng thời hắn thật vẫn nhận thức chính là hắn tam sư tỷ thanh chỉ c h ư ơ n một nghìn một trăm mười lăm hà hoa tiên tử chỉ nghe thanh chỉ đang cùng những đệ tử kia nói ra xin mọi người nhất định phải kiên trì tình huống của nơi này so với chỗ khác còn tốt hơn rất nhiều ta biết mọi người rất khổ linh thạch tài nguyên cũng thiếu hụt bất quá mọi người không cần lo lắng tông môn đã mở ra tông môn mặt phố lấy ra tổn chữ nhiều năm dự phòng tài nguyên cùng linh thạch đồng thời ta tông môn lao tổ đã vận dụng tiên những cơ phương pháp tính toán ra linh khí biến mất ngọn một nơi chúng ta đang tổ chức tinh anh nhân thủ rất nhanh chúng ta tự sẽ xuất phát đi tra xét linh khí biến mất nguyên do những đệ tử kia nghe được lời nói của thanh chỉ đều vô cùng cao hứng trong lòng cũng dấy lên một ít hy vọng lúc này thanh chỉ liền thấy mang theo mặt nạ thanh phong nàng vội vàng đi tới quay về thanh phong đánh giá một phen nói chắc hẳn vị đạo hữu này chính là lôi c h ấ n tử ta chính là thượng thành cung thanh chỉ thanh phong quay về nàng gật gật đầu nói ra đã sớm nghe đạo hữu đại danh hà hoa tiên tử danh tiếng càng là sớm có thai nghe hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ha ha có đúng không đa tạ khích lệ đạo hữu thân có lòng h i ệ m nghĩa có thể xuống núi trạm yêu trừ ma cũng là chúng ta may mắn chỉ là mạo bội hỏi một câu những câu nói này thanh chỉ có thể không tin chắc hẳn hẳn là lý do đi đương nhiên mỗi người đều có bí mật nàng tự nhiên sẽ không hiếu kỳ đến nhất định phải đào dễ hỏi đáy mà nàng nhìn người nọ tu vi dĩ nhiên độ kiếp đại viên mãn cùng mình không phân cao thấp cũng coi là một nhân vật không tầm thường lại nghe trương linh đạo nói người này một quyển i ự u đem hợp đạo kỳ khô lâu đánh nổ từ này có thể phán đoán ra người này cũng không phải là một loại tu giả nhìn thực lực đó so với mình còn lợi hại hơn mấy phần chủ yếu nhất là người này tu lôi đạo công pháp chỉ là sư môn của hắn cũng thật là so sánh ấn nấp chính là nàng cũng chưa từng nghe nói qua bất quá nghĩ đến cực bắc nơi thái quá xa xôi chính mình không biết cũng không cái gì không thể mà nàng này một lần đi ra chính là muốn tìm một ít kỳ dị sĩ không chỉ có tu vi cao siêu còn cần tu luyện công pháp đặc thù người này lôi chấn tử chủ tu lôi đạo công pháp chính là nàng cần người muốn tìm đây chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt muốn lại bị nhân ra trực tiếp tự tuyển thái quá đáng tiếc cho nên nàng châm trước nửa ngày vẫn là có ý định trước tiên kiểm định hệ nóng hổi nóng hổi lại nói dù sao tới cũng là người ta đi đánh sống đánh chết e sợ người này tất nhiên nếu không làm a nghĩ tới những thứ này thanh chỉ nhìn thanh phong nói thì ra là như vậy thực sự là đáng tiếc ta giờ khác này thanh phong vừa rồi nghĩ muốn bọc lấy nàng mấy lời đến t ự nghe có người gọi nói quỷ vật lại tới công thành thanh phong cũng không nghĩ tới này mới yên t ĩ n h mấy ngày quỷ vật lại lần nữa quay đầu trở lại những người này thật là g i ế t không hết đã thanh phong cùng thanh chỉ liếc mắt nhìn nhau hai người rất là ăn ý cùng đi tới trên thành tường phóng tầm mắt nhìn tới phía trước đại đ i ệ bên trên đen t h ủ lùi một mảnh vô số á quỷ cùng khô lâu hung manh mạnh trương linh đạo lập tức để người mở ra hộ thành đại trận đón lấy hắn sẽ đến hai người bên người quay về thanh chỉ nói ra sư thúc bây giờ những quỷ vật kia đại quân áp cảnh tính xin sư thúc lâm trận chỉ huy thanh chỉ nhưng lắc đầu nói ra ngươi đối với thành này quen thuộc trận chiến này vẫn là từ ngươi tới chỉ huy đi ta cùng lôi trấn tử đạo hữu sẽ từ bên hiệp trợ ngươi thời khắc mấu chốt chúng ta tất nhiên sẽ ra tay trương linh đạo gật gật đầu cũng chưa chối ư a c h tử dù sao hiện tại đặc thù thời kỳ hết sức khẩn cấp không là ngươi đ ẩ y ta tựu lẫn nhau khiêm tốn thời điểm nhìn phía dưới vô số quỷ vật đại quân thanh chỉ không khỏi cảm t h ắ n nói này một lần thiên địa đại kiếp không biết muốn có bao nhiêu người ngã xuống đi xuống đáng thương những phạm trần kia người càng là tử thương vô số bị trở thành quỷ vật đồ ăn đáng tiếc chúng ta lập mỏng được cái này mất cái khác ca nghe được nàng cảm thán thanh phong chỉ có thể khuyên lân nói thiên địa vĩ lực chúng ta người phạm thân thể không thể kháng cự bất quá chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết đại đạo lời nói sắp bén đều sẽ có một tuyến sinh cơ thanh chỉ nghe đến lời này không khỏi trước mắt s á n g nói đạo h ư u còn có như vậy tâm thái đáng quý ngươi nói không sai chúng ta nhất định muốn đoàn kết lại mới có thể để giới này sinh linh tiếp tục sống sót hai người chính trong khi nói chuyện đại điệu ô n g nhiên chấn động lên một cái to lớn khe nước lan tràn ra đón lấy một cả người ngân quang loẹ loẹ k h ô lâu từ cái k i a khe nước bên trong bỏ ra cái tên này vóc người cao lớn đủ có hai mươi triệu cao dĩ nhiên là độ kiếp kỳ tu vi nó trên tay có một thanh sắc bén cốt mâu ánh mặt trời chiếu bên dưới hiện lộ hết phong mang vê anh lại là một tiếng vang thật lớn một luồng to lớn khói đen từ dưới đất xoay tròn mà ra đảo mắt hóa thành một quỷ vật này quỷ vật cao tới ba t r ư ợ n g nhân thân con điện đầu phía sau có vô số cánh tay sinh ra dài đáng sợ không nứt giống a chỉ thấy nó vừa xuất hiện tự lớn tiếng gầm lên tại tiếng hô của nó hạ vô số khô lâu chiến sĩ cùng quỷ vật tự bắt đầu c u n g bạo quay về lớn thành bắt đầu phát động công kích mãnh liệt đứng tại trên thành tường thanh phong cùng thanh chỉ nhìn này hết thảy chỉ nghe thanh chỉ nói ra nay chút quỷ vật càng ngày càng lợi hại đồng thời ta nghe nói minh giới lối vào càng ngày càng lớn không ngừng có càng cường đại hơn quỷ vật đi ra e sợ càng về sau chiến tranh trình độ t h á m thiết thì sẽ càng lớn đáng tiếc là thiên địa linh khí m ỏ n g manh chúng ta tu giả chỉ có thể dựa vào linh thạch bổ sung pháp lực cứ thế mãi ta nhân gian giới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ kế sách hiện nay chỉ có để giới này linh khí khôi phục chúng ta mới có sức đánh một trận thanh phong gật đầu nhìn về ph suy nghĩ chốc l á t nói ta nghe nói các ngươi tìm được nguyên nhân nơi vì sao nhưng không lập tức xuất phát thanh chỉ nghe hắn hỏi d ò trong lòng đang lo không biết nên làm sao mở miệng mời hắn đây liên năng liền tựu i sân núi xuống lửa nói ra đ ú n g tô n g môn lão tổ thôi diễn tiên h cơ đã tính ra đại khái phương vị bất quá này một lần hành trình e sợ hết sức nguy hiểm chúng ta đang tìm kiếm tìm chung một trí hướng đồng đội cùng trước đi dù sao chuyện lần này không phải chuyện nhỏ sử dụng thời gian khả năng cũng sẽ rất lâu vì lẽ đó chúng ta nhất định muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được ta nhìn đạo hữu thân mang lôi đạo bí pháp không biết có thể không vì là nhân gian giới là một m phần công hiến theo chúng ta cùng nhau mà đi thanh phong lần xuống núi này chính là vì việc này mà đến bây giờ đã có mặt mày đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội vì lẽ đó hắn lập tức gật gật đầu nói cũng tốt ta đồng ý ra một phần chút sức mọn thanh chỉ không nghĩ tới thanh phong sẽ thông khoái như vậy đồng ý trong lòng những lời giải thích kia càng là toàn bộ không cần dùng trong lòng trong lúc nhất thời không cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i chính mình cũng thật là suy bụng ta ra bụng người giờ khác này nàng phi thường cao hứng bất quá nàng ngược lại là muốn nhìn nhìn người này có phải hay không chương linh đạo trong miệm nói lợi hại như vậy cực kỳ hai người nói chuyện khoảng cách những quỷ vật kia rốt cục vọt tới tường thành bên dưới chúng nó điên cuồng công kích tới hộ thành đại trận có thể thấy được đại trận rất nhanh tử bắt đầu lóe lên cần phải kiên trì không bao lâu dáng vẻ liền thấy trong tay hắn tụ lại một đoàn lôi điện nổ lớn đối với nó đánh tới vây một tiếng lôi điện oai khủng bố như vậy cái kia màu bạc khô lâu căn bản đều không có thời gian t r á n h né đã bị đánh liên tiếp lui về phía sau thanh chỉ nhìn thấy tình cảnh này đôi mắt đẹp liên tục nói ồ s ắ c thực thật sự có tài lúc này cái kia nhân thân chu thủ quỷ vật cũng hét lớn một tiếng vọt lên tự nghe thanh chỉ quát tháo một tiếng nói n g h i ệ t xúc n h ậ t chết phía sau nàng một thanh phi kiếm bắn nhanh ra giữa không trung liền biến thành vạn ngàn quay về cái kia quỷ vật chém rết m ạ đi thanh phong đương nhiên không có toàn lực ứng phó đối phó trước mắt cái này quỷ vật dựa vào hắn chân thật tu vi giết chết trước mắt cái này ở trong mắt người khác có thể nói sinh vật khủng bố kỳ thực không một chút nào khó chỉ là hắn không nghĩ biểu hiện thái quá đặc sắc mà thôi cái kia màu bạc khô lâu nhưng là càng chiến càng hăng thanh phong giờ khắc này không nghĩ cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp nhất thời vận chuyển ra trường tâm lôi đến chỉ nhìn hắn tự tay hướng thiên vô tận lôi vân quần c u ộ n mà đến nổ vang không lướt trên tay hắn một tia lôi điện lấp lóe quay về cái kia khô lâu tự chỉ điểm một chút đi cái kia lôi điện chi lực hóa thành một sợi thừng nháy mắt cựu đ hắn chỉ quyết không ngừng một tay hương thiên tự nhìn hắn đưa tay trộm một cái trên bầu trời một đạo lôi điện thật giống như bị hắn cào xuống một loại một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo lớn bằng bắp đ u ổ i lôi điện thông thiên triệt điện quay về cái k i a khô lâu tự bổ xuống vê anh một trận trói mắt hào quang sau đó cái k i a khô lâu nhất thời nằm ngược ạ i trên người có chút tàn tạ không chịu nổi trong nao hồn hỏa đã hoàn toàn tắt ngỏm lôi điện chính là quỷ vật lớn nhất k h ắ c t ì n h này ngũ lôi a n h tiên quyết lại là vô thượng lôi pháp quy tắc trung uy lực như vậy cũng không ngoài dự đoán mọi người đồng thời đây cũng chỉ là trường tâm lôi uy lực mà thôi nếu như thanh phong vận chuyển lôi tâm huyết uy lực càng thêm không cách nào ví von thanh chỉ nhìn thấy bất quá chốc lát tả hữu độ kiếp kỷ quỷ vật đã bị thanh phong giết chết trong lúc nhất thời cũng có chút khiếp sợ nàng vốn tưởng rằng chính là thanh phong lợi hại đến đâu cũng cần tranh đấu nhất thời à cái nào nghĩ nhân ra lập tức giải quyết rồi mà chính mình đối diện người này cực kỳ khó chơi nàng cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì thanh phong rơi tại cái kia bạch cốt bên người đưa tay quay về cái kia khô lâu xương sợ một chỉ cái kia xương sợ tựu nổ tung ra tùy theo hắn quay về nơi nào hút một cái tự hút ra một viên hạt trâu màu b ạ c đến đây cũng là q u ỷ châu hạt trâu này trứng gà lớn nhỏ cả người trắng loá đúng là mỹ lệ phi thường vật ấy bên trong ngậm có năng lượng thật lớn n ắ m trong tay có thể cảm nhận được bên trong những năng lượng kia tỏa ra kinh khủng gợn sóng n à y có thể là đồ tốt có giá trị không nhỏ đây hắn đem vật ấy ném vào không gian giới chỉ bên trong tự nhìn về phía cái kia thanh chỉ nơi thanh chỉ cùng cái kia quỷ vật đánh chính vô cùng kịch liệt có thể thấy được con quỷ kia vật vô cùng lợi hại thanh phong bản muốn giút đỡ bất quá thấy nàng cũng không có nguy hiểm hay là trước đi tường thành bên kia hỗ trợ giờ khác này tại vô số quỷ vật đánh bên dưới hộ thành đại trận rốt cục bị công phá vô số quỷ vật dâng lên tường thành cùng những các tu giả kia bắt đầu chém giết nhất thời t i ể u có vô số người mất mạng ở đây nhìn vô số quỷ vật thanh phong trên người nhất thời phật quang b ú ớ c lên sau lưng hắn càng có một tôn phật tổ pháp tướng hiện ra hiện ra trong miệng hắn quát nói phật tổ từ bi phật cũng có hỏa chỉ thấy hắn vươn tay ra trong bàn tay dựng rục ra một viên lớn chừng bàn tay ngọn lửa hắn quay về cái tia ngọn lửa một chỉ điểm ra cái tia ngọn lửa dĩ nhiên ở một tiếng muốn nổ tung lên lập tức hóa thành vô số ánh lửa bay múa đẩy trời bay xuống mà xu cái kia phật hỏa mặc dù nhỏ nhưng bá đạo cực kỳ một khi rơi tại những quỷ vật kia trên người cái kia quỷ vật nháy mắt cũng sẽ bị này phật hỏa thiêu thành cho bay trong lúc nhất thời quỷ vật bị đốt chết vô số gào khóc thảm thiết một mảnh thanh chỉ đã sớm nhìn mắt t r ò n váng không nghĩ tới người này lại vẫn có lợi hại như vậy phật gia đại pháp lại nhìn thanh phong quay về vô số quỷ vật quát nói phật đỉnh kim quang vô số hào quang chiếu khắp mà xuống hóa thành vô số sợi vàng quay về những quỷ vật kia cắt ra những sợi vàng kia vô cùng sắc bén mang theo vô số phật ra lực lượng chỗ đi qua vạn quỷ đều diệt một lần này lại có vô số quỷ vật bị đánh giết mà chết thanh phong hai chiêu bên dưới t i ê u đánh chết nhiều như vậy quỷ vật để vô số người đều hoan hô lên này cũng cho bọn hắn hy vọng cùng lực lượng mọi người anh dũng đánh giết những quỷ vật kia vô số hoa mỹ pháp thuật bay múa đ ầ y trời lúc này lại có một ngốc đầu đại lực người cầm trong tay một căn lớn tiết côn dĩ nhiên từ trên thành tường nhảy một cái mà xuống người này xông vào đám quỷ bên trong chỉ thấy cái tia đại côn bay ngang quỷ vật dồn dập bị đánh bay ra ngoài thanh phong nhìn người nọ trước mắt không khỏi sáng người này không nghĩ cũng là một cái thể tu nhìn hắn tu vi không sai ở trần bắp thịt nỗ lên mỗi một côn đều có hơn triệu cân lực lượng nơi hắn đi qua những quỷ vật kia không chết cũng bị thương người này dùng manh càng thêm khơi dậy vô số tu giả nhiệt huyết mọi người dồn dập nhảy xuống trên tường thành b a y về những quỷ vật kia điên cuồng g i ế t chóc lên thời khắc này trong mắt mọi người chỉ có vô tận l ử a giận chỉ có thoải mái sảng khoái c h é m g i ế t quỷ vật nhóm bắt đầu kinh khủng bắt đầu lui lại chúng nó điên cuồng hướng phía sau mặt chạy đi có phi thiên có đ ộ i địa không chờ một lúc thời gian tường thành bên dưới quỷ vật bỏ chạy hết sạch lại nhìn cái tia thanh trì hét lớn một tiếng tự nhìn nàng phi kiếm hóa thành một cái màu xanh cự mãng q a y về cái tia quỷ vật tự cắn lúc thì xanh sắc hào quang vỡ ra được Cái kia k quỷ vật đã h ô ngay có t hơi, chỉ châu thanh chỉ đánh hồn phi viên có một xót còn trên ràng phát tán. Thời khác này, mọi người không không hoan hô được i ra. r t ơ n linh đạo bay nhanh mà đến,、cao、Hưng nói ra, cũng còn tốt có các người người cao thủ áp trận, nếu không thì lần này ta cầm thánh chắc chắn luôn Nay lần lĩnh muốn gian bọn cũng không công Nghe g giết, lại hai thời dài, đại thủ thì chắc hãm. thật họ kích. đạo đầu đ Cao cao bay bị ra, ta ta quy mà cầm một có các có ư tốt vật áp quỷ mô sẽ lời nói của thanh chỉ trương linh đạo lập tức hỏi thăm sư thúc không biết các ngươi có thể hay không nhiều lưu một ít ngày tháng trương h h chỉ a n nói đắc bất dị a gian ta, ta giao thời thêm trọng tiểu không chờ chúng cho việc nơi càng g còn này n có yếu, i ư ơ i cũng không cần không linh o lắng, không tốn h t ờ g i a dài, tiểu người tới môn bên trong tiểu sẽ có c i ngươi.、Chương、linh về Trương đạo trong lòng có chút thất lạc bất quá vừa nghĩ tới hai người trọng trách trong lòng cũng là thoải mái dù sao vẫn là khôi phục linh k h í càng trọng yếu hơn nhìn đã tàn phá tường thành thanh chỉ lại nói ra linh nói này tàn cục liền do ngươi tới thu thập đi ta cùng lôi trấn tử đạo hưu đi trước một bước trương linh đạo lập tức bài nói cung tiễn sư thúc cung tiễn tiền bối thanh chỉ giờ khắp này lấy ra một cái phi thuyền pháp khí Này phi trên h u n m i t r nghìn n một chỉ mươi bảy phong quang thanh phong nghe được lời nói của thanh chỉ trong lòng không khỏi cởi khổ một tiếng chính mình này hóa thân bởi vì tu luyện đỉnh cấp ma công khi chất trên người kỳ thực cùng thanh phong bản thể vẫn có một ít bất đồng nhưng là hắn dù sao cũng là thanh phong à nghĩ đến tại cái kia thượng thanh cung bên trong chính mình bản thể cùng này thanh chỉ định có rất nhiều gặp nhau và không nàng cũng sẽ không sinh ra như vậy cảm giác thanh phong đương nhiên sẽ không thừa nhận việc này hắn lập tức nói hoảng sợ nói ta nghĩ ngươi vẫn là cảm giác sai rồi bởi vì ta lần trước xuống núi thời gian vẫn là ngàn năm chuyện lúc trước đồng thời ta cũng, cũng không quen biết ngươi có lẽ ta và ngươi một vị bằng hữu có chút tương tự đi thanh chỉ giờ khác này biểu hiện có chút mất mắt nói ai có lẽ đúng không đều là cảm giác ngươi cùng ta cái kia lục sư đệ hơi có chút giống nhau chỗ bất quá tử tỉ mỉ thưởng thức lại có rất nhiều bất đồng lục sư đệ không biết ngươi lục sư đệ là người phương nào thanh phong giả ý hỏi thăm không biết có phải hay không là trong lúc nhất thời có chút cảm xúc thanh chỉ b ả n không muốn nhắc tới nhưng vẫn là t i ể u khẩu nói ra tên của hắn cứ gọi là thuần dương tử chính là ta thượng thành cung mấy vạn năm tới nay thiên tài tuyệt thế đệ tử đáng tiếc là vốn tưởng rằng hắn thành tựu i địa tiên cảnh tựu i có thể vô địch thiên hạ làm sao vẫn là bất cẩn bên d ư ớ i bên trong cái k i a ma giới cao thủ âm m cuối cùng mất tích ngay đến đó thanh phong không khỏi mí mắt giật lên đón lấy hỏi thăm đạo hữu có thể hay không tinh tế nói đi này thuần dương tử đại danh ta cũng đã từng nghe nói, ta ngược lại thật ra rất tò mò hắn thật sự có lợi hại như vậy ạ thanh chỉ nhìn nhìn phía trước đường xá rất xa đơn giản t i ệ u cho hắn giảng giải một phen tiếp theo cái kia thanh chỉ t i ệ u từ thuần dương tử làm sao lên cấp địa tiên cảnh bắt đầu nói tới cũng nói ra trước đây c h à n g diện cỡ nào to lớn thuần dương tử lại là lợi hại cỡ nào đáng tiếc là cái kia một ngày ma giới đã sớm chuẩn bị thuần dương tử làm sao bên trong m a i phục mọi người lại là như thế nào l i ề u mạng cứu rút đáng tiếc sau cùng thuần dương tử tuy rằng bị thương nặng ma giới hai đại cao thủ cuối cùng vẫn là bị người đánh trộm bóp nát trái tim mà sau cùng hắn lại bị một đạo kim quan mang đi không biết tung tích nghe đến mấy cái này tin tức thanh phong bề ngoài hở h ữ g trong lòng sao không là phiên giang đào hải một loại hắn không nghĩ tới b ả n thể mất tích thời điểm dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu như vậy đại kiếp chẳng thể trách hắn cùng b ả n thể mất đi liên hệ chẳng lẽ b ả n thể thật sự bỏ mình nhưng là hắn luôn cảm giác nhất định còn sống hắn chỉ là tạm thời ngủ say hoặc là bị khốn tại một nơi nào đó mà thôi thanh chỉ nhìn thấy thanh phong trong mắt cũng có một tia không nói được tâm tình cho rằng hắn cũng vì thuần dương tử mà thương cảm trong lòng không khỏi nghĩ đến chỗ này người cũng là tính tình người a nàng nơi nào biết người này chính là thuần dương từ đây không đúng phải nói là thanh phong chỉ là thời khắc này thanh phong phân hóa hai người mà thôi một cái thuần dương một cái trúc long có lẽ chỉ có hai người hợp làm nhất thể thời điểm mới có thể xưng vì bọn họ là thật thanh phong đi thanh phong nhìn thấy thanh chỉ đầy mắt yêu thương không khỏi khuyên nói đạo hữu không cần như vậy mỗi người đều có số mệnh có lẽ hắn tựu i tại một nơi nào đó chờ đợi thời cơ mà thôi thanh chỉ hơi gật đầu nói đúng đấy có lẽ vậy ta người tiểu sư đệ này mạng rất dai ta nghĩ hắn nhất định sẽ trở về một đường trên hai người lại nói một chút lời chỉ là thanh phong không tốt trực tiếp hỏi mấy cái mình quan tâm tên chỉ có thể nói xa nói gần hỏi dò một phen mà thanh phong không biết là thiên quan này nha đầu có chút không ngồi yên được rồi nàng cùng lục xí hai người t h ư ờ n g nghị một phen vẫn là quyết định bỏ nhà ra đi đi bên ngoài nhìn nhìn dù sao nàng chính là là quỷ vương thân hiện tại lại tu luyện quỷ hoàng truyền thừa công pháp nàng mới không sợ bên ngoài những quỷ vật kia đây tại nàng nghĩ đến có lẽ dựa vào tu vi của chính mình làm ra một c h i quỷ giới đại quân cũng không nhớ rõ a lục xí càng thêm thích tham gia náo nhiệt đồng thời không chê chuyện lớn có thể biết hắn đã bế quan trăm hơn mười năm sớm đã bị buồn dầu hốt hoảng hận không được lập tức rời đi nơi này đây hai người ăn nhịp với nhau chỉ cho lục như yên lưu lại một phong thư tín cựu len lén chạy trốn làm lục như yên nhìn thấy hai người thư tín thời gian hai người đã sớm không biết chạy đi nơi nào nàng cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu trong lòng độc thẩm thanh phong a thanh phong không là ta bất kể thật sự là không quản được a lại nói thanh phong cùng thanh chỉ một đường trò chuyện đúng là lại nghe được một ít hữu dụng tin tức làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là sư phụ rốt cuộc lại thu rồi một tên gọi vương huyền thông đệ tử tên kia tu vi được t u ổ i không lớn dĩ nhiên cũng đột phá đến rồi địa tiên cảnh hiện tại sư phụ mấy người đệ tử đã có ba cái đều là địa tiên cảnh tu vi đó chính là đại sư h u n h phong lôi tử hắn thanh phong còn có vương huyền thông c hai o t người n Lăng h kia bây giờ được gọi là thượng thanh cung song kiệt đặc biệt là mạch hồng trần bởi vì có năm đó tại ma giới phía trên chiến trường đạt được cản khôn ầm dương châu giúp đỡ tu vi còn đang nhanh chóng tăng trưởng mà cái kia càn g không â m dương châu không hổ ma giới chiến trường xuất thế bảo vật có thể công có thể thủ quả thực là vô cùng lợi hại muốn nói tới mạch hồng trần còn phải cảm tạ sư đệ ta đây trước đây nếu không phải là hắn liều mình cứu rút từ đâu tới hôm nay phong quang a thanh phong không nghĩ tới chính hắn một sư tỷ cũng rất bắc quái dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi hắn không khỏi lại hỏi thăm năm đó đến cùng xảy ra đại sự gì thanh chỉ chính mình cũng không biết vì sao đối với cái này lôi chấn t ử rất là thân cận liền không chậm trễ chút nào cho hắn giảng thuật một phen năm đó tại ma giới chiến trường thanh phong cùng mạch hồng trần cố sự câu chuyện này nghe thanh phong hóa thân một trận xương sở không nghĩ tới đã cách nhiều năm chính mình nửa kia cuối cùng vẫn là cùng mạch hồng trần giảng buộc đến cùng một chỗ vì lần này hắn cũng không biết nên nói cái gì chỉ có thể thán thế sự vô thường đi năm đó truy thiên cầu t i ể u đã nói với hắn hồng trần độ khó a thực sự là không nghĩ tới hai người vẫn là không có tránh thoát này duyên phận hai chữ nghĩ chính mình dây dưa quá nhiều lục như yên dư tử tâm bây giờ lại lại thêm mạch hồng trần nghĩ tới những thứ này hắn t i ể u có chút ngổn n a n g chủ yếu nhất là hắn cảm giác mình lại lâm vào đến một cái quái dị vòng bên trong đó chính là dường như tại hạ giới giống như vậy thân phận của hắn rất lúng túng một mặt là ma giáo một mặt là chính đạo lại cứ lục như yên dư tử tâm cùng m ạ c h hồng trần cũng phân biệt thân tại hai lớn trong trận d o a n h đây càng để hắn không biết cái gọi là bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó chính hắn như thế nào đều làm chỉ sợ h ạ i mấy cô gái a hắn k h ẽ thở dài một tiếng chỉ t h á n vận mệnh trêu người a tốt tại tam sư tỷ rất nhiệt tình hai người nói chuyện phía một đường ngược lại cũng không cảm thấy phiền muộn một ngày phía sau phi thuyền lướt qua một tòa núi cao hai người liền thấy một tòa trong thành trấn mấy chục con quỷ vật trong đó tàn sát người phàm mấy cái tu giả chính đang khổ cực chống lại sự công kích của bọn họ t i ể u tại hai người muốn xuất thủ thời gian liền thấy một đạo kiếm quang t ừ đằng xa bắn nhanh mà đến phi kiếm tia hào quang lấp lóe h u y ể n như du long một loại chỗ đi qua những bỉ vật kia rồn rập đã bị đánh thần hồn t ị ệ t diệt chỉ còn lại một viên hồn trâu rơi xuống t r ê n đất thoáng qua trong đó liền thấy một nam tử mặc áo trắng cùng áo hồng nữ t ử bóng người hiện ra hiện ra Trước 2018, tuyệt tình, tử thanh biết, thấy thời nhất thời ngốc ngây tại chỗ, trong mắt tin. cô ngốc chỗ, càng quen ngây nhìn nam phong không hắn khó kia kia làm điểm, gái là vẻ thực sự là đáng tiếc bạch sư thúc dĩ nhiên vì là cái này mà giáo yêu nữ không tiết thoát ly tông môn đánh đổi thật sự là quá lớn thanh chỉ rơi tại thanh phong trong t hai trong lúc nhất thời để trong đầu hắn không khỏi nổ vàng một tiếng hình như lên sấm nổ một loại bạch mục nhiên nguyên lai tên của hắn gọi là bạch mục nhiên không cần nghĩ nhiều thanh phong cũng đã biết người này tất nhiên là phụ thân của mình hắn cẩn thận quan sát người này có thể thấy được hắn cùng mình thật có mấy phần giống nhau chỗ thanh chỉ giờ khác này lắc lắc đầu nói được rồi hay là đi thôi nàng đánh ra chỉ quyết liền muốn ly khai thanh phong nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói đạo hữu ta có một số việc trước tiên cách lái một hồi ngươi đi phía trước vô ư u thành bên trong chờ ta đi đến thời điểm ta thì sẽ đi tìm ngươi thanh chỉ hơi xứng sở nàng nhìn về phía thanh phong chỉ cảm thấy trong mắt hắn biểu tình phức tạp cực điểm nàng vừa nhìn về phía trên mặt đất hai cái người trong lòng nhất thời suy tư vạn ả n nàng quay về thanh phong gật gật đầu nói nếu đạo hữu có chuyện tạm thời ta t i u đi trước một bước ta ở trong thành chờ ngươi thanh phong gật gật đầu thân thể lóe lên tựu i tại trong phi thuyền biến mất rồi thanh chỉ chỉ quyết hơi động tự điều động phi thuyền tiếp tục đi về phía trước trong thành trấn bạch mục nhiên nhìn cái tàn tạ nơi quay về độc cô vân thường cảm nói minh giới thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt nếu như tại không ngăn chặn nhập khẩu e sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi ân việc này sự quan trọng đại ta nghĩ ba đại tông môn cần phải có cân nhắc mục nhiên nếu như ngươi hối hận rồi chúng ta hiện tại liền trở về nghe được lời nói của đ ộ c cô vân thường bạch mục nhiên thâm tình nhìn nàng nói ra ta đã thẹn đối với ngươi nhiều năm làm sao còn có thể khi làm ra bỏ qua việc ta tuy rằng không thể cùng tông môn cùng cùng tiến lùi cũng có thể bằng mượn chính chúng ta lực lượng chém giết những quỷ vật kia đọc cô vân thường gật gật đầu nói ân này thiên hạ mặc dù có giết vô tận quỷ vật nhưng là chúng ta cũng có thể tận chút sức、mọn. Nàng lời một ớ i nói xong, liền thấy mấy cái tu giả thật nhanh chạy đến bạch nhiên hai người bên người, cảm tạ hai người chi vừa vừa nhanh ra tay xong, đến bên ân. thấy tu thật tạ chạy bạch mấy mục cảm m chút việc nhỏ bạch mục nhiên tự nhiên không sẽ để ý ở trong mắt hắn cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi hắn quay về mấy người gật gật đầu nói rồi vài câu khích lệ liền muốn ly khai cái nào nghĩ giờ khắc này một câu thần thức truyền âm nói phía trước tuyệt t ì n h phong ăn ảnh gặp bạch mục nhiên trong lòng kinh sợ hắn bốn lần quan sát nhưng không nhìn thấy là ai nói chuyện trong lòng hắn hiếu kỳ cũng không biết là cái gì người tu vi như vậy cường đại dĩ nhiên có thể tránh ra chính mình thần thức cha xét độc cô vân thường nhìn thấy bạch mục nhiên biểu hiện có biến lập tức hỏi thăm mục nhiên đã xảy ra chuyện gì bạch mục nhiên nhìn nàng nói ra có người thần thức truyền âm cho ta để ta đi trước mặt tuyệt tình phong án ảnh gặp cái này không trọng yếu quan trọng là tu vi của người này được dĩ nhiên liền ta đều không có tìm được vị trí của hắn tu vi có thể nói khủng bố không n g t cái gì đến cùng là ai dĩ nhiên có tu vi như thế chẳng lẽ là thượng thành cung người bạch mộc nhiên hơi lắc đầu nói nói không biết độ khả thi rất nhỏ nguyên do bởi vì cái này âm thanh ta hoàn toàn không q u e n tất không có quan hệ chúng ta đi nhìn nhìn liền biết rồi nhìn nhìn đến cùng là ai trong đó giả thần giả quỷ Độc cô vân thường gật gật đầu, hai người liền cộng đồng đúng, đến, được cộng cô cái kia phía trước tuyệt phong qua. Trên phi thuyền, thanh chỉ càng nghĩ cũng cái chấn Bạch Mộc thúc, cực chẳng thức. không lôi vân về vì thường người liền hướng tình phong Trên thuyền, thanh nghĩ trong lòng nghĩ nhìn Nhiên thúc, ánh mắt liền biến được kỳ quái cực kỳ, chẳng lẽ hai người nhận gật gật tuyệt tử thấy mắt hai phía phi hai sư qua. quái kia kia sao lẽ kỳ kỳ, bày nghĩ tới những thứ này nàng vẫn là cảm giác được cần phải trở lại nhìn nhìn cái kia lôi chấn tử đến cùng dở trò quỳ gì tuyệt tình phong trên thanh phong đứng c h ắ p tay hắn nhìn dưới chân mênh mông biển mây tâm tư và n g ả n hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình còn không n ú c n í c h tay phụ thân cũng đã đem mẫu thân cứu ra cũng không biết mình cái kia tiện nghi t h u ố c tổ có hay không cũng bị thuận tiện cứu ra đây khoảng cách ma tiên tông bên ngoài ba triệu dặm có một tòa lớn thành lớn thành ở ngoài lại đi tây có một tòa cao tới vạn chỗ núi tên là vô vi núi cái kia trên núi đỉnh cao nhất chỗ một người ngồi xếp bằng tại trên vách đá trên người người này hắc khí c u ầ n c u ộ n phía sau một tôn to lớn ma ảnh bắt đầu từ từ rõ ràng vào thời khắc này cái kia người bỗng nhiên mở mắt ra than thở một tiếng nói ra thượng thanh cung những lao g i a hòa đó lao tử sớm muộn phải báo các ngươi giam giữ mối thủ những năm gần đây dĩ nhiên làm hại lao tử tu vi rơi xuống như thế nhiều hơn một trăm năm đi qua lại vẫn không có khôi phục trước đây nhìn dáng dấp không bế quan mấy trăm năm là không cách nào khôi phục ai nghĩ ta đ ộ c cô chiến t i ê n năm đó hăng hái vô số mỹ nữ ố m ấp tả hữu càng có thật nhiều hồng nhan tri kỷ chỉ là nhiều năm qua đi những cái này mỹ nhân cũng không biết như thế nào được rồi không nghĩ vẫn là chờ ta tu vi khôi phục thời gian tại về nhà xem một chút đi chờ hắn nói xong t i ự u nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện lên n g u y ê n lai、like、này độc cô chiến thiên năm đó vẫn chưa trở về tô n g môn mà là đi thẳng tới nơi này bế quan tu luyện chẳng thể trách thanh phong dĩ nhiên không có thu vào một điểm mẫu thân hắn đi ra tin tức tuyệt tình trên vách núi thanh phong chỉ nghe phía sau có gào thét thanh âm chuyển đến đón lấy t i ự u có rơi xuống đất âm thanh v a n g lên hắn giờ khắp này xoay người lại liền thấy bạch mục nhiên cùng độc cô vân thường hai người bạch mục nhiên nhìn về phía thanh phong gặp hắn mang theo mặt nạ một thân tu vi dĩ nhiên sâu không lường được nghi ng thanh chỉ lúc này nhìn thấy lôi chấn tử dĩ nhiên cùng với bạch mục nhiên trong lòng càng là cảm giác mình đến đúng rồi cũng không biết hai người đến cùng không biết có chuyện gì chỉ là khoảng cách quá xa cũng không biết bọn họ nói cái gì tuyệt tinh phong trên thanh phong nhìn về phía hai người chốc lát liền vươn tay ra thao xuống chính mình mặt nạ trước mặt cô h á i xuống một khắc đó đọc cô vân thường dùng tay che miệng lại trong mắt lệ nóng doanh t r ọ n g bạch mục nhiên biểu hiện có chút kích động bình tĩnh như hắn nhân vật như vậy hai tay cũng không khỏi khe run mấy lần xa xa thanh chỉ càng bị khiếp sợ tột đ ỉ n h cái k i a rõ ràng chính là tiểu sư đệ a nhìn dáng dấp chính mình cảm giác không có sai đều là cảm giác có một luồng thân cận cảm giác nguyên lai、like、đúng là hắn a chỉ là nàng không minh bạch tiểu sư đệ vì sao không tiếp thu nàng đây đồng thời còn có một chút đó chính là tiểu sư đệ ánh mắt hình như cùng trước đây bất đồng nay hết thể đến cùng là tại sao người trước mắt rốt cuộc là có phải hay không tiểu sư đệ nàng cố nén kích động trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng có phải hay không là năm đó tiểu sư đệ mất tích phía sau có chút ký ức biến mất rồi cho nên mới không tiếp thu cho nàng nữa nha trong lúc nhất thời trong đầu của nàng không khỏi suy nghĩ miên man Trước tử, tìm thật thường thanh chút huyết thân, huyết kết. tại thanh phong trong rung rầy, ngươi, ngươi như nước, cố cùng cha Độc cô có mạch đặc mạch cảm giác 1019, sự, hai khổ Những phong liên là là này vân mẹ âm máu á. đều vẫn là gọi ra một tiếng này đến bạch mục nhiên thần sắc kích động quay về hắn gật gật đầu trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không biết nên nói gì cho phải đ ộ c cô vân thường nhanh đi vài bước đến trước mặt hắn ôm lấy thanh phong nói con của ta những năm gần đây ngươi đến cùng đi nơi nào à thanh chỉ một lần nữa trợn mắt lên trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin trong lòng nàng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tình cảnh này dựa vào nàng cơ linh kinh lực giờ khác này nàng đã đoán được cái gì nàng âm thanh có chút run rẩy nói không thể nào bọn họ bọn họ chẳng lẽ là nói tới chỗ này nàng quả thực không dám tưởng tượng đáp kia thời khắc này nàng thật sự có chút t h ầ m hận chính mình t i u không ứng tới nơi này cũng không nên nên biết chuyện này nhưng hôm nay nàng nên làm cái gì mới phải đây trong lòng nàng dãy ruột chốc lát cũng không dám ở lại chỗ này sợ mình làm ra cái gì không nên làm chuyện xảy ra tùy theo tựu i nhìn nàng giống như gió bay rời khỏi nơi này không biết vì sao thanh phong cảm xúc cũng không như trong tưởng tượng kích động như vậy hắn khẽ vớt mẫu thân sau lưng nói có lẽ tan ê n cho ngươi nói một chuyện đ ộ c cô vân thường hơi nghi hoặc một chút nói con ta có chuyện gì ngươi cứ việc nói thanh phong than thở một tiếng nói kỳ thực ta cũng không phải là bản thể mà là hóa thân tuy nhiên năm đó ta cùng chân thân tách ra tự mình tu luyện ta chính là hắn hắn chính là ta nghe được câu này đ ộ c cô vân thường nhìn hắn cả mắt đều là vẻ khó tin bạch mục nhiên cũng là xứng sở hắn cẩn thận nhìn về phía thanh phong này mới phát hiện người này cùng thuần dương tự ánh mắt quả nhiên có một số khác biệt vẻ đ ộ c cô vân thường trong miệng có chút run dày nói ý của ngươi là nói năm đó ngươi tu luyện bất thế thần công dĩ nhiên chia l i ệ t chính mình thần thức hóa thành hai cái người ngươi là hóa thân thể lưu tại thượng thanh cung chính là chân thân chính là chẳng phải là nói ngươi chân thân còn chưa tìm được thanh phong nói có thể nói như vậy kỳ thực ta cũng cùng chân thân mất đi liên hệ bất quá ta tin chắc hắn nhất định còn sống chỉ là bị vây ở nơi nào tổng có một ngày hắn sẽ trở lại đ ộ c cô vân thường không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy phát sinh tuy rằng này để nàng có chút bất ngờ vẫn không tính là là không thể tiếp thu lúc này nàng kéo qua thanh phong nói ra đã như vậy vậy ngươi với ngươi cha hẳn là không nhận biết thanh phong gật gật đầu nói đúng dù sao ta cùng chân thân không có tiếp xúc vì lẽ đó trí nhớ của chúng ta cũng không có lẫn nhau trao đổi cùng dung hợp bất quá ta rất nghĩ biết ngươi l ạ như thế nào đi ra còn có cha ta hắn những năm gần đây đến cùng ở nơi nào t a nghĩ lúc này ngươi cũng có thể để ta biết t r â n tướng đi đ ộ c cô v â n thường nhìn về phía thanh phong chốc lát quay về hắn nói ra được rồi h ả i tử giờ khác này ta đã đi ra cũng là nên nói rõ với ngươi trần tướng còn có năm đó phát sinh rất nhiều chuyện đi thôi chúng ta một nhà ba khẩu tìm một chỗ tốt đẹp trò chuyện một t á n g gấu mấy người đi tới một chỗ tránh gió nơi bạch mục nhiên giấy lên một đống lửa ba người ngồi đối diện nhau đ ộ c cô v â n thường nhìn thanh phong này mới chậm rãi nói tới từ trước có một ngày thật lãng mạn thiếu nữ nàng xuất sinh tại thế gia đại tộc tại nàng mười mấy tuổi thời điểm đã bị chọn làm thành nữ có một nam tử trời sinh chính là kiếm đạo kỳ tài vừa sinh ra đã bị thượng thành cung người mang đi tu vi của người này thân tốc bảy tuổi ngưng khí mười ba tuổi trúc cơ ba mươi tám tuổi đã kết đan tu vi mãnh liệt cực kỳ bị tông môn xưng là vạn năm không gặp thiên tiêu đệ tử hắn càng là tại ba trăm năm sau thành t i ự u địa t i ê n cảnh một lần này càng là đã kinh động tông môn vô số lao tổ bị định vì đợi tiếp theo trưởng môn người nối nghiệp người này càng thêm lợi hại chính là kiếm đạo kiếm đạo trình độ càng là không người có thể ra ở hai bên cũng chính là vào năm ấy hắn xuống núi xuất thế g i n luyện cũng chính là cái kia một năm nàng cũng xuống núi chỉ vì du lịch phạm trần trong đó có một ngày một bên trong tòa thanh nhỏ có yêu vật tập kích đám người nam tử dứt khoát xuất thủ cứu giúp đám người nữ tử cũng vừa hay gặp gỡ khi đó nam tử ẩn giấu tu vi hai người hợp lực phối hợp bên dưới tru diện tất cả yêu vật hai cái không có chút nào dính l i ễ u người cuối cùng bởi vì chuyện này h i ể u nhau quen biết đàm luận bên trong song phương này mới biết đều là một thân một mình cho nên liền hẹn nhau đồng thời cất bước thế gian cứ như vậy hai viên cô độc tâm càng đi càng gần cuối cùng cùng đi tới đến cùng một chỗ phía sau nữ tử biết không có thể tại ẩn giấu chính mình thân phận liền nói cho nam tử nam tử vừa rồi cũng rất khiếp sợ bất quá rất nhanh tự cười nhạt một tiếng nói cho nàng biết thân phận không trọng yếu chỉ cần tuân theo một viên xích tử c h i tâm t u không sao hắn vì là thiên tri tiêu tử nghĩ đến tông môn nhất định sẽ không đối với hắn như thế nào nữ tử rất cao hứng hai người tiếp tục hai người thế giới cuối cùng nữ tử có mang thai hai người sự tỉnh cũng bị song phương tông môn biết rồi thánh nữ bị chấm hút đương nhiên sẽ bị ma giáo không cho tốt tại cô gái nhà tại tông môn thế lực to lớn cuối cùng thánh nữ bị loại bỏ ma giáo mà trong bóng tối một ít thế lực vẫn là có diệt trừ thánh nữ tâm tư nam tử bên kia cũng không tốt hơn hắn sư phụ biết việc này nổi giận đùng đùng trực tiếp muốn đem người này tu vi phế bỏ t ố t tại có đám người khuyên bảo này mới đem người này tạm thời nhốt lại nhiều ngày phía sau nữ tử sinh hạ một con nghe nam tử kia bị giam cựu ngây thơ nghĩ muốn tìm tới cửa cầu xin ai nghĩ chuyến đi này liền chính xác bị bắt nam tử biết được phía sau liền vì nữ tử cầu xin cuối cùng có lao tổ ra mặt để hắn lấy công chủ tội đi chỗ nguy hiểm nhất c h ấ n thủ một phương cũng hứa hẹn hắn hoàn thành nhiệm vụ sau cựu có thể ly khai ta nói hai người kia chính là ta cùng cha ngươi lần này cha ngươi hoàn thành tông môn trấn thủ nhiệm vụ không tiếc ly khai tông môn cùng ta tư thủ trước đây hai người chúng ta vì là tìm ngươi chân thân này trăm năm qua vẫn luôn tại đường xá bên trong đáng tiếc là thiên hạ lớn mật đ ị a nhiều chúng ta hai người tìm được cuối cùng vẫn là không có kết quả cuối cùng lựa chọn tới đây vô lượng sơn phụ cận đến chờ đợi ngươi trở về tin tức hai tử phụ thân mẫu thân xin lỗi ngươi a nghe đến mấy câu này thanh phong cuối cùng than thở một tiếng nói vận mệnh đều là treo người hài nhi để cho các ngươi quan tâm bất quá các ngươi cũng không cần sốt ruột ta chân thân có một ngày nhất định sẽ trở về đ ộ c cô vân thường sờ sờ thanh phong đầu gật gật đầu nói t u t như vậy mẹ cũng an tâm hai tử nhanh cho chúng ta giảng giải một chút ngươi những năm gần đây là làm sao qua được thanh phong nhìn hai vị trí thân người cuối cùng vẫn là bắt đầu chậm rãi nói tới giảng thuật hắn bây giờ thân tại ma tiên tông đã trải qua bao nhiêu sự tỉnh đồng thời cùng lục như yên liên lụy cũng nói hắn hiện tại đã là thông tin ê các các chủ sau cùng hắn còn nói liên quan với trước đây đi đ ộ c cô ra sự tỉnh thanh phong giảng đã lâu chờ hai người n g h e xong đ ộ c cô v â n thường không khỏi than thở một tiếng nói hai cha con các ngươi thật là đồng bệnh tương liên dĩ nhiên đều cùng ma giáo có kéo không rõ quan hệ Trước một trăm mươi, Độc cô muốn. nghìn không 20, không cô vân hai làm biết được con trai của chính mình cùng độc cô h i ê n viên có không giải được cựu hận thời gian nàng cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng để cho bọn họ chính mình đi giải quyết đi giờ k h ắ c này vẫn chờ mặc bạch một nhiên mở miệng nói ra tuy rằng người thân tại ma giáo bên trong nhưng có xích tử c h i tâm ta lòng rất an ủi bất quá chính ma không đội trời c h u n g thân phận của ngươi một khi bị đám người biết được hậu quả khó có thể dự liệu không biết ngươi đến thời điểm có tính toán gì không thanh phong cười khổ nói hài nhi chưa nghĩ như vậy nhiều kỳ thực ta không có vấn đề chỉ là trong lòng có lo lắng sợ là hại các nàng bạch một nhiên bị hại nặng nề biết trong đó thống khổ nhưng là không nghĩ con trai của chính mình dĩ nhiên so với hắn còn điên cuồng hơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt nghĩ chốc lát hắn cũng chỉ có thể để hải t ử chính mình đi giải quyết chuyện này lúc này hắn lại hỏi thăm ngươi tới nơi đây không biết có chuyện gì giờ khác này thiên hạ đại l o ạ n quỷ vật hành hành hài nhi tới đây tự làm muốn tìm kiếm một cái giải cứu phương pháp đồng thời linh k h í càng ngày càng m ỏ n g manh như vậy đi xuống giới này nguy lấy vừa vặn này một lần ta đụng phải tam sư t ỷ thanh chỉ, nàng nói cho ta thượng thanh cũng đã suy đoán ra một ít tin tức đang triệu tập nhân thủ trước đi ta đã nói với nàng tốt ta cũng sẽ theo đi bạch mục nhiên gật đầu nói tốt ngươi có lòng này ta rất cao hứng tuy rằng ngươi có lý do bất đắc dĩ lưu tại ma giáo cũng không nên bị ma niệm tả hữu mới tốt thanh phong gật gật đầu lập tức nói ra yên tâm đi trong lòng ta tự có chừng mực không ai từng nghĩ tới gặp may đúng dịp bên dưới người một nhà dĩ nhiên lấy phương thức như thế gặp mặt tiếp theo thanh phong lấy ra một ít linh thú huyết nục vì là hai người trí thân nướng đáng t h i ế t tinh đấu ngư cùng bạch long ngư đều tại lọ đá bên trong nếu không thì nhất định phải để mẫu thân và phụ thân tốt đẹp nếm thử cái tia thịt cá ngon coi như là như vậy người một nhà cũng ăn rất thoải mái mẫu thân không ngừng khen thủ nghệ của hắn rất tốt bầu không khí ấm áp không n ớ t đáng tiếc tốt đẹp chính là thời gian đều là qua quá nhanh thanh phong căn bản là không có quá nhiều thời gian đến dừng lại dù sao hắn còn có càng thêm việc trọng yếu muốn đi làm hắn cùng hai người ước định chờ hắn lần này trở về người một nhà nhất định muốn cùng nhau ở lâu thêm chút ngày tháng mẫu thân giờ khắp này nước mắt lung lung nơi nào nghĩ đến vừa rồi gặp mặt liền muốn c á c h rời nàng không ngừng dặn dò thanh phong cẩn thận bạch mộc nhiên cũng vỗ vai hắn một cái vai nói ra nam nhân tự muốn đảm đương nổi một ít trách nhiệm chuyến này không dễ đi đường cẩn thận tại hai người không muốn bên trong, thanh phong rời đi. tuy rằng cũng rất không m u ố n nhìn thanh phong bóng lưng đậu cô v â n thường nhìn bạch mộc nhiên nói ra thực sự là không nghĩ tới nhi tử so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn chỉ là chuyến này gian khổ hy vọng hắn không muốn lại xảy ra chuyện gì mới tốt cũng nhờ có con của chúng ta năm đó tách ra thân thức nếu không thì đến nay cũng không cách nào nhìn thấy hắn chỉ là đáng thương con trai của ta bản thể đến cùng ở nơi nào à hắn thật sự sẽ không có chuyện à hai t ử lớn hơn có chính mình tư tưởng đồng thời ta rất xem trọng con của chúng ta hắn không bình thường rất không bình thường có thể tại ma giáo bên trong nắm giữ lớn như vậy quyền lực còn có thể có như vậy xích tử tri tâm đây mới là để ta vui mừng nhất địa phương có lẽ có một ngày hắn có thể đủ càng thêm để cho chúng ta ngoài ý muốn cũng không nhớ rõ h á chuyện đến nước này chúng ta rốt cuộc gặp được hải tử cũng coi như là giải quyết xong một việc tâm nguyện vẫn thường hải tử có đại nghĩa như vậy tri tâm chúng ta cũng không thể là hậu t ố t chúng ta cũng muốn đi vung kiếm chân trời thanh phong cũng không nghĩ tới n à y một lần xuất hành sẽ gặp phải cha mẹ của chính mình mẫu thân đi ra cũng coi như là giải quyết xong hắn một lớn tâm nguyện mà chính mình cũng tìm được cha ruột rằng hắn a cha i c bao thật i chẳng lẽ mất trí nhớ nhưng là mất trí nhớ tại sao lại cùng cha mẹ chính mình nhận quen biết đồng thời bạch sư thúc dĩ nhiên là thành phong cha mẹ điều này thật sự là để người không thể nào tưởng tượng được một lần này lượng tin tức thật sự là quá lớn để nàng đều có chút không tiếp thụ được ca bỗng nhiên nàng lại nghĩ đến tiểu sư đệ đến cùng nhận không biết mình đây trong lúc nhất thời nàng đầu bên trong h ò hét loạn cào cào tự tại nàng nghĩ ngợi lung tung thời khắc một đạo kim quan g bay tới là một đưa tin phi hạc nàng vươn tay ra tự đem vật ấy tiếp được cái kia hạt giấy liền mở miệng nói ra thanh chỉ đ ạ o hữu ta đã tới ngươi ở đâu hạt giấy này là nàng lưu cho thanh phong thông tin đồ vật bên trên có nàng vẫn ký cho nên mới phải chuẩn sắc không có nhầm tìm tới nàng thanh chỉ không nghĩ tới thanh phong sẽ đến nhanh như vậy tuy rằng nàng hiện trong đầu g ó họ hét loạn cào cào vẫn là cảm giác được đi được tới đâu hay tới đó đi chí ít trước mắt thanh phong không tiếp thu nàng nghĩ đến nhất định là có quan hệ gì cho nên nàng quyết định tốt đẹp quan sát một phen tại tính toán nàng lập tức liền thu thập một phen đẩy cửa mà đi thanh phong giờ k h ắ c này đang một quán rượu bên trong giờ k h ắ c này đâu đâu cũng có quỷ vật khó tiểu lâu này còn mở chỉ là người ăn cơm ít hỏi dù s a o này đại kiếp thời gian lòng người bàng hoàng nơi nào còn có tâm tình tới nơi này ăn cơm không thể nói được lúc nào một cái quỷ vật xuất hiện t i u đem mạng nhỏ mang đi nay vô ưu thành khoảng cách vô lượng sơn càng gần hơn một ít nơi này tuần tra đệ tử cũng nhiều hơn một chút vì lẽ đó một khi phát hiện quỷ vật sẽ lập tức bị đánh giết cho tới đại quy mô quỷ vật công kích chỉ là tại lúc ban đầu thời điểm từng xuất hiện hiện tại đã an ổn nhiều bất quá bất kể là ai đều biết an ninh chỉ là tạm thời hiện tại mỗi một ngày còn có vô số minh giới quỷ vật tiến nhập nhân gian giới đồng thời lại đây quỷ vật cấp bậc cũng càng ngày càng cao mà thanh chỉ nhưng là nói rồi ma giới cũng đã cùng nơi đây thông suốt chắc hẳn không bao lâu nữa những tên kia tựu sẽ hoả loạn nhân gian hán chính suy tính liền thấy thanh chỉ từ dưới lầu đi lên lầu hai thanh chỉ nhìn về phía hắn sắc mặt có chút không tự nhiên thanh phong lại không quá mức để ý hắn chỉ là hỏi thăm đạo h ư u người muốn ăn chút gì tùy tiện thanh chỉ đáp nói thanh phong bắt chuyện tiểu nhị tùy tiện làm vài món thức ăn tiểu nhị kêu ma lưu một tiếng đi ngay thanh phong nhìn thấy thanh chỉ không yên lòng g i á n g dấp hỏi dò nàng làm sao vậy thanh chỉ chỉ là l ắ c l ắ c đầu cũng chưa có nói ra cái gì đến rất nhanh món ăn liền lên tới tổng cộng bốn cái lạnh món ăn bốn cái thức ăn nóng mùi vị cũng không tệ lắm thanh phong lấy ra một ít chân tàng rượu ngon cho thanh chỉ cũng đổ một cốc nhìn ngươi tâm sự nặng n g h á n dấp thật sự không có chuyện gì sao. thanh chỉ mau nhanh lắc lắc đầu nói không có chuyện gì chính là nghĩ đến ngươi còn cần một ít thời gian đây đúng rồi ngươi đến cùng có chuyện gì đi làm à. không biết vì sao thanh chỉ vẫn là không nhịn được biết rõ còn hỏi một cái Trước 1021, thần diễm Cửu thiên. Thanh phong uống một thời một ít thôi, tại toàn quyết tốt, một trình biết biết thể toàn trở về. Nghe nàng có chút cô đơn, Thanh ra, rồi. nước, mới cựu có chỉ chuyện có Cũng cũng có có cô phong hấp không nhớ không hiện hành không không không Nghe phong hữu không lần uống này nói này an nàng đơn, liền miệng nói, diễm diệu lại giải lâm làm mà mở lâu, bao đạo gì, bộ là đã sẽ về. chúng ta này một lần c h ỉ cần làm hết sức là tốt rồi thanh phong lập tức lại hỏi thăm không biết chúng ta khi nào xuất phát ở nơi này một hai ngày trong đó đi ta nghĩ bọn họ cũng có thể lục tục mà đến rồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện chính ăn cơm có người hô to có quỷ vật giết người nghe được này tiếng tiếng kêu gào hai người liếc mắt nhìn nhau lập tức liền từ cửa sổ phi thân đi ra ngoài vòng qua một chỗ đường phố liền thấy một con ác quỷ đang khắp nơi giết người thanh phong vừa nghĩ ra tay liền thấy chân trời một đạo kiếm quang bay nhanh mà đến chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn phi kiếm kia dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia quỷ vật xuyên qua tại tùy theo phi kiếm kia h à o quang lấp lóe o n g o n g một tiếng vô số c h ó i mắt h à o quang b ộ c phát ra cái kia quỷ vật đã bị đánh hồn phi phách tắn đi lúc này liền thấy mấy người từ đằng xa chạy như bay tới bất quá chốc l á t những người kia tự rơi trên mặt đất thanh chỉ nhìn thấy những người kia lập tức con mắt sáng tự đi về phía trước nói thất sư đ ệ các ngươi rốt cuộc đã tới vương huyền thông nghe đến lời này nhìn lại trên mặt cũng là vui mừng nói tam sư tỷ không biết ngươi khi nào tới chỗ này kỳ thực ta cũng không có đến bao lâu nghĩ đến đám các ngươi còn có một quãng thời gian mới sẽ tới đây thanh phong lúc này cũng đi tới mọi người thấy hắn mang theo mặt nạ không biết người này vì là sao như thế thanh chỉ lập tức liền cho mọi người giới thiệu nói vị này chính là lôi c h ấ n tử đạo h ư u hắn cũng gia nhập vào hành động lần này của chúng ta bên trong kỳ thực vừa rồi kích động bên dưới nàng kém một chút nói ra thuần dương tử tên đến thanh phong b a y về mọi người gật đầu đáng tiếc hắn ai cũng không nhận ra vương huyền thông cùng thanh phong chào hỏi liền nói ra đạo h ư u tu vi thâm hậu có thể gia nhập chúng ta lần hành động này đủ thấy đạo h ư u một phen hiệp nghĩa tỉnh mấy vị này đạo hữu cũng là ta tìm đến phía d ư ớ i giới thiệu cho các ngươi một cái hắn chỉ vào bên cạnh một thân mặc màu vàng sắc đạo phục người nói đây là hoàng long sơn hoàng long chân nhân tu vi đ ệ u tiên cảnh sơ kỳ người này công pháp t h ô n g huyền nhất sẽ phủ chiến thuật chính là không được phủ triện đại sư hoàng long chân nhân quay về hai người vừa chắp tay nói may gặp may gặp hắn lại chỉ vào bên cạnh một thân lục y dì mọc da dâu ca chê con mắt hẹp nhỏ nhưng tinh quang phân tán người nói đây là tứ hải thượng nhân người này là trận pháp đại sư đối với trận pháp nghiên cứu tinh thâm tự k ỳ độ kiếp hậu kỳ kỳ tu vi tứ hải quay về hai người gật gật đầu nhưng không nói chuyện người cuối cùng không chở vương huyền thông giới thiệu liền chính mình đi ra nói bản nói trường xuất tử độ kiếp hậu kỳ tu vi tinh thông ngũ hành thuật mọi người chăm sóc nhiều hơn mấy người vừa rồi giới thiệu xong chính mình tự nhìn chân trời lại có mấy đạo hào quang chạy nhanh đến qua không chốc lát liền thấy mấy người đi tới thanh phong một nhìn cái kia đánh đầu người dĩ nhiên là ngũ sư huynh thanh long thanh chỉ lập tức cao hứng đi tới nói ngũ sư đệ người cũng tới rồi sư tỷ ta tìm mấy cái nguyện ý theo chúng ta trước đi người bên cạnh hắn mấy người quay về thanh chỉ dồn dập chào hỏi mọi người tiến tới với nhau lại là một fan giới thiệu thanh long mang đến bốn người theo thứ tự là nô sương trương ly ngụy đạo nhân h ư ơ n g hương, hương tiên tử mấy người cũng đều là độ kiếp kỳ tu vi đám người quen thuộc một phen tìm tới tiểu lâu ngồi xuống tốt thật quen thuộc một cái khi mọi người biết được thanh phong chính là không chỉ có lôi đạo tu vi được còn thân đều phật nói công pháp thời gian đều đối với hắn khâm phục không thôi chính là vương huyền thông cũng không khỏi nhiều nhìn hắn hai mắt đang lúc mọi người thân thiện lẫn nhau hiểu rõ hạn lục tục lại có tu giả đến đây chờ đến thứ hai ngày giờ ngọ thời gian mọi người chính ở tiểu l â u ăn cơm lại có một tướng mạo huy nghiêm người đàn ông trung niên mang theo mấy người đến nơi người này không là người khác chính là thanh phong nhiều năm không gặp đại sư minh phong lôi tử thanh chỉ, Thanh lần này ta cho mọi người mang đến chúng ta thượng thành cung tứ đại thiên vương bên trong hai người nói hắn chỉ về phía sau hắn một người dáng dấp tuấn tú người chỉ thấy người này sắc mặt trắng bệnh dường như tú tài một loại khả năng mọi người không quá giải người này đều bởi vì ta cái sư này thứ bình thường thái quá biết điều tốt nhất con đường tu luyện bất quá ta nghĩ mọi người rất nhiều đều sẽ nghe qua danh hiệu của hắn thần diễm cựu thiên nam tu la nghe được cái tên này tất cả mọi người là trước mắt sáng có người kinh ngạc thốt lên nói nguyên lai là nam đạo h i u may gặp may gặp à, đã sớm nghe đạo h i u tu luyện bất thế chân hỏa vô cùng lợi hại đã từng lấy sức lực của một người chu diện bảy đại ác nhân hôm nay gặp mặt thật là không tầm tưởng nghe được lời nói của người này có mấy người mới nhớ tới này năm thu la nghe đồn đến dồn dập cùng hắn c h à o hỏi khả năng người này không quen ngôn ngữ chỉ là đối với mọi người khẽ mỉm cười xem như là c h à o hỏi thanh phong có thể nhìn ra người này là đ ị a tiên cảnh trung kỳ cao thủ nghe danh hiệu của hắn này hỏa hệ công pháp nhất định là xuất thần nhập hóa đón lấy phong lôi tử lại giới thiệu một người khác người này tên là tần lan một thân băng pháp vô địch hai người này băng hỏa thuật hợp kích càng là tuyệt phối giới thiệu xong hai người phong lôi tử lại giới thiệu phía sau ba người theo thứ tự là vương quyền lục như thu cùng chương hàng mấy người mấy người này đều là độ kiếp kỳ tu vi tự không cần nói thêm mà cái đội ngũ này bây giờ cũng đã toàn bộ đến nơi phong lôi tử lại cho mọi người khích lệ vài câu liền rời đi trước mọi người tòa hạ cùng nhau lẫn nhau hiểu rõ một phen liền thương n g h ị đến cùng ai tới làm cái này tiên phong dù sao rắn không đầu không được chim không cánh mà không bay không có một cái đội trưởng đám người căn bản không cách nào phối hợp a mà người đội trưởng này chức vụ nhất định muốn một người khôn g khéo người tu vi cao thâm mới có thể chịu trách nhiệm hạ xuống mọi người thương lượng một phen cuối cùng định xuống mấy người chọn theo thứ tự là thành chỉ lý do rất đơn giản nàng là thượng thành cung trưởng môn đệ tử thứ ba tư cách đủ h o nay g một chuyến â n người n danh g rất tu t lớn, vi cao h â một cách. n mươi sáu người hắn đã thu được một nửa người chống đỡ bất quá người đội trưởng này không phải là tốt như vậy làm dù sao thực lực của những người này đều là vô cùng lợi hại đơn độc lấy ra đi một cái đều không phải kẻ đầu đường xó chợ ngày sau còn cần dựa vào thực lực phục chúng mới được Trước Thông tuyển trưởng, từ ta tín ta Vương Huyền Thông nhất định sẽ tốt đẹp mang theo mọi người, đi tra xét một thời tốt tranh thủ một tuyến Khương, Vương được người như Vương người, người người với giới cũng chối cơn cơ. cũng 1022, Quý Huyền nếu Huyền nguy đều không nhiệm, định Hy phối hợp, nhân sinh Hắn mạnh ơi. nói, mang này lần vọng đến gian len ken vì vậy vì đội đối đẹp đi điểm đẹp là là mọi người cũng đều đầu, hai, mọi người mọi mọi dối mẽ, sẽ môn bên trong lão tổ suy tính ra giới này linh khí đều bị tập kết đến rồi b i ể n rộng nơi sâu xa vô tận nơi cụ thể nguyên nhân liền cần mọi người đi dò xét nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm được trước nguyên nhân nơi nếu như có thể xử lý tốt nhất xử lý không được lời môn bên trong tự sẽ phái ra cao thủ đến đây vương huyền thông còn nói cho mọi người một cái tin tức kỳ thực này một lần đi tìm linh khí mất đi căn nguyên thêm vào bọn họ một đội này tổng cộng có mười đội nhân mã vì lẽ đó mọi người đừng tưởng rằng chỉ có bọn họ chính mình tại chiến đấu cái này tin tức để mọi người trong lòng nhất thời áp lực giảm thiểu rất nhiều đám người một đường đi về phía trước làm công cụ là vương huyền thông mang tới một chiếc dài đến năm mươi triệu thuyền lớn này tốc độ thuyền độ rất nhanh ngày đi mười vạn dặm không tại lợi h ạ to lớn phi thuyền đi ngang qua một cái lại một cái địa phương có thể thấy được những quỷ vật kia khuyết t á n nơi càng ngày càng lớn chỉ là đoạn đường này mọi người không dám chỉ hoãn không dám dừng lại một tháng sau b i ể n rộng bên trên hoàn toàn m ở mịt vô biên vô hạ thanh chỉ đi tới thanh phong bên n g nhìn hắn nói ra lôi chấn tử người đối với chuyến này có thể có ý kiến gì không thanh phong không nghĩ tới nàng sẽ hỏi rõ việc này c h ân đúng đấy n ta cũng tương đối yêu kỳ ta đã nghĩ biện giọng bên trên nghe đồn có quy khư tồn tại nghe nơi nào chính là vô cùng vô tận nơi có thể hay không đều chạy vào quy khư nữa nha thanh phong nghe được lời nói của thanh chỉ hơi lắc đầu nói ta xem không phải đâu chẳng lẽ quy khư có thể trực tiếp hấp thu ta giới linh khí nếu là như vậy giới này linh khí chẳng phải là sớm đã không có thanh chỉ không có trực tiếp trả lời vấn đề này mà là nói ra vậy ngươi nói tại sao lại có triệu năm một lần đại kiếp đây nếu không phải là thiên địa trí lực nơi nào có thể sẽ có lớn như vậy hai nạn a bị nàng như vậy nói chuyện thanh phong cũng không biết nên trả lời như thế nào đúng đấy thanh chỉ ý nghĩ tuy rằng quá mức hư huyễn nhưng l à n à y triệu năm đại kiếp phải nên làm như thế nào giải thích nếu như hết thệ đều là kiếp số từ quy khư thôn vệ linh khí cũng là có thể chỉ bất quá muốn đúng là nói như vậy thiên địa vĩ lực mọi người cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì Tiểu tại lúc này tự nhìn cái kia hoàng long đại nhân bỗng nhiên lạnh rên một tiếng nói nghiêm xúc tìm chết chờ hắn nói xong liền thấy hắn chỉ quyết hơi động cả người càng có vô số màu vàng kim phụ triện trồi lên bên ngoài cơ thể hắn tay run một cái một tấm đũa hiện ra tại hắn trên lòng bàn tay có thể thấy được cái kia phụ triện tinh quang loại lên một luồng uy lực cực lớn tàn ra hoàng long chân nhân vung tay lên cái kia phụ triện tự bay ra thuyền ở ngoài có thể thấy được cái kia không tới lớn chừng bàn tay phụ triện trong nháy mắt liền biến thành cao mấy chục trượng quay về màu đen kia tự ép xuống h ắ c xà h u n g ánh giờ khác này bị người khiêu khích liền phát sinh to lớn tiếng gầm gừ nó miệng nôn màu đen chân hỏa quay về cái kia phụ triện tự bắn nhanh mà đi phụ triện lập tức liền phát sinh một tầng chói mắt hào quang ngọn lửa màu đen kia dĩ nhiên không cách nào thiêu đốt phụ triện trái lại có thể nhìn thấy phụ triện có hào quang thu lại đem những hỏa diễ nhìn thấy tình cảnh này mọi người không khỏi thán phục này hoàng long chân nhân phụ triện thuật thái quá hào diệu tinh tâm h thần dị cực kỳ không đợi mọi người nghĩ nhiều cái kia phụ triện lại là hào quang l ó ạ i lên quay về hát xà bao vây mà đi hát xà giận dữ mở ra miệng rộng quay về phụ triện thựu c á n tới chỉ là cái kia đại xà vẫn là thiếu mất tính toán bị phụ triện soạt một cái gói lại nó không ngừng dãy ruộng vọng tưởng dựa vào chính mình lực lượng sẽ rách phụ triện đáng tiếc là nó làm sao cũng không nghĩ đến này phụ triện dắn chắc cực kỳ bên trên lại có một cổ nhật lưu lực lượng phát sinh dĩ nhiên trực tiếp muốn đem cái kia đại xà luyện hóa đại xà hòa hoàng long trân nhân khinh thường hư một tiếng chỉ quyết lại biến màu vàng phụ triện nhất thời lại biến một vòng to này một lần trực tiếp đem cái kia t r ă m trượng cự xả cho toàn bộ gói lại chỉ nghe trong miệng hắn q có nói thu phụ triện bắt đầu không ngừng biến nhỏ bên trong rắn dây rùa động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng phụ triện biến thành nắm đấm l ớ n nhỏ bên trong một chút động tĩnh cũng không có hoàng long trân nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia phụ triện tự bay trở về hắn quay về phụ triện một chỉ đ i m ra một đạo kim quang bắn vào trong đó cái kia phụ t i ệ n tự dỗi triển khai đã biến thành lúc ban đầu dáng vẻ mọi người có thể nhìn thấy Cái kia hoàng t mất xả biến mất rồi, nhưng n sư huynh quả thật là thủ đoạn cao cường để chúng ta mở mang tầm mắt lúc này vương huyền thông không khỏi đứng lên khi nói hoàng long trân nhân chỉ là hơi xua tay khiêm tốn nói cho v ậ t thôi bất quá một chỉ là hợp đạo kỳ yêu thú mà thôi đeo xấu đeo xấu sư huynh hà tất như vậy khiêm tốn chỉ là n à y p h ù triện thuật tạo diệu tinh thâm không biết hoàng sư h u y n h này p h ù triện thuộc về loại hình gì ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàng long khá là tự hào nói ra nay p h ù triện nhưng không bình thường p h ù triện tên của nó gọi là ngày phù bảo bờ chú chính là thượng cổ còn xuất lại đồ vật càng là ta tông môn đời đời truyền lại bảo vật n à y p h ù triện có thể công có thể thủ còn có thể luyện hóa các loại yêu ma quỷ quái để bản thân sử dụng hóa thành p h ù triện lực lượng có thể để này phù càng thêm lợi hại bất quá ta môn bên trong phụ triện bảo thuật vô cùng đây chỉ là trong đó một loại mà thôi nghe được lời nói của hắn mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không khỏi c à n thán này phụ triện diệu dụng mà này hoàng long đạo nhân nhỏ thử giao mồ châu không khỏi cũng là vì mọi người lộ trên một tay để mọi người kiến thức một phen tu vi của hắn đến cùng làm sao sau đó một đường trong biển cự vật thỉnh thoảng tập kích t u y ệ t lớn đám người thay phiên ra tay cũng coi như là các hiện kỹ năng đi nay một ngày trong biển một tiếng gầm tiếng kêu chuyển đến mọi người liền thấy một mọc da cánh phi ngư sông ngư tới bầu trời, cái kêu phi bầu kêu miệng phía trước có nhô r a giống như một đem mâu nhọn giống như vậy nhìn thấy được hàn quang lấp lóe sắc bén phi thường tại xem nó thân dài hai mươi ba mươi triệu trong miệng còn có thể phun ra băng tiễn cũng không biết đây là cái gì hải yêu t hắn, hắn hai mắt hít lại vươn tay ra chỉ thấy hắn hai chỉ khép lại trên bầu trời nhất thời mây đen quần quận mà đến trong nháy mắt thiên địa hoàn toàn đen xì đám người không khỏi ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn không biết hắn đây là muốn làm gì thanh phong hai ngón tay bên trên một đạo lôi điện không ngừng ngấp lóe liền thấy hắn quay về cái kia phi ngư một chỉ điểm ra chờ trên tay hắn lôi điện đánh tại cái kia phi ngư trên người một khắc chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo lôi điện sẽ rách bầu trời một loại quay về cái kia phi ngư bổ xuống sau một khắc liền thấy cái kia thân cá trên thẳng buốc khói trắng r a thịt nám đen hướng về trong biển rơi xuống đám người trợn mắt ngoắt mồm nhìn thanh phong không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có như vậy công pháp bá đạo lôi đạo công pháp thực sự là không nghĩ tới đạo h ư u dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy thuật lúc này một người đứng dậy hướng về thanh phong bên người đi tới người này từ mi thiện mục đáy mắt có nốt ruồi đen trong miệng có hai cái răng cửa so sánh lớn dường như răng thỏ giống như vậy người mặc màu xám đạo phục tay cầm p h ấ t trần ổn thỏa một người đạo sĩ trang điểm người này tên là ngụy đạo nhân độ kiếp hậu kỳ tu giả cũng là trên thuyền so sánh sống động người thanh phong cười n h ạ t một tiếng nói đều là trò vặt thôi người đây tự khiêm đường này lôi đạo công pháp bá đạo cực kỳ nhưng là hết thể tà ma khắc tinh người có phương pháp này đối với chúng ta này một chuyến hành trình có lẽ sẽ có tác dụng không tưởng tượng nổi đây lôi chấn tử thì sẽ đem hết toàn lực kha kha không biết vị đạo hữu này là của môn phái nào đệ tử hả thì ra là như vậy bất quá ta ngụy đạo nhân hâm mộ nhất các ngươi này chút sẽ lôi đạo công pháp người thật sự là thái quá hung hăng a nay ngụy đạo nhân có thể nói sẽ nói không ngừng tìm kiếm đề tài cùng thanh phong trò chuyện thanh phong đương nhiên cũng không tiện bắt nhân ra thể diện tự cùng hắn nhàn trò chuyện người khoan hay nói này nụy g đạo nhân bác học quảng thức biết rất nhiều tin lạ bí sự trong lúc nhất thời để thanh phong cũng làm ở mang tầm mắt rất nhanh hai người tựu thành không sai bằng hữu trong lúc rảnh rỗi thanh phong tựu lấy ra liệt dương tiểu mời hắn cùng uống nụy g đạo nhân uống qua này liệt dương tiểu không khỏi cảm thán đây là hắn uống qua rượu ngon nhất thanh phong cũng không nhỏ mọn lúc đó tựu lấy một hồ lô rượu đến đưa cho hắn nay để nụy đạo nhân cao hứng k h n g lớt hai người quan hệ lại t i ế p gần một tầng chính là ăn thịt người ta miệm ngắn bắt người ta tay ngắn này nụy đạo nhân được thanh phong chỗ tốt. tự lại qua mười mấy ngày thời gian phía trước xuất hiện một tòa thật to hòn đảo vương huyền thông giờ khắc này đứng lên nói ra chúng ta rốt cục đến mục đích dựa theo lão tổ từng nói nơi này chính là chúng ta chuyến đi này được cuối những ngày kế tiếp chúng ta liền muốn tại chung quanh đây tìm kiếm một phen nhìn nhìn có thể không tìm tới manh mối mọi người có thể thấy được hải đảo này to lớn ngang qua ngàn dặm nơi cao tới vạn trượng phóng tầm mắt nhìn căn bản không nhìn thấy đỉnh điểm chỉ có thể nhìn thấy vô số mây trắng lượn l ờ bên trên mà thôi đồng thời toàn bộ trên hải đảo có một tầng xanh mở m ị khí thể cũng không biết tại sao lại như vậy hết thể đều mang theo vẻ q u ỷ dị đắng người dồn dập bay xuống tuyến tới nhìn về phía phương xa cái k i a màu xanh đen nước biển vương huyền thông giờ k h ắ c này nói ra nay hải đảo to lớn không bằng chúng ta tách ra tìm kiếm một khi có việc có thể lẫn nhau triệu hoán tất cả mọi người là tù vị cao thâm n g i tự nhiên không sợ cái gì quỷ gì việc liền dồn dập gật đầu đồng ý mọi người đều đang tìm tương đối quen thuộc người đến làm làm đồng đội ngụy đạo nhân lập tức liền tìm được thanh phong muốn cùng hắn một tổ thanh chỉ đương nhiên cũng không là hậu cũng cùng hắn một đường giờ khác này bốn người một tổ thanh phong bên này còn có một chỗ không nghĩ giờ khác này h o à n g lòng chân nhân nhưng đi tới nói ra không bằng ta cũng gia nhập các ngươi có thể hay không à. ngụy đạo nhân lập tức cao hứng nói ra nếu như có vàng đạo hữu gia nhập chúng ta đương nhiên cầu không được à. mấy người đến cùng một chỗ đương nhiên phải trước tiên tốt đẹp thảo luận một phen thanh phong mọi người có thể nói một chút tại sao lại là nơi này Ta rất một kỳ quái u c h y ệ nguy đó chính h n n là ữ linh i khí tiêu cách nơi này thật xa, đạo ế n cùng là cái gì lực lượng cái lực gì là t t h à nhân linh lẽ là linh là linh tiếp đi? mỏng manh. Chẳng lẽ là có đồ vật chấn áp linh mạch, vẫn Nguy khí mạch, khí hút h đem có có trực đồ đồ đạo vật vật áp dưới cái nhìn của ta việc này khác có h u y ề n cơ có rất nhiều loại độ khả thi ở trên thuyền thời điểm có người nói này trong b i ể n rộng có quy khư có phải hay không là quy khư xuất hiện dị thường bất quá ta đối với loại này cái nhìn rất không đồng ý quy khư à, nó là chết đi như thế nào đi nữa biến dị không có khả năng biến thành thôn p ệ linh khí sống thể a có thể hay không có như vậy một khả năng chính là quy khư bên trong xuất hiện một loại quái vật khổng lồ nó cần vô tận linh khí đến cung dưỡng bản thân vì lẽ đó đem linh khí đều hút đi hoàng long đạo nhân ân cũng không phải không có loại khả năng này chỉ là muốn dựa theo lời ngươi nói cái vật kia có thể phải cực kỳ to lớn lớn đến chúng ta không thể nào tưởng tượng được lời này vừa nói ra đám người không khỏi rất tán thành đồng thời cũng thật tại không tưởng tượng ra được vật kia được có cỡ nào to lớn a t h a n h chỉ được rồi chuyện như vậy thái quá hư huyễn mờ mịt có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng p h vi chúng ta hay là đi lục soát một chút một phen nhìn nhìn chỉ có tận mắt thấy mới có thể phán đoán ra thị phi đúng sai đám người rất tán thành tiếp theo mấy người tự bắt đầu thương nghị làm sao tìm kiếm mục tiêu của bọn họ là này biển phía bắc chu vi mười và dặm mấy đội nhân mã lục tục xuất phát thanh phong mấy người cũng chạy như bay mà đi mọi người nhảy vào trong biển này trong biển không giống lục đ ể a tốc độ lập tức liền hạ xuống được rất nhiều mấy người đánh ra tị thủy quyết mỗi người trên người đều dựng lên một cái b ọ t khí đem mình gói lại nơi này chính là biển sâu hướng xuống dưới nhìn sang căn bản không nhìn thấy đáy chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối đồng thời nơi này có một luồng đặc thù lực lượng áp chế thần thức cũng không cách nào tra xét qua xa khoảng trăm dặm t i ự u bắt đầu v ặ n mẹo mọi người giao lưu cũng chỉ có thể dựa vào thần thức truyền âm hoàng long giờ khắp này thần thức truyền âm nói như vậy linh khí khổng lồ nếu quả như thật bị hấp thu không khỏi gây nên dối như tơ vỏ chúng ta chỉ cần tra xét chỗ nào có di động là được rồi mấy người rất tán thành nỗ lực bắt đầu tìm kiếm Trước 1024, biển sâu trong đ i ệ n rộng dựng dục vô số cường đại sinh mệnh tương luồng tương luồng cực kỳ cường đại khí tức không ngừng bị đám người cảm xúc đến gặp phải loại này khí thức đám người lập tức liền sẽ thu hồi thần thức chỉ lo quấy nhiều đến những kinh khủng kia tồn tại đây không phải là e ngại mà là quá chậm trễ thời gian mọi người thời gian cấp bách nhân gian giới sinh linh đang gặp tàn sát mỗi trì hoãn một ngày t i ể u sẽ có vô số sinh linh biến mất vai của bọn hắn đầu trách nhiệm trọng đại không dám cản rỡ có thể coi là là như vậy vẫn có một ít tên to sắc không định bỏ qua cho bọn họ ngay vào lúc này một con rồng cá quay về mấy người giết tới nếu như ở trên đất bằng đã sớm một bàn tay đem nó đập chết đáng tiếc ở bên trong nước cái tên này t i ể u hung mánh nhiều bất quá nó dù sao đối mặt là một đám mánh nhân cuối cùng vẫn là bị đánh chết tại chỗ nhưng là ai có thể nghĩ tới con rồng này cá bị giết chết một khắc đó dĩ nhiên phát sinh một luồng thanh âm kỳ quái loại thanh âm này như đồng thanh sóng một loại chuyển đi ra ngoài cũng không biết chuyển tới bao xa cũng không biết nó làm gì cái tên này không sẽ là tìm kiếm cứu binh đi ngụy đạo nhân đùa dân nói cái nào biết tiếng nói của hắn vừa ra không lâu xa xa t i ể u có vô số bạch quang lấp lóe mọi người cảm giác một phen nhất thời trong lòng ngạc nhiên phía trước chính có trên dưới một trăm n h i ề u long ngư nhanh chóng hướng về bên này bơi lại không cần n g h ĩ cũng biết chúng nó nhất định là đến báo thủ cùng lúc đó mặt khác mấy đội nhân mã cũng bắt đầu tao nộ bất đồng hạ yêu t ậ p kích trong b i ể n rộng không ngừng chuyển đến tiếng nổ vang này âm thanh lớn chuyển ra thẳng hướng cái kia dưới nước nhất là sâu thẳm nơi không ngừng lan chuyển mà đi bóng đêm vô tận bên trong một đôi lớn vô cùng huyết con mắt màu đỏ đỏ bỗng một cái tang thương vô cùng âm thanh lan truyền ra nói là ai tại q u á i dối ta thanh tu dạ xoa a l à là, các người đi nhìn một nhìn bóng đêm vô tận bên trong lại có hai hai con người lỗ mở ra lập tức hai cái h ả i yêu trong m i ệ n g nói ta chủ tuân lệnh hai bóng người t i ể u bay nhanh mà ra chuyển mắt không thấy bóng dáng vương huyền thông mấy người vừa rồi chu diệt một cái năm mươi sáu mươi trượng lớn đại tình ngư cái nào nghĩ phía trước lại có cự vật b ự t kích mấy người cảm thán này bên trong biển sâu thật là yêu vật rất nhiều Giết không hết ta vào thời khắc này phía trước có hai đạo bóng đen nhanh chóng mà đến đảo mắt liền tới mọi người trước mắt tốc độ nhanh chóng để người nhìn má than thở chỉ thấy này hai cái yêu vật một cái chính là tuần b i ể n dạ xoa nó thân cao mười t r ư ợ n g sinh m ặ t xanh nanh vàng tay cầm tam xoa kích khuôn mặt hung ác cực kỳ một cái khác dĩ nhiên là một cự đại long tôn người khác thân t ô m đầu thân cao bệ trượng cầm trên tay một đôi kim quang lóe lên sắt dưa linh lung truy nhìn thấy được uy phong không đất b á khí phi thường vị này chính là cái kia trong bóng tối tồn ở trong miệng a la cái kia dạ xoa nhìn thấy mấy người lạnh rên một tiếng nói các ngươi người phàm sao dám tại ta hải tộc cấm điện g a n ngược ta lệnh cho ngươi chở nhanh chóng rời đi nếu không thì đã bắt các ngươi đi làm lao vương h u y n thông đám người nghe lời này một cái. nghe h lời ấy cái kia dạ xoa sắc mặt không khỏi biến đổi lập tức âm thanh càng càng lanh khóc nói ta lặp lại lần nữa các người mau chóng ly khai nơi đây nếu không thì tựu đem các người nắm lên đảm nhiệm lao nô nói trên người nó khí thế biến đổi nhất thời hiện lộ ra đủ có địa tiên cảnh trung kỳ tu vi nhìn thấy tình cảnh này đám người không khỏi kinh hãi vương huyền thông nhìn thấy sự tình không ổn trong bóng tối liền khởi động thông tin linh châu thời khắc này thanh phong mấy người vừa rồi giết chết một cự yêu thanh chỉ tự i ể to mày lập tức thấy nàng từ trong lồng ngực lấy ra một vật chính là thông tin linh châu mau tới một thanh â m chuyển tới trong lỗ thai của nàng thanh chỉ lập tức đối với thanh phong mấy người truyền tâm nói không tốt thắt sư đ ể bọn họ gặp phải nguy hiểm mấy người xứng sở không nghĩ tới nhanh như vậy tự gặp phải tên lợi hại bọn họ cũng không trần trừ lập tức liền hướng về vương huyền thông nơi ở xuất phát mà đi mặt khác mấy đội đồng dạng thu vào tín hiệu cầu cứu lập tức đi ngay tăng viện dạ xoa nhìn thấy vương huyền thông mấy người không hề bị lay động nhất thời tức giận nói nếu các ngươi không biết cân nhắc tự đi chết đi cho ta nói hắn r ơ i lên tam xoa kích bay về vương huyền thông mấy người tự giết tới cái thứ a la cũng là lạnh dên một tiếng để truy đến chiến hai người tu vi cao lại là ở bên trong nước chiến đấu không khỏi chiếm cứ thiên thời địa lợi vương huyền thông mấy người tu vi đồng dạng cao thầm nhưng là ở đây trong nước tranh đấu một thân thực lực căn bản là không cách nào phát huy được bất quá chốc lát tựu nằm ở thế yếu bên trong không có cách nào mấy người chỉ có thể vừa đánh vừa lui vào thời khắc này xa xa vô số băng trụy cấp tốc mà đến quay về cái kia dạ xoa cùng a la đánh mà đi n à y mới để hai tên kia tốc độ làm chậm lại một chút cho vương huyền thông mấy người thở dốc cơ hội sau đó liền thấy mấy người đi tới bốn người bên người chính là lấy thượng thành cung tứ đại thiên vương tần lan cầm đầu mấy người đến đến không kịp quá nhiều hỏi dò mấy người tựu quay về cái kia hai cái hải yêu nhào tới tuy rằng cái kia h ả i yêu tu vi cao thầm nhưng là bên này nhân tộc ỵ vào nhân số rất nhiều trong lúc nhất thời đánh lực lượng tương đương nhưng là không lâu phía sau mặt khác hai đội nhân mã cũng lần lượt chạy tới cái kia dạ xoa cùng a l a coi như là lợi hại đến đâu cũng không cách nào ứng đối nhiều như vậy cao thủ bất quá chốc lát bọn họ đã bị đám người đạt h ư ơ n g trốn đi mà đi chỉ là ở bên trong nước hai người này tốc độ không người có thể cùng cũng không cách nào đuổi theo chỉ có thể coi như thôi thanh chỉ lập tức hỏi dò xảy ra chuyện gì vương huyền thông chỉ có thể nói ra chúng ta vẫn là tạm thời rời khỏi nơi này trước đến phía trên lại nói e sợ hai tên kia sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ nghe được lời nói của hắn mọi người rất tán thành lập tức liền đều tới thủy thượng bay đi chờ mọi người đều đi tới thủy thượng phía sau này mới đại s u ấ t một hơi đến mọi người không khỏi rối rít cảm thán này nước sâu bên dưới so với đám người tưởng tượng càng tăng kinh khủng a mọi người đi tới hải đảo phía trên t ì một m chỗ đất bằng thẳng vương huyền thông này mới đem lần này việc nói cùng mọi người đến nghe nghe hắn đám người suy đoán hai tên kia lai lịch nhất định không đơn giản trên hải đảo này có lẽ còn có lớn hơn bí mật a đám người mệt nhọc một ngày hôm nay cũng đến đây thì thôi không tại xuống nước dù sao chiến đấu liên、miên. Hào phí mọi người rất nhiều pháp lực, thừa dịp khoảng thời dịp mọi người gian này rất lực, bên ổ sung phen cũng cho tốt một phen cũng tốt. b trong biển sâu bị thương giả xoa cái ù n g A-la kia kinh khủng tồn tại nghe được lời nói của dạ xoa nhất thời mở ra cực kỳ con mắt thật to sau một chốc cựu nghe hắn nói ra vị kia càng kinh khủng hơn tồn tại nhưng là không nghĩ để người biết bí mật của nó b ấ t quá cũng không thể để cho chúng ta trắng trắng xuất lực để ta suy nghĩ một phen hay là trước đem việc này báo cáo cái kia nhân tài tốt lập tức liền thấy nó cái kia thân thể to lớn không ngừng thu nhỏ sau cùng hóa thành một cái khuôn mặt thân thể cường tráng người đàn ông trung niên g á n g dấp hắn quay về d i xoa cùng a la dặn bảo vài câu tự thân thể loại lên biến mất không thấy chẳng mấy chốc người này dĩ nhiên đi tới trong một vùng hư không hắn quay về cái kia hư không phát sinh một đoạn t h ầ n nhiệm liền bắt đầu chờ đợi qua một hồi lâu thời gian trong hư không tia một đạo kim quan bay tới đảo mắt đi tới hắn bên n g ư ờ ố i cùng hóa thành một cái thân thể lọn khỏm ông lao đến c hắn ỉ thấy h k h u ô nhìn mặt h h người nhìn ông m trung n người dĩ nhiên không nửa điểm sóng phát lực. Hắn nhìn người điểm phát nửa t lực. nhìn r nhân nói cựu h ư có chuyện gì còn đáng được ngươi tự mình đến đây à? khởi bẩm đại nhân hải thần đảo tới một đám n h â n tộc tu giả nghị muốn t r a xét linh khí biến mất nguyên nhân đám kia người tu vi cường đại ta không dám tự tiện chủ t r ư ơ n g này mới đến bẩm báo ở ngài nghe đến lời này ông lão kia trong mắt tinh quang lóe lên chốc lát nói trước tiên đem bọn họ bắt lại đi làm lao nô đi ngày sau lại có nhân tộc đến đây chỉ cần làm a n g c t như mục đích này cần phải toàn bộ tóm lấy được rồi hết thể lấy đại nhân mệnh làm chuẩn chỉ là chỉ là ông lão nhìn thấy hắn hàm h ồ ngữ nhất thời không thích nói hà tất giả vờ giả vịt cái này lớn t i ê n đang ngươi cầm đi đi xem như là lần này thù lao chỉ cần ngươi nghe lời đến thời điểm tất nhiên mang theo ngươi ly khai giới này cũng để ngươi thoát ly đạo này bất tử bất diện cái kia đại yêu k i u hư nghe lời này một cái đáy mắt vẻ vui mừng hiện lộ không thể nghi ngờ hắn rốt c u c đời đến cái hứa hẹ này giờ khác này nghe thanh âm hắn cao h ư n g nói ra cựu hư bái tạ đại nhân bất quá những tên kia pháp lực cao thâm tính xin đại nhân ban xung ố có thể khóa lại bọn họ tu v i thần khóa vàng liên ông lão kia hơi gật đầu quay về hắn điểm ngón tay một cái t ự có một đoàn kim quan g xuất hiện tại cựu hư trước người ông lão kia lại nói n à y thần khóa vàng liên khóa lại đan điển của bọn hắn chờ chúng ta rời đi tại thả bọn họ đi ra ngoài đại nhân nếu như bọn họ phản kháng thái quá kịch liệt chúng ta có phải hay không trực tiếp để cho bọn họ nguyên thần toàn diện ông lão lắc đầu nói tốt nhất không nên thượng thiên có đức yêu sinh chúng ta không nghĩ nhiễm quá lớn nhất quả cựu hư không nói gì nhưng là có chút không nói gì trong lòng hắn nghĩ đến bất quá mấy cái tu giả mà thôi có thể liên lụy nhân quả gì có thể là nhìn ra nghi ngờ của hắn ông lão kia chậm rãi nói ra chúng ta tuy rằng bất tử bất d i ệ t nhưng có ba thai lục k i ế p mỗi một lần đại kiếp đều là một lần nguy cơ một cái sơ sẩy cũng muốn luân hồi chuyển thế đi mà này nhân quả lợi hại nhất đặc biệt là ta người chủ nhân kia loại cấp bậc này khủng bố tồn tại càng thêm sẽ không dễ dàng nhiễm nhân quả n g h e xong lời này t i ể u hư này mới minh bạch nguyên đi tới mức nhất định tồn tại càng thêm e ngại này nhân quả lực lượng có lẽ hắn cấp bậc không đủ còn không thể nào tiếp thu được như vậy pháp tắc đi hắn g ậ t gật đầu biểu thị minh bạch tựu i tại hắn vừa rồi lúc sắp đi ông lão kia đánh nhẹ búng ngón tay trong hư không rốt cuộc lại có hai người mặc màu vàng khôi giáp người bay ra chỉ thấy hai người một nam một nữ nam tướng mạo xoài khí nữ đặc biệt xinh đẹp hai người vừa xuất hiện ông lão kia t i ể u nói ra kim đồng ngọc nữ còn là hai người các ngươi cùng hắn trước đi thôi t i ự u hư hơi nhướng mày nói làm sao đại nhân không tín nhiệm năng lực của ta ông lão lắc lắc đầu nói làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận một chút mới tốt ngươi tuy rằng công tham tạo hóa nhưng là một khi thật sự đánh nhau để những tên kia có cá lọt lưới sẽ không tốt kim đồng ngọc nữ đều là đ i ệ tiên cảnh hậ có bọn họ giúp ngươi một tay chỉ có thể làm chơi ăn thật cựu hư lúc này mới có chút bất đắc dĩ gật gật đầu coi như là hắn tu vi cực kỳ khủng bố cũng thực tại không dám cùng người trước mắt thái quá càng hẳn d ỡ hắn chính là biết người này chỗ lợi hại đồng thời vừa nghĩ tới vậy càng thêm cực kỳ kinh khủng tồn tại trong lòng t i ự u ôn hòa nhiều ông lão gọi qua ngọc nữ liền từ trên tay h á i cái tiếp theo màu bạc trắng vòng tay đưa cho nàng chỉ nghe thanh âm hắn chậm rãi nói tới nếu như có hay không pháp dọn về người cựu niệm tình ta giao cho ngươi pháp chú nắm này kim cương quyền đánh hắn này kim cương phục ma quyền chính là vô thượng trí bảo coi như ngọc nữ nghe xong lời ấy trong lòng kinh sợ nhìn về phía cái tia kim c ứ n g quyển trong lúc nhất thời trong lòng thật là đủ m ù i vị lẫn lộn đến đây càng thêm không dám nhiều hơn càng rỡ ngọc nữ như c h u n g bạc âm thanh nói ra thuộc hạ tuân lệnh tất nhiên không phụ đại nhân nhờ ông l à o rất là hài lòng gật gật đầu phất phất tay để mấy người ly khai nơi đây kim đồng ngọc nữ vẫn là lần thứ nhất ban đầu tới nơi đây không khỏi đối với giới này tràn ngập hiếu kỳ cái tia ngọc nữ nhìn phía trước kiểu hư âm thanh k i n h linh nói vị đạo huynh này còn xin ngươi tốt đẹp hát bài k i u hư lập tức khiêm tốn nói ra đâu có đâu có chúng ta cộng đồng tham tưởng nếu như hắn thủ hạ ở đây, nhìn thấy kiểu hư thái độ như thế thực sự là không biết có thể hay không bị ngoác mồm kinh ngạc kỳ thực kiểu hư trong lòng cũng khá là bất đắc dĩ tuy rằng hắn chính là n à y trong b i ể n rộng vô thượng tồn tại cũng sợ cái kia nha đầu kích động bên d ư ớ i cho hắn một kim cương q u y ề n a kiểu hư mấy người đi tới b i ể n rộng nơi sâu xa liền thấy kiểu hư gào thét một tiếng liền có hay không trên thủy tộc đến đây hắn suy nghĩ một hồi chỉ là lưu lại giả xoa a l à là, còn có bốn đại thủy yêu vương nay bốn đại thủy yêu vương đều có địa tiên cảnh trung hậu kỳ thực lực mỗi cái tu vi bất phảm tại k i u hư nghĩ đến chính mình bên này lớn như vậy đội ngũ bắt lấy đám người kia cũng không khó chờ đợi những tên kia ly khai ở trên đảo bố trí xuống đại trận tại đi hấp dẫn bọn họ tốt đem bọn họ toàn bộ vây nốt đại trận bên trong một lần tiêu diệt cựu hư ý nghĩ chiếm được kim đồng ngọc nữ tán đồng mọi người đón lấy cần phải làm là chờ đợi thanh phong chờ đoàn người nghỉ ngơi một đêm trên sáng sớm ngày thứ hai mọi người lại bắt đầu tìm chờ bọn họ ly khai phía sau cựu hư đám người tự xuất hiện tại hòn đảo bên trên chỉ thấy hắn vung tay lên ra xoa a la cùng bốn đại yêu vương tự bắt đầu bận rộn đứng lên bố trí xuống ngũ hành khốn tiên trợ chờ đám người bố trí kỹ càng phía sau mấy người lại ẩn thân mà đi chỉ chờ thú săn lên sàn lại nói mặt khác một bên thanh phong mấy người bơi vào vô biên h á c ám nơi này một mảnh hư vô cá cũng phi thường ít hỏi bất quá vẫn là thỉnh thoảng sẽ có từng luồng từng luồng to lớn khí tức đi ngang qua tốt tại những tên n g kia không có gây sự với bọn họ để cho bọn họ cũng còn dư lại thật nhiều khí lực nhưng vào thời khắc này một cái dường như trẻ con tiếng khóc dĩ nhiên từ đáy biển nơi sâu xa nhất chuyển tới anh anh Trước 1026, âm thanh này thời gian xa sắp tới nhưng vô cùng rõ ràng mọi người kỳ quái thanh âm này tại sao lại có lớn như vậy lực xuyên thấu có thể lướt qua vô tận nước biển đến đám người trong thai mặt nay để mọi người có chút ngạc nhiên lại mê hoặc cực kỳ mấy người tập hợp đến cùng một chỗ lẫn nhau thương lượng có muốn hay không đi xuống nhìn lên một chút thanh chỉ nhưng nói việc này thái quá quỷ dị chúng ta cũng không cần đi đi, thiếu kỳ hại chết mẹo a hoàng long do dự một chút nhưng phủ định nói càng quỷ dị thuyết minh phía d ư ớ i càng có tình huống phát sinh vạn nhất cùng linh khi biến mất có quan hệ đây chúng ta chẳng phải là bỏ mất cơ hội tốt ngụy đạo nhân nhìn về phía thanh phong hắn cũng cùng hoàng long chân nhân ý nghĩ tương đồng dù sao càng là cổ quái địa phương lại càng muốn đi kiểm tra một phen mới tốt nghĩ tới những thứ này hắn cho mọi người truyền thông nói không bằng ta đi xuống trước nhìn nhìn các ngươi chờ đợi ở đây chờ ta tin tức mọi người tham khảo một phen cho rằng cái phương pháp này cũng tốt dù sao thật muốn có chuyện lời mọi người có thể đúng lúc đi xuống tri viện thanh chỉ quan tâm nói vậy ngươi cẩn thận nhiều hơn thanh phong gật đầu không nói thêm gì lúc này cái tia trẻ con một loại âm thanh lại chuyển ra càng thêm cao vút không nớt g thanh phong không chút do dự tiểu liền hướng phía dưới bơi đi xuống vô cùng hắc á m yên tĩnh giờ khác này một cỗ thần bí lực lượng bất kích tiểu liền thần thức cũng chỉ có thể dò ra trước người vài chục trượng mà thôi hắn đình chỉ lặn xuống thần thức nỗ lực hướng trước nhưng phát hiện phía trước cái k i a lực lượng thái quá cường đại căn bản không được liền hắn chỉ có thể tiếp tục lặn xuống rốt cục hắn chân chạm đến mặt đất nhưng là không chờ hắn cao h ứ n quá sớm phía trước mấy trượng có hơn Dĩ n hắn i cái ê n lớn. là một cái hố sâu to hố h sâu cẩn cái chính cái thận lắng nghe, cái kia tiếng, chính là từ cái kia trong hố sâu chuyển、tới. Hắn dít từ tới. hố là kia kia dĩu sâu đi về phía trước vài bước thân thức lại một lần tra xét mà ra hố sâu kia bể ngoài dĩ nhiên có một tầng cầm chế lực lượng hắn con ngơi ư hơi co r ụ t lại trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ ở nơi này bị giam món đồ gì vừa nghĩ đến đây hắn quay về cái kia cầm chế một q u y ề n đánh kích mà đi quanh một tiếng vang trầm thấp cái kia cầm chế vậy mà không n ú c ních thanh phong hai mắt h i ế lại trong lòng nghĩ đến vật này dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn dắn chắc cả giờ khắc này hắn nhưng không biết đang mai phục bọn họ trong mấy người mặt kiểu hư biến sắc nói hừ dĩ nhiên có người đi hải ngục giờ khắc này đang công kích nơi đó cấm chế dạ xoa nghe đến lời này lập tức có chút bận tâm nói ra đại nhân có muốn hay không chúng ta đi qua ngăn cản một phen kiểu hư suy nghĩ chốc lát đại sự quan trọng dù sao cũng nơi đó tên kia cũng là kéo dài hơi t à n coi như là bị nó chạy đi đối với chúng ta cũng không có cái gì tốt thất dạ xoa này mới gật đầu nói đã trải qua nhiều năm như vậy tên kia chết đi như thế cũng không nhớ do a thanh phong lại là tầng tầng một quyền đánh đi xuống cái k i a cấm chế vẫn là không cách nào lay động này để thanh phong rất là c a m thức chỉ thấy hắn mở một r a lấy ra một vật vật ấy chính là hình tròn trên giới cùng sở hữu ba tầng không là người khác chính là bị hắn luyện hóa đại nhật hát ma luân tuy rằng dùng vật ấy đến mở ra cấm chế này có chút đại tài tiểu dụng bất quá vì là không làm ra động t ĩ n h q u á lớn dẫn ra lợi hại tồn tại chỉ có như thế hắn hơi suy nghĩ cái k i a hát ma vòng trên người tỏa ra màu đen l o á n g hắn quay về cái t i ê cấm chế một chỉ hát ma vòng long n một tiếng cựu quay về cái t i ê cấm chế cắt chém mà đi chỉ thấy hàn quang lấp lóe cái kia cấm chế t i ể u tại hát ma vòng cắt chém bên dưới xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng thanh phong cũng không do dự thân thể lóe lên t i ể u tiến vào bên trong mà cái kia cấm chế soạt một cái t i ể u lại khôi phục nguyên dạng đến ở nơi này lại còn là nước chỉ là nơi này nước băng hàn cực kỳ hắn tiếp tục lặn xuống đủ có trăm triệu sâu phía trước rốt cuộc lại xuất hiện một cái cửa động cái này cửa động bên trên còn có một tầng cấm chế này rất yếu hắn giơ tay lên huyền công vận chuyển h ạ vô số thủy tinh bị hắn hút kéo ra hình thành một thanh màu xanh làm tiểu kiếm hắn dùng tiểu kiếm quay về cái kia cấm chế vạch một cái cầm chế rất là nhẹ nhõm đã bị vẽ ra một lỗ hổng hắn thân thể lại loay lên tự tiến vào bên trong nay một lần lệnh hắn bất ngờ chính là cầm chế phía sau dĩ nhiên là một cái sơn động bên trong hang núi cũng không có nước chỉ thấy hang núi này cao tới trăm trượng phía trước trong một mảng bóng tối cũng không nhìn thấy tận đầu dịu dít âm thanh chính là từ sơn động sâu thẳm nơi vọng lại hắn phi thân đi về phía trước rất nhanh phía trước sâu thẳm nơi một đôi như phòng ốc giống như lớn ánh mắt đông dưng tránh sáng lên thanh phong ngạc nhiên không biết đó là vật gì mắt nhìn con mắt này tự biết vật ấy tất nhiên lớn vô cùng hắn vẫn chưa hoảng loạn dung cổ tay trên tay liền xuất hiện một viên màu xanh biếc linh châu hắn quay về cái k i a linh châu một chỉ điểm ra linh châu bay lên n g á y mắt đại phóng quang minh đem toàn bộ hát cám nơi đều chiếu sẵn g ra nhìn một màn trước mắt hắn không khỏi nín lặng ngưng khí lên đó là một cái thân thể to lớn giao lòng bất quá trên người nó dĩ nhiên tràn đầy vết thương có chút vết thương rõ ràng huyết đ ụ c lầm m ở nhìn thấy được khủng bố không nớt nó dâu tóc đã trắng cả người lân phiến rơi mất rất nhiều nó p h ả n phất chính là một cái chập tối ông lao giống như vậy phải nói là lao long một loại nay bản hẳn là một cái vô địch tồn tại cũng không biết nó tại sao lại lăn lộn thảm như vậy. Quan trọng nhất là, thành phong, Long, Long phong. phong lắc lắc đầu biểu thị không biết lập tức hắn mở miệng nói ta là bị ngươi này vỏ sò phát ra âm thanh hấp dẫn mà đến không biết ngươi là cố ý hay là vô tình giao long nhìn thanh phong ánh mắt hơi biến trở nên phức tạp cuối cùng hắn than thở một tiếng nói chẳng lẽ đây chính là số mệnh à ta vốn muốn đem cựu hư gọi tới cùng hắn làm cái giao dịch nhưng không nghĩ tới đem ngươi một cái nhân tộc triệu hoán mà tới cũng được ta nhìn ngươi tướng mạo chính là thành t í n g người nếu ngươi hữu duyên tới đây không ngại chúng ta làm cái giao dịch tựu i tại hắn nói chuyện khoảng cách cái kia vỏ s ò càng là đ ỗ n g nhiên bị mở ra thanh phong liền thấy cái kia vỏ sỏ bên trong một viên đường tính đủ có ba thước màu vàng chân châu tỏa ra nhàn nhạt, nhạt kim quang lập tức liền nghe được cái kia chân châu bên trong chuyển đến một cô gái âm thanh nói g i a g i a ngươi không là nói đem cái kia i ể u hư đưa tới ngươi t h ị u cùng nó thanh toán sao vì sao lại biến thành giao dịch giao long ánh mắt nháy mắt biến được hiền lành nói linh nhi ta không như vậy nói ngươi nơi nào lại sẽ như vậy đây Trước nhất thời có chút tức ta thể thời tham chết. thấy thế ta thể tâm ra, ngươi nhưng ngươi chưa ngươi Châu. Cái có có cùng còn còn có lại Long lừa Linh là làm kia giận nói ra, Gia Gia, phải Nhi Gia Gia Ai, gian gặp nghe xong, đồng thời ngã xuống, nhưng là sẽ không tham sống còn còn phun sao hoa, sao nhỏ, này nhẫn qua vỏ vì xó sẽ sợ à, để mà ngươi còn có vô số năm thời gian có thể đi sinh hoạt có thể đi trải nghiệm thế gian hết thể a linh nhi ngươi yên tâm đi ra ra trong lòng ta tự có t r ư ờ n g mực cái kia linh nhi chỉ là phát sinh thấp giọng tiếng nước n ở cũng không nói gì nữa lúc này cái kia lão giao long nhìn thanh phong nói ra ta nghĩ ngươi cũng có thể thấy được ta là bị giam ở chỗ này cái này là ta nhận tôn nữ ta tuổi thọ đã hết sống không được bao lâu nhưng là nàng vẫn còn chưa xuất sinh đây còn chưa nhìn thấy thế gian này là hình dáng gì đây vì lẽ đó ta để nàng phát ra âm thanh hấp dẫn cái kia cựu hư phái người đến đây có thể không nghĩ nhưng bất ngờ đưa tới ngươi trẻ tuổi nhân loại chúng ta làm cái giao dịch vất vả tốt thanh phong nhìn hắn ngươi chỉ là bằng tướng mạo là có thể phân biệt một người tốt xấu sao vạn nhất ta là một cái tội ác t ẩ y trời người xấu đây ha ha ha ngươi vấn đề này hỏi thật hay ta đương nhiên sẽ không vẹn vẹn bởi vì một cái tướng mạo mà hoàn toàn tin tưởng ngươi ta còn muốn ngươi để tâm ma s i n h thể ta nhìn ngươi tu vi đã đến địa tiên cảnh hậu kỳ tuy rằng ngươi dùng phương pháp gì ẩn giấu đi nhưng lại không trốn được ta hỏa nhãn kim tinh thanh phong nhìn này lão long trận nói ra cái kêu ta tại sao muốn đồng ý yêu cầu của ngươi đây muốn biết ngươi hiện tại bất quá là cường nọ cuối cùng ta hoàn toàn có năng lực giết ngươi Lão Long trong mắt xẹt qua cái kia giao n long cũng sẽ không nhiều lời nói hé miệng đến tự có một viên tản ra màu vàng hào quang hạt châu bị hắn phun ra ngoài hạt châu kia trôi nổi ở giữa không trung tản ra nhàn nhạt hào quang thanh phong nhìn thấy này châu con ngươi không khỏi hơi co rụt lại nói long châu ồ ngươi nhận được vật ấy cái k i a dao long kinh ngạc nói thanh phong gật đầu nói đâu chỉ nhận thức ta đều đã góp nhặt sáu viên việc này nói rất dài dòng vẫn là không nói bất quá vật này cùng ta t r ư ớ c tìm được giống như lúc vì lẽ đó ta mới sẽ nhìn ra đến cái gì ngươi nói này giống nhau long châu còn có sáu viên ngữ khí của hắn mang theo khó mà tin nổi đúng này long châu cùng sở hữu bảy viên chính là một đầu thần l o n g chết rồi biến thành chúng nó giải rác tại các nơi trên thế giới ta nghĩ ngươi cũng là bằng này châu mới có tu vi như thế đi có lẽ ngươi tai nạn cũng là bắt nguồn từ vật ấy đi giao long nghe được lời nói của thanh phong than thở một tiếng nói đúng đấy vật ấy tuy tốt đưa cho ta vô cùng lực lượng đáng tiếc nó không phải ta bản thể sinh cũng mang đến cho ta rất nhiều ảnh hưởng trái chiều đồng thời bởi vì này châu nguyên nhân ta cũng bị ở đây b i ể n sâu c h i chủ theo dõi hắn đã giam giữ ta nhiều năm t i ự u là muốn vật ấy bất quá ta chưa bao giờ thỏa hiệp trong lòng tổng có một ý nghĩ chính là dựa vật ấy phi thăng mà đi nhưng là ta vẫn còn nghĩ thái quá đơn giản này châu tuy rằng lợi hại nhưng vẫn chưa thể mang theo ta phi thăng mà đi đồng thời những năm gần đây không biết cái gì nguyên nhân nó chợt bắt đầu phản vệ lên mới để ta biến thành dáng rất này nó mặc dù là bảo vật nhưng cũng là họa loạn ngọn nguồn a bất quá lại nói ngược lại bảo vật này d i u dụng vô cùng có lẽ là phương pháp của ta sử dụng không đúng cũng có quan hệ đi thanh phong nhưng lắc đầu nói vật ấy còn lợi hại hơn so với ngươi tưởng tượng chỉ là chủ nhân của nó đã trở về có lẽ nó đã cảm nhận được cái gì nghị muốn thoát ly ngươi cũng không nhớ rõ a nghe được lời nói của thanh phong cái kiếp dao long đăng chiều lập tức nhưng than thở nói được rồi ta tuổi thọ đã hết tại nghị những chuyện này cũng là không có tác dụng gì ta bất kể ngươi biết cái gì bây giờ ngươi chỉ cần xin thể đem ta này tôn nữ mang đi ra ngoài cũng đem nàng tốt đẹp mang lớn làm nàng có năng lực chính mình sinh tồn thời điểm làm nàng muốn ly khai ngươi thời điểm ngươi nhất định phải vô điều kiện đáp ứng nàng chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu viên này long châu còn có sau khi ta chết giao châu tựu i đều là của ngươi thanh phong không trần trờ nói ra tốt ta có thể đáp ứng ngươi cũng có thể xin thể hắn thật sự không nghĩ tới lại ở chỗ này tìm tới một viên cuối cùng long châu nghĩ đến đến thời điểm hắc long đạt được hạt châu này cũng không biết sẽ biến thành bộ rắn gì có thể hay không sống lại trở thành một cái chân long đây mang theo vô tận tưởng tượng hắn giơ tay xin thể nói ta thanh phong đối với tâm ma x i n thể nhất định sẽ chăm sóc thật tốt giao lòng tôn nữ nếu như làm trái thể này nhất định tâm ma hoành sinh ngũ lôi oanh mà chết nghe được hắn lời thề giao lòng vương rất là hài lòng gật gật đầu hắn lại lần nữa cưng c h ề u nhìn cái kia vỏ sò nói linh nhi g i a g i a tuổi thọ không n h i ề u hy vọng ngươi xuất thế phía sau có thể tốt đẹp sống sót g i a g i a không g i a g i a ta không đi ta muốn cùng ngươi sống chung một chỗ linh nhi không nghĩ mất đi ngươi đem vỏ sò bên trong phát sinh thanh nhâm ô ô bị thương tắc không nớt thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nghĩ đến năm đó thiên quan tại chính mình lúc đi cũng là dáng dấp này trong lúc nhất thời không khỏi cảm động lấy trong lòng có chút cảm giác khó chịu cái kia lão giao long nhưng hơi lắc đầu nói thiên mệnh không thể vi a nói nó lại mở mồm ra phun ra một viên năm đấm lúa nhỏ màu sắc trắng tinh giao trâu nó nhìn thanh phong nói ra ta mệnh số đã hết vật ấy cũng cho ngươi chỉ là hy vọng ngươi có thể tốt đẹp chờ ta cái kia tôn nữ thanh phong nhìn về phía cái kia lão giao long phát hiện sức sống của hắn đã đèn cả dầu s ắ c thực sống không được bao lâu nhìn thấy tình cảnh này hắn chính là nói ra thôi vật ấy ngươi vẫn là để lại cho ngươi cháu gái chứ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tốt đẹp đem nàng n u ô i đại thành người giao long vương nghe được thanh phong không ham muốn giao châu trong mắt biểu hiện biến đổi tính là hoàn toàn tin thanh phong nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút t ự đem cái kia giao châu để vào vỏ sò bên trong mà cái kia long châu thì lại bay đến thanh phong trên tay giờ khác này thanh phong hiếu kỳ hỏi g i ngươi nói cái kia biển sâu chi chủ đến cùng là cái gì yêu vật đến cùng lợi hại bao nhiêu đây nghe nói như thế lão giao long khẩu khí có chút ôn giận nói tên kia hèn hạ vô s ỉ nhưng lại vô cùng lợi hại tu vi sâu không lường được bất quá nhưng là một cái nham hiểm tiểu nhân nếu không phải là hắn năm đó sử dụng âm mưu quy kế ta cũng sẽ không bị hắn tóm lấy ổ không đúng ngươi phá vỡ nơi đây cầm chế hắn ứng phải biết vì sao lại không có phái người lại đây thực sự là kỳ quái khó không sai cái k i a người xấu chết rồi không thành không không có khả năng nhất định là hắn có chuyện gì rời đi tiểu tử ta không ngại nói cho ngươi tên tia chính là một sống không biết bao lâu bạch tụ quái tên của nó gọi là kiểu hư b ằ ngươi n g tu vi bây giờ gặp phải hắn cũng nhanh chút chạy mất mới là thượng sách thanh phong hơi nghi hoặc một chút nói tên k i a lợi hại như vậy chẳng lẽ đã vượt qua địa tiên cảnh tu vi của nó đã không thể chỉ riêng lấy tu vi cảnh giới tới nói tên k i a thực lực vô cùng k í n h khủng thông thường thiên yêu đại viên m ã n ở trước mặt hắn cũng là bị g i ế t chết phần đợi ngươi gặp được hắn t i ự u sẽ biết sự lợi hại của nó bất quá ta nhưng là nói cho ngươi gặp được hắn ngay lập tức chính là lập tức chạy mất nếu không thì chỉ sợ ngươi liền chạy cơ hội cũng không có nghe được lao giao long thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là gật đầu đáp ứng lúc này cái tia lao giao long ánh mắt bắt đầu chậm dai mất đi hà quang hắn nhìn về phía cháo gá lão i liền ngươi phải n nhì, không h ra ra lập tức liền không được, b ra ra, ra ra, giao long nhìn thấy tình cảnh này lập tức nói ra nhanh không muốn để nàng như vậy ngươi trước đem nó phong ấn lại lão giao long âm thanh càng ngày càng suy yếu lên thanh phong không nói thêm gì quay về cái kia vỏ sò、so、một chỉ điệp ra cái kia vỏ sò、so、tự lập tức yên tĩnh lại hắn lại là một chỉ điệp ra cái kia vỏ sò、so、tự bắt đầu không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành bàn tay lớn nhỏ thanh phong đưa tay hút một cái t i ể u đem cái kia vỏ s、so、ò hút vào lòng bàn tay để vào y phục bên trong lão long vương nhìn thấy thanh phong này động tắc nước c h ả y m â y trôi trong mắt xẹt qua một tia tinh quang lập tức nghe hắn nói ra tiểu tử ta thay đổi chủ ý ta hy vọng ngươi có thể đủ nhận lấy linh n h i làm ngươi đệ tử ngươi nhìn có thể không thanh phong nghe nói như thế hơi có chút chần trừ dù sao hắn có thể không có thu học trò chuẩn bị a nhưng là cái kia lao dao l o n g trong mắt mang theo khẩn cầu v ẻ nhìn thấy nó lập tức liền phải bỏ mạng rơi thanh phong trong lòng không đành lòng phần chân tình kia vẫn là gật đầu nói đã như vậy ta tựu tại đáp ứng ngươi cái cuối cùng yêu cầu đi. lão long vương khỏe miệng lộ ra một nụ cười trong mắt cũng lại cũng không có vẻ thiết v ố i hai mắt của nó chậm rãi khép kín đi xuống tại đã không có khí tức một đời giao long vương liền như vậy bỏ mình nhìn nó cái kia thân thể to lớn thanh phong không khỏi cảm thán nói vạn vật cuối cùng có tật đầu chỉ có siêu thoát bên ngoài tâm giới không ở trong ngũ hành mới có thể bất tử bất diệt đã lão long vương lên đường bình an nói trong bàn tay hắn một đoá ngọn lửa màu đen bị hắn đánh ra cái kia hỏa diễm nháy mắt tịu tại giao long vương trên người bốc cháy lên rất nhanh nó cái kia thân thể to lớn liền biến thành cho tàn chỉ là cái kia cho tàn bên trong càng có hào quang lấp lóe lúc này hắn nhìn về phía trong tay trôi nổi mà lên long châu nhưng trong lòng rất là cao hứng dù sao cái này quan hệ đến hắc long sự tỉnh cũng là nó sau cùng một viên long châu những năm gần đây tìm kiếm đều không có phát hiện gặp may đúng dịp bên dưới liền được ngươi nói tâm tình của hắn làm sao hắn cực kỳ thu hồi n ả y châu chờ ngày sau chân thân trở về tự có thể giao cho hát long thực sự là không thể nào tưởng tượng được một khi hát long đạt được một viên cuối cùng lòng châu sẽ biến thành hình rắn gì g tự tại hắn suy nghĩ thời gian liền nghe được bên ngoài truyền đến ở mầm tiếng lập tức hắn liền nghe được một thanh â m nói ra lôi trấn tử đạo hữu ngươi đã hoàn hảo thanh phong trong lòng minh mạch hẳn là mấy người kia chờ sốt ruột rơi xuống chỉ là nơi đây sự tình phải nên làm như thế nào giải thích đây cuối cùng vẫn là chỉ có thể ăn ngay nói thật đi rất nhanh mấy người kia i ể u xuất hiện ở bên trong hang núi bọn họ nhìn thấy thanh phong thanh chỉ âm thanh quan tâm nói lôi c h ấ n tử ngươi không sao chứ thanh phong lắc đầu nói không có chuyện gì vừa rồi xử lý một ít chuyện nguyên bản lập tức vừa muốn đi ra không nghĩ tới các ngươi cũng tới nhìn trên mặt đất cho tàn trong mắt mọi người lộ ra vẻ n g h i hoặc ngụy đạo nhân không nhịn được mở miệng nói lôi c h ấ n tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong lập tức liền đem nơi này chuyện đã xảy ra từng cái nói cho mọi người chỉ là long châu v ậ t ấy thái quá trói mắt hắn vẫn là không có nói ra dù sao bảo vận động lòng người dù cho để người đấu kỵ cũng không đáng lúc này hắn liền lấy ra viên kia vỏ sò đến để mọi người quan sát phân biệt một phen đây rốt cuộc là loại nào sò hến chỉ thấy này vỏ sò màu sắc lấy và ngóng l ánh làm chủ bên trên lại có bảy màu ánh sáng nhẹ hiện ra xinh đẹp phi thường ngụy đạo nhân lập tức kinh ngạc thốt lên nói nguyên lai là vật này này vỏ sò tên là kim châu mơ bối chính là trong biển vương tộc chỉ là đáng tiếc vật ấy bởi đặc thù nguyên nhân số lượng phi thường ít ỏi bất quá từng cái kim châu mơ bối huyết mạch đều tuyệt đối là nhất là thuật t ú y nghe có thể dùng này đến luyện chế tiên đan đây mà ta còn nghe đã từng có một tuyệt thế hải yêu tên là kim mẫu chính là này kim châu m nghe đến lời này mấy người đều không khỏi tốt đẹp nhìn vật kia vài lần thanh phong cũng không nghĩ tới vật ấy lai lịch như vậy lớn hắn lập tức liền đem vật ấy cất vào đến lúc này hắn lại đem giao long nói cho hắn những tin tức kia nói cho mọi người nghe đối với kiểu hư danh tự này mọi người tuy nhiên cũng không có nghe nghe qua dù sao này biển sâu cùng nhân gian giới nhiều năm tới nay giếng nước không phạm nước sông cũng không quá qua lại đến trong biển cường giả rất nhiều đều không muốn người biết hiểu mấy người lại nói chuyện một hồi ở đây trong động tìm kiếm chốc lát nhìn, nhìn có không có gì đầu mối khác đáng tiếc là cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì ly khai sơ động mọi người tại trong biển tìm một lúc gặp vài con hải yêu có thể trốn thì lại trốn không trốn được cựu đại chiến một trận cứ như vậy đi về phía trước hơn một vạn rằng vẫn là không thu hoạch được gì màn đêm buông xuống thời điểm mấy người liền bay trở về hải thần đảo bởi vì mọi người đã sớm ước định mỗi thiên đô đến đồng thời đ ụ n g mặt phân tích một cái tình thế trước mắt bọn họ về lúc tới nhìn thấy còn lại đám người đã trở về mọi người chính thảo luận cái gì mấy người dung nhập trong đó nguyên lai mọi người đều không có phát hiện đầu mối gì bất quá này bên trong biển sâu bảo vật rất nhiều có người tự thu được vài món không sai bảo vật cùng linh vật thế nhưng đối với này hết thảy ai cũng không có thái quáo hứng đang mọi người thảo luận b ư ớ c kế tiếp nên làm gì tiến hành thời điểm đ ỗ n g nhiên trong đó thiên địa biến n u y ễ n mọi người trên đầu xuất hiện vô số mây đen sau đó chỉ cảm thấy h à o quan g l o ạ lên thanh phong liền thấy người ở bên cạnh dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất không thấy hắn biểu hiện không khỏi biến đổi trong miệng nói ra ảo trận tiếng nói của hắn vừa ra đông dưng một bàn tay tựu đối với hắn đánh tới thanh phong lạnh rên một tiếng giả thần giả quỷ tùy theo một trường đánh ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn cái kia bàn tay tựu biến mất không thấy vào thời khắc này phía trước dĩ nhiên xuất hiện một con đường mòn đi về phía trước kéo dài mà đi hắn dọc theo đường nhỏ đi về phía trước cách đó không xa xuất hiện một vàng son lộng lấy đại điện chỉ thấy cái kia phía trên cung điện dĩ nhiên đứng thẳng một người mặc áo màu đỏ nữ tử một luồng gió nhẹ thổi tới nặng cái kia mái tóc màu đen theo gió bay lượn Trước Thanh thăm. Thanh tử mặt thiên thành, một mặt tên ta thần ta, ta có thể ban tặng bất tử bất diệt ru ra, Cương Người ngươi ngươi với Cô của Ngọc chỉ cần phục có 1029, Kim kia không khuôn ai? hỏi gái nói gọi Quyển. Phong nhìn Phong, nghĩ nữ này quyến Nữ, ban là là phía đẹp về c u nhưng g đ k i là i thanh phong đánh gái ra được. Cô kia biết n những rượu thứ h này đều là cái kia yêu hóa thân giờ khác này đến không được thương hướng tiếp ngọc ai biết các nàng có mục đích gì hai nhân mã trên cựu đánh nhau mặt khác một bên đại trận bên trong tu giả dồn dập bị khốn cũng bị người không ngừng vây quét lên n à y hết thể người khởi xướng đương nhiên chính là cái k i a cửu hư hắn nhìn trong trận chém giết liên đối với bên người thân mang kim giáp kim đồng nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta cũng ra tay đi sinh chậm thì sinh biến kim đồng gật gật đầu cũng không do dự nữa đi vào những rơi vào kia hảo cảnh người cảnh tượng bên trong cựu hư nhìn chốc lát cũng bước ra một bước mục tiêu của hắn là thật lâu không lấy được vương huyền thông rất nhanh đại trận bên trong không ngừng có người bị tóm lấy một khi bị bắt lấy cũng sẽ bị cái tia thần khóa vàng liên khóa lại đan điền tự phủ do đó pháp lực mất hết không cách nào thi nào triển. vương huyền thông nhìn t r ư ớ cũng m ắ lời nhiều lời dù sao những người kia còn không biết ở nơi nào hắn cũng không có thời gian rông dài hắn thân là đội trưởng tự phải bị nhận trách nhiệm mới được đáng tiếc là hắn không biết người đối diện chính là biển sâu tri chủ một thân tu vi thông thiên a cái kia cựu hư lạnh dên một tiếng quay về vương huyền thông một trường đập xuống vương huyền thông chỉ cảm thấy còn giống như trời sợp to lớn uy áp đẻ xuống có thể hắn không là một loại đệ tử nhất thời vận chuyển phi kiếm phóng lên trời chỉ thấy cái kia vạn n g à n kiếm ảnh thần quang đột n ộ t hiện thanh phong cùng cái kia ngọc nữ đánh vô cùng kịch liệt nhìn thấy lâu bắt nàng không được thanh phong đơn giản cũng không trang thả ra tu vi cùng nàng đại chiến thanh phong một thân tu vi vô cùng kinh khủng cũng đã đạt đến địa tiên cảnh hậu kỳ cái kia ngọc nữ tuy rằng cũng là địa tiên cảnh hậu kỳ vẫn là yêu bên trong cừng giả đáng tiếc nàng nơi nào biết thanh phong tuy rằng hắn không có chân thân lợi hại nhưng là một thân ma công cũng là được chẳng ra gì chốc lát thanh phong t i ể u đem ngọc nữ đánh bay ra ngoài trong miệng có máu tươi nhỏ xuống mà ra mặt khác một bên đại trận bên trong chiến đấu hầu như đều đã kết thúc từng cái từng cái tu giả đều bị kéo ra ngoài không là bị thương nặng chính là bị đánh tới hôn mê đồng thời bọn họ t ử phủ đàn điển toàn bộ đều bị thần khóa vàng liên khóa lại pháp lực mất hết giờ k h ắ c này t i ể u hư cũng chắp hai tay sau l ư n g đi ra giả xoa cùng ở sau người hắn trên một tay còn lôi kéo một đùi người không là vương huyền thông còn là người phương nào có thể nhìn thấy hắn đã bị đánh đã đá hôn mê trên mặt quần áo tất cả đều là máu tươi nghĩ đến cũng trải qua cực kỳ chiến đấu k i n h liệt đáng tiếc là đối thủ của hắn thái quá cường hãn không pháp lực địch ta ngọc nữ liên tục bại lui trong mắt nàng nhưng c ó vô số kinh hỷ tâm ý chỉ nghe nàng như c h u n g bạc gâm thanh nói ra t ố t ngươi rất mạnh đã lâu không có như vậy đã nghiền chiến đấu qua ta còn có một chiêu hy vọng ngươi có thể tiếp được thanh phong hai mắt hiếp lại giờ khác này liền thấy trong ảo trận dĩ nhiên lại xuất hiện bốn cái bóng người một người đàn ông trung niên một người mặc kim giáp nam tử còn có dạ xoa cùng a la người đàn ông trung niên chính là cựu hư kim giáp nam tử chính là kim đồng Cái kia trên người mặc kim giáp nam tử nói, ngọc khác giáp kia người kim nói, tại trễ thời gian, những người không nam trên tử trầm trễ nữ, muốn những đã ba ị bắt. trên mặt hơi có chút mất Ngọc nữ hưng nói có r hơi ta c ò người k h ô n có chơi chắn h đây. Kiểu hư nhưng nói, ta có thể không thể h có có ta t g i a này chơi cùng cùng nhau nhanh hắn. hư với người, mọi người Kiểu vung lên, mau tóm ra tay, mau nhanh tóm lấy hắn. Kiểu hư vung tay lên, ra xoa lấy l cùng đánh tới nhất thời để thanh phong áp lực to lớn bất quá tốt tại hắn tu vi thông thiên đương nhiên sẽ không sợ sợ người này để hắn yên tâm chính là cái k i a cửu hư vẫn chưa ra tay hắn chính là cảm thấy người này tu vi dị thường tượng đại ngọc nữ nhìn thấy thanh phong lại vẫn có thể chống đỡ ở nhiều người công kích nhưng l à i nếp miệng lên nói tên thật là lợi hại bất quá ngươi vẫn là phải nghe lời n h a nói liền thấy nàng r u n g cổ tay cái kia m à u bạc trắng kim cương phục ma quyển đã bị nàng cầm trong tay nàng miệng m i ệ n mặt chú sau đó tựu đối với thanh phong đánh tới thanh phong đối chiến bên trong liền thấy một ngân quang bắn nhanh mà tới cái kia đạo hào quang tốc độ thực tại quá nhanh hắn vừa nghị chống đỡ một phen đã bị vật kia đánh phía trên đầu hắn huyền công vận chuyển lập tức bảo vệ đầu lệnh hắn kinh ngạc chính là cái kia kim cương quyển dĩ nhiên không tốn sức chút nào đánh nát hắn vòng bảo hắn chỉ cảm thấy một luồng cực mạnh lực lượng kéo tới n à y có lực lượng vô cùng quỷ dị nhưng lại cực kỳ cường đại hắn chỉ cảm thấy đầu m u ố n mất i ể u đã hôn mê hư tiểu t ử tối h thật vẫn thật sự có tài bất quá ngươi lợi hại đến đâu cũng không trốn được kim cương quyền a cái kia kiểu hư cũng không phí lời quay về thanh phong đan ruộng nơi t i ể u đánh ra một đạo kim quang chính là cái kia kim tinh xiềng xích làm thanh phong lại một lần mở mắt thời điểm đã thân tại một gian trong phòng giam cùng với hắn còn có hoàng long chân nhân cùng ngụy đạo nhân những người còn lại chở không biết tung tích hoàng long đạo nhân cùng ngụy đạo nhân đều đang hôn mê hắn đứng dậy nay mới phát hiện pháp lực của chính mình dĩ nhiên toàn bộ đều bị phong phong vấn lại tốt tại hắn thần thức không bị đồng dạng nghiêm phong lại nếu không thì chẳng phải là lại biến thành ngớ ngẩn hắn nội thị đan điển chỉ thấy nơi đó bị một căn màu vàng xiềng xích vững vàng phong vấn lại một tia pháp lực đều không cách nào thẩm thấu mà ra n à y màu vàng xiềng xích nhìn thấy được rắn chắc không nớt hắn thần nhiệm hóa nhận quay về phía trên tựu bổ tới làm một tiếng màu vàng kia xiềng xích dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là lưu có một cái bạch ngân mà thôi thanh phong cảm thán vợ ấy thật là cứng rắn cực kỳ bất quá vừa rồi hắn chưa đem hết toàn lực toàn lực ứng ph có lẽ còn có thể cắt càng sâu một ít nghĩ đến chỉ cần mình không ngừng dùng t h ầ n n i ệ m nhận cắt chém sớm muộn có một ngày là có thể làm mở nó lúc này hắn lay một cái hoàng long chân nhân cùng ngụy đạo nhân hai người mở mắt ra cảm nhận được trên người pháp lực hoàn toàn không có không không kinh hại đến biến sắc nguy rồi tại sao lại như vậy a ngụy đạo nhân trong miệng kinh ngạc nói ngụy đạo nhân nghe nói như thế kinh sợ lập tức nội thị một phen này mới biết đạo pháp lực biến mất căn do hoàng long c h â n nhân lại nói những người kia tu vi thái quá cao thâm chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ có thể để ta nghi ngờ là bọn họ vì sao muốn làm như thế vì sao không trực tiếp đem chúng ta giết chẳng phải là càng thêm lưu loát không chờ mấy người nghĩ nhiều phòng giam cửa mở một cái đầu cá thân người ra hỏa đi vào hắn sắc mặt hung á c nhìn mấy người nói ra ừ mau đứng lên làm việc nếu như không làm được nhiệm vụ nhất định phải các ngươi xinh đẹp ngụy đạo nhân nhìn cái kia nho nhỏ n g ư yêu nói càng rỡ ngươi có biết ta là ai không nhanh để nhà ngươi đại vương tới gặp ta cái k i a ngươi yêu nghe nói như thế khoe miệng n ế t mở lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói nhìn dáng dấp ngươi còn không biết mình ở nơi nào cái k i a hôm nay ngươi cá ra ra t i ể u cho ngươi tốt đẹp trên một bài giảng đón lấy liền thấy hắn sãi bước đi đi vào lại từ phía sau rút ra một thanh roi ra hắn giơ lên roi ra t i ể u đối với ngụy đạo nhân rút hạ xuống đúng một tiếng ngụy đạo nhân tránh né không kịp thời đã bị đánh vứt vàng a hắn kêu thẳm một tiếng không nghĩ tới này roi rút người như vậy đau đớn xưa nay có pháp lực hộ thể đương nhiên không e ngại vợ ấy nhưng là bây giờ không có pháp lực hắn thân thể tuy rằng so với một loại võ giả lợi hại hơn một chút nhưng là roi kia có thể không phải vật phạt à đánh vào người chỉ cảm thấy đau thấu tim gan một loại đầu cá người lạnh rên một tiếng nhưng chưa ngừng lại quay về ngụy đạo nhân đùng đùng đùng rút lên ngụy đạo nhân giận dữ khinh thân lên trước t i ự u quay về nó đánh tới đáng tiếc là nhân ra một thân yêu lực ngụy đạo nhân ở đâu là đối thủ của người ta nhất thời t i u bị người ta một roi quất bay đi ra ngoài hắn còn muốn lên trước thanh phong nhưng là một cái cạn tại trước người của hắn một nằm chắc cánh tay của hắn đến cái ngư yêu giận dữ tự nghĩ hành hung thanh phong cái ngươi à o n h yêu trong mắt có vẻ nghi hoặc tâm ý đón lấy thủ đoạn dùng sức run lên tự tranh thoát hắn lạnh rên một tiếng nói lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nay một lần tự bỏ qua ngươi một hồi tại không nghe lời để ngươi biết cái gì gọi là làm sống không bắn chết đón lấy hắn dùng roi ra chỉ vào thanh phong mặt nói ra đừng tưởng rằng khí lực lớn một chút thì không có sao một sẽ có ngươi nhận còn có không để cho ta nhìn thấy ngươi trái với quy định nếu không thì ta sẽ không để ý tốt đẹp chiêu đái chiêu đái ngươi nói hắn hừ lạnh nói mau nhanh đi ra ngoài cho ta lao động thanh phong cho hoàng long chân nhân cùng ngụy đạo nhân dùng ánh mắt hai người cũng không nói thêm gì nữa ngụy đạo nhân trong mắt tức giận căm giận đi ra ngoài mọi người đi tới bên ngoài lúc này mới thấy rõ nguyên lai、like、đây là một cái to lớn bên trong hà núi g n rất nhiều n g ư ơ yêu các loại giá hỏa g i khắp này đều đứng trong sân động bọn họ đứng xếp hàng chính đi về phía trước thanh phong tuần tra một vòng. lúc này mới nhìn thấy vương huyền thông thanh chỉ mấy người đều tại vương huyền thông trên người có mấy đạo vết thương nhìn dáng dấp cũng là bị người cho đánh một trận lúc này mấy cái ngư yêu bắt đầu gọi nói đều cho ta nhanh một chút tại p h i ề n p h i ề n nhiễu nhiễu cẩn thận lao tử bới ra cắt của các ngươi lời này vừa nói ra đám người nhất thời nhanh hơn rất nhiều đi ra sân động phía trước là một cái đen tui đường hầm thanh phong bị thủ vệ ném cho một cái túi cùng một thanh làm đầu thủ vệ kia nói cho hắn không thể đem túi chứa đầy thì không cho tới đồng thời còn không có, có đồ vật ăn thanh phong không rõ ý gì thủ vệ kia lại cho hắn một tấm cá g i tự để hắn mau nhanh đi về phía trước lúc này một người có mái tóc loạn tào tao lao đầu lập tức nhanh đi vài bước đuổi theo thanh phong hắn nhìn thanh phong kích động nói ra đến mấy năm không có tu giả tiến vào ngươi là như thế nào tiến nhập nơi này à? thanh phong nhìn về phía hắn thật cũng không muốn nói ra lời nhưng là vừa nghĩ tới có lẽ có thể từ trong miệng người này biết một ít thứ hữu dụng liền trả lời nói đúng đấy ngươi là ai đây cũng là nơi nào cái kia lao đầu thần thần bí bí nói ra ta gọi vô nhai tử chính là vân tri thiên cung đệ tử cái gì thanh phong không nghĩ tới người này dĩ nhiên là vân tri thiên cung người thanh phong lập tức nói ra ngươi là vân tri thiên cung người vì sao nhưng sẽ bị bắt tới đây ai còn chưa phải là ta lòng tham trăm năm trước nghe đồn nơi này có một loại tên là bách hoa đỏ thần ngư xuất thế nghe nói ăn có thể trường sinh bất lão chúng ta tự hợp thành đội đến đây cái nào nghĩ đây là một cái âm mưu đã bị nơi này đã yêu bắt được ngăn lại tu vi của chúng ta lại để cho chúng ta đi cho bọn họ khai thác khoáng thạch loáng một cái trăm năm đã qua trước đây mấy người tựu còn lại ta còn có một cái khác tiểu tử người còn lại không là chết chính là mất tích thanh phong không nghĩ tới còn có việc như thế hắn lập tức nói ra ra người h ĩ n g nói không là sự thật tại sao lại như vậy à vô nhai tử âm thanh có chút run dậy không cho nói chuyện lớn tiếng đứng tại đường hầm danh giới một cái ngư yêu quay về vô nhai tử tắt n lăn trên mặt đất đau hắn thẳng gọi tê ờ thanh phong đem hắn kéo dậy mau nhanh đi về phía trước vô nhai tử bưng miệng vết thương nói ra đám này đồ đắng chết chờ ta đi ra ngoài nhất định phải đem bọn họ rút gân lột ra không thể thanh phong không để ý đến này chút mà là tiếp tục hỏi dò bọn họ muốn chúng ta khai thác món đồ gì không có pháp lực vì sao còn có thể khai thác như vậy lời nói chẳng phải là chậm trễ sự tình vô nhai t ử liếc mắt nhìn hắn nói ai đến nơi đó ngươi tự biết chuyện gì xảy ra chỉ phải dựa theo đưa cho ngươi cá ra trên vẽ khoáng thạch đến đảo là tốt rồi đúng rồi ngươi nhanh cùng ta nói một chút bên ngoài đến cùng xảy ra đại sự gì a thanh phong nhìn một chút những thủ vệ kia không có nhìn sang này mới nhỏ giọng nhanh chóng đem nhân gian giới thời khắc này tình huống nói cho hắn vô nhai tử nghe xong nhất thời thổn thức không ngớt hắn v ô b ộ u ngực nói với thanh phong yên tâm đi ta vô nhai tử cũng là nhân gian giới một thành viên hơn nữa còn là vân c h i thiên cung đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp mọi người thanh phong quay về hắn gật gật đầu đối với hắn kỳ vọng nhưng là không lớn a lại đi về phía trước đi rồi trăm t chợ nơi phía trước xuất hiện một cái hướng xuống dưới nhập khẩu nơi này đồng dạng có ngư yêu canh gác bọn họ không ngừng khiển trách yêu của người để cho bọn họ mau mau đi xuống thanh phong đi đến cái kia nhập khẩu trước còn chưa cẩn thận quan sát một cái đã bị một ngư yêu dùng sức đi về phía trước đẩy đi xuống đây là một cái sườn dốc càng hướng xuống dưới càng chót vót đồng thời cũng càng ngày càng chống c h ả i cái kia trên vách động khảm có rất phát hơn quan g tỏa sáng tảng đá vì lẽ đó trong động không tối thanh phong nhanh chóng bắt đầu chạy bởi vì càng hướng xuống dưới càng chót vót không có khả năng từ từ đi xuống khoảng chừng có thể có năm sáu trăm triệu thời điểm địa thế của nơi này lại bắt đầu bằng thẳng lên bất quá khiến người bất ngờ chính là nơi này căn bản là không có ngư yêu thủ vệ đâu đâu cũng có đường hầm không biết kéo dài đến nơi nào thanh phong lúc này lấy ra thủ vệ cho hắn cá ra hắn nhìn thấy này phía trên vẽ ra các loại khoáng thạch còn có giá trị đồng thời còn nói cần đ à o bao nhiêu khoáng thạch t i ự u có thể hoàn thành nhiệm vụ bên trên còn có một cái đơn giản địa đồ ghi chép trong nơi này có thể đ à o được cái gì khoáng thạch càng hướng về bên trong đi bên trong khoáng thạch càng thêm hiếm có thế nhưng những thứ đó rất không tốt đ à o nếu như ngươi vượt ra khỏi quy định nhiệm vụ là có thể có khen thưởng chỉ là những thứ đồ này thanh phong hoàn toàn không để ý hắn tại nghĩ có thể không tìm tới một cái đường đi ra ngoài hắn nhất định muốn chạy đi bởi vì hắn còn có quá nhiều quá nhiều chuyện muốn làm cựu tại hắn nghĩ như vậy thời điểm vô nhai tử tiến đến hắn bên người đến quay về hắn nhỏ giọng nói ra đạo hữu chuyện khác trước tiên không cần nghĩ chúng ta hay là trước đào mỏ thạch đi một khi nhiệm vụ làm không được không chỉ có không có, có cơ m ăn còn phải bị trừng phạt ta biết người đang suy nghĩ gì vạn sự không nên gấp gáp chúng ta từ từ đi nói còn cho thanh phong một cái tin tưởng ánh mắt của ta thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trước tiên kiểm tra một phen vào thời khắc này thanh chỉ gọi nói lôi c h ấ n tử thanh phong quay đầu đi liền thấy thanh chỉ đám người bọn họ cũng xuống thanh chỉ mau chạy tới đến thanh phong bên người nói có thể coi là nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn tốt chứ thanh phong gật đầu nói không có chuyện gì ta giới thiệu cho ngươi một cái đây là vô nhai tử vân c h i thiên cung đệ tử hắn lại chỉ về thanh chỉ nói đây là thanh chỉ thượng thanh cung nhân thánh c h â n quân tam đệ tử nhân xưng ơ hà hoa tiên tử nghe được cái tên này vô nhai tử không khỏi trong lòng trở nên kích động nói hà hoa tiên tử như sấm bên thai a đã sớm nghe văn tiên tử phong thái hôm nay gặp mặt quả thực không giống người thường thanh chỉ bị hắn khen một cái nhất thời có chút không nói gì dù sao trường hợp này có thể là thật không tốt bất quá trong lòng vẫn còn có chút t h ụ dụng chính là thiên xuyên và xuyên định mặt không sôi a nàng gật gật đầu nói không biết ngươi là ai người đệ tử vô nhai tử lúng nợ nụ cười nói ta tu vi hiểu ớt bất quá hợp đạo kỳ mà thôi còn không có người thu ta làm đồ đệ bất quá ta vốn muốn này một lần phía sau đi tìm bản tông như mộng trưởng lao thu ta làm đồ đệ như mộng thanh chỉ gật gật đầu trong lòng hình như minh bạch là ai giờ khác này vương huyền thông hoàng long chân nhân chờ một đám người cũng toàn bộ đi tới mọi người gặp lại trong lòng không khỏi một trận thổ thức cùng lúc đó ma tiên tông bên trong ma chủ mở mắt ra trong miệng hắn đột nhiên nói ra ai vóc người này thân thể đã g i ả yếu nếu như thực tại không chờ được đến cái kia trúc long chân thân đến nơi cũng chỉ có thể chấp nhận hắn này phó hóa thân, thân thể người này bị ta bồi dưỡng nhiều năm đã tu sẽ ta toàn bộ công pháp đồng thời thân thể của hắn vốn là hóa thân thể có thể càng tốt hơn bị ta nắm giữ bất quá vẫn là lại chờ một chút có thể cái kia chân thân chưa trước đây đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn chi thể a nếu như ta đạt được này thể từ nay về sau này thiên hạ ai còn là đối thủ của ta những ẩn dấu kia các lao ra các ngươi đều chờ cho ta sớm muộn có một ngày ta muốn tự tay kết thúc các ngươi giờ khác này m à chủ trên người ma khí lan đãng trong mắt có hay không tận khát máu tâm ý nếu như lời ấy bị người khác nghe được nhất định sẽ bị hù dọa dù là ai cũng không nghĩ ra này mà chủ dĩ nhiên âm hiểm như thế toàn tâm toàn ý bồi dưỡng thanh phong nhưng trong lòng mang theo như mục đích này e sợ thanh phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới này ma chủ tâm tư đi giờ khác này bên trong hăn núi thanh phong đã đi vào một cái đường hầm nơi sâu xa vô luận như thế nào vẫn là muốn trước tiên sinh tồn được hắn bắt đầu thu thập khoáng thạch cái kia khoáng thạch bị khảm nạm tại núi đá bên trong loại này núi đá màu sắc phát trắng kiên cố cực kỳ nếu không phải là hắn khí lực to lớn nghị muốn đảo đới s ắ c thực rất khó chỉ thấy hắn một làm đầu đi xuống loạn thạch bay ngang cuối cùng có n hắn nghĩ tới sẽ không đào bới những thứ lộ này là dùng để chuyên môn trừng phạt phạm nhân đi suy nghĩ chốc lát hắn cảm giác rất có loại khả năng này muốn là thật như vậy vậy này biển sâu chi chủ cũng không tính là g i ế t b ừ a người bất quá bọn họ như vậy như vậy vây công ám coi như bọn họ nghĩ đến sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy ở nơi này nhất định có nhiều bí ẩn có lẽ cái k i u biển sâu chi chủ kiểu hư cũng tham dự trong đó nghĩ tới khả năng này hắn càng thêm cảm giác việc này vướng tay chân chẳng lẽ đúng như thanh chỉ nói như vậy ở nơi này ẩn giấu đi một cái to lớn tồn tại đem toàn bộ thế giới linh khí đều hút mà đi như vậy nó rốt cuộc có bao nhiêu to lớn đây vừa nghĩ đến đây hắn đều không dám tiếp tục suy nghĩ bởi vì hắn cảm giác quá kinh khủng muốn là thật như vậy coi như là hắn tu vi thông tin ê coi như là tiên nhân hạ phàm chỉ sợ cũng là không thể ra sức đi hắn vẩy vẩy đầu không tạ i nghĩ nhiều hắn thời khắc này mục tiêu hẳn là làm sao chạy khỏi nơi này mới tốt đối với nắm giữ cự lực hắn tới nói một túi khoáng thạch vẫn là không còn khó hắn chỉ dùng không lâu t i u đào xong lúc này hắn còn lại tốt nhiều thời gian hắn nhìn một chút cá ra phía trên đổ trong lòng liền sinh ra một ý nghĩ đông nhiên phía sau hắn một bóng người nhanh chóng chạy tới đ ả o mắt liền tới hắn bên người hắn chuyển đầu một n h ì n dĩ nhiên là thanh chỉ thanh chỉ nhìn về phía thanh phong nói rốt cuộc tìm được ngươi ồ tốc độ của ngươi thật nhanh ta c ò nói chưa c bắt Ta một chút khí lực. Làm này chút đầu đây. này mặc làm có lực, còn có lực, dù không khí pháp nhưng là v ệ c n hắn ỏ này tảng cưng, rán, ngươi không cách nào đảm nhận được cái túi này cho ngươi. túi đảm đa được, chỉ cách cái cho h sợ Nói, hắn đưa qua thanh chỉ túi tiếp tục báo lên thanh chỉ đôi mắt đẹp l ó e lên nàng nhưng là biết thuần dương tử là kiềm tu thể thuật người này lực lượng vô cùng nghĩ đến tất nhiên là hắn không thể nghi ngờ bất quá nàng chính là không nghĩ ra hắn vì là sao như thế như vậy nguy trang chẳng lẽ thật có cái gì nỗi niềm k ó nói nàng nhìn bóng lưng của hắn mấy lần muốn mở miệng hỏi g ò cuối cùng vẫn là không có hỏi ra đến chẳng mấy chốc Thanh phong trước Phong nhiều người đã nhiều một cái c hô to, ù nghìn một túi k o g thạch. Tốt rồi, nhiệm vụ hôm rồi, vụ ba mươi hai minh châu thanh phong không biết thanh chỉ là sợ sệt còn là như thế nào bất quá nhìn thấy ánh mắt của nàng thanh phong vẫn đồng ý hắn nhấc lên hai cái túi tìm một cái hố ném vào lại dùng khoáng thạch trôn xong bảo đảm người khác không cách nào phát hiện phía sau tựu cùng thanh chỉ hướng về quán động nơi sâu xa nhất đi vào đ ô n g nhiên thanh phong dừng bước nhìn về phía thanh chỉ nói tại sao ngươi không có đi tìm ngươi tiểu sư đệ mà tìm đến ta đây chẳng lẽ ngươi cùng ngươi sư đệ có cái gì ngăn cách b ị thanh phong vừa hỏi thanh chỉ trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt bởi vì trong lòng nàng vẫn là cầm hắn làm chính mình tiểu sư đệ mà nàng cùng thuần dương t ử cảm tính rõ ràng muốn tốt ở vương huyền thông chỉ là giờ khắc này nàng chưa có nói ra tiểu sư đệ thân phận cứ như vậy theo nhân ra quả thật có chút không còn gì để nói a nàng dạng đường này cuối cùng nói ra khả năng chính là một loại cảm giác đi ta cảm giác ngươi không đơn giản nàng rốt cuộc tìm ra một cái không tính mượn cớ mượt thanh phong không nói gì tuy rằng hắn cảm giác thanh chỉ có chút kỳ quái nhưng cũng không có nghĩ nhiều hắn nơi nào biết thanh chỉ đã biết rồi thân phận của hắn đây hai người tiếp tục đi về phía trước bọn họ phát hiện phía trước càng ngày càng h á t h á m cũng càng ngày càng hẹp nhỏ lên hẳn là còn chưa khai thác nguyên nhân đi không biết đi bao lâu rồi phía trước rốt cục không có đường thanh phong bốn lần quan sát lại dùng tay gõ gõ cuối cùng xác định chỉ là một cái ngõ cụt này mới bỏ qua làm hai người chạy trở về thời điểm liền nghe được một tiếng chuông vang vang lên đây là đã đến giờ tiếng gọi thanh phong không làm nghĩ nhiều hắn cũng không có nghĩ muốn một ngày tìm được chạy trốn ra ngoài đường Hắn đảo ra khoáng thạch, cùng thanh chỉ đi về. Chờ cùng đảo đi ra tiểu về. b ọ n hắn g i a o xong mỏ s ắ tối thời thấy thông tục toàn thành. t huyền nhiệm hoàn người người điểm, liền thấy vương huyền thông mấy người lục tục đi Bồi mấy mấy lục lên, vương cũng vụ bộ hoàn thành. Buổi tối đồ ăn là mấy cái ngạnh bang bang bánh cũng không biết đây là cái gì vật liệu chế thành mọi người tuy rằng đều là tu giả trước đây có pháp lực duy trì đương nhiên không cần ăn cơm nhưng là bây giờ pháp lực bị phòng lại làm lao lực công tác thân thể to lớn tiêu hao bên dưới vẫn là muốn ăn ít thứ mới tốt thanh phong cầm lấy bánh mì loại lớn tuy rằng cứng rắn mùi vị lại không tệ vương huyền thông mấy người nơi nào có tâm tư ăn cơm mọi người lập tức liền tụ tập đến rồi một khối thuyết minh tình huống của hôm nay nguyên lai、like、mọi người vừa rồi đi vào thể lực vẫn tính r ồ i r à o đều là rất sớm hoàn thành nhiệm vụ cũng hướng về cái k i a quáng động nơi sâu xa dò xét một phen bất quá thời gian có hạn có đi tới địa phương có phía trước vẫn một mảnh hạ cám mọi người trao đổi chốc lát t i ể u có đầu ca yêu quái dơ roi lớn tiếng trách cứ nói không cho tụ tập không cho thẩm lén nghị luận nói tựu q a y về đám người đùng đùng đánh tới hai roi ngụy đạo nhân ngồi tại nơi danh giới không cẩn thận lại chúng chiêu trở lại trong phòng giam thanh phong vẫn là cùng ngụy đạo nhân còn có hoàng l o n g chân nhân giam c h u n g một chỗ ngụy đạo nhân mau nhanh hỏi thăm một phen riêng mình tình huống hoàng long đại nhân có chút m ệ t m ỏ i nói ra chúng ta p h ủ tu vốn là thể năng không tốt đáng tiếc không cách nào vận chuyển pháp t h u ậ t bằng không ta có mười nghìn loại phương pháp lấy ra khó o thạch ngụy đạo nhân không nói gì nói không muốn đáng tiếc hiện tại chúng ta chính là cái này tình huống hôm nay ta thí nghiệm một cái cái kia thần khóa vàng liên xác thực vô cùng lợi hại ta căn bản là không cách nào tránh thoát ta lần này không xong như vậy tiếp tục nữa chúng ta tự liền mấy cái ngư yêu cũng đánh không nổi a nói gì chạy trốn sự tình đây hoàng long vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất nghe được lời nói của hắn nhất thời mở mắt ra nói gấp cái gì ta chính đang nghĩ biện pháp đây bất quá ta nhìn hay là trước nhìn nhìn có thể không tìm tới đừng ra không tìm được coi như là khôi phục thực lực cũng không cách nào đi ra ngoài những cá này yêu t ố t làm nhưng là cái kia thủ hộ nơi này lại yêu chúng ta căn bản không phải đối thủ a vậy làm sao bây giờ ngồi chờ chết là ngụy đạo nhân âm thanh càng ngày càng kích động thanh phong nhìn hai người đ à m l u ậ n nhưng trong lòng có rất nhiều ý nghĩ hắn thời gian quý giá không nghĩ đem thời gian lãng phí tại bọn họ tranh luận bên trong hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm Đó chính là dùng là thời ầ thần n niệm nhận tiếp tục đi chém đứt cái kia thần khóa vàng liên. Nguy đạo nhân nhìn thấy thanh phong lặng lẽ mà đi, trong lúc nhất tiếp đi cái kia đi, chém mà khóa thấy h tục đứt t lúc đạo lẽ cảm gian á c cũng sẽ không cùng hoảng lòng chân thấy thương nghị, một Thời hơi không hoảng nhân nghị, mình ngồi đi. i vô vị, lòng g sẽ trôi qua rất nhanh đảo mắt chính là thứ hai ngày bất quá thanh phong mở mắt thời điểm lại lộ ra một ít vẻ mừng rỡ bởi vì cái kia thần khóa vàng liên đã bị hắn chém mở một phần m ư ờ i chỉ là liên tục dùng dùng thần n i ệ m lực lượng để hắn cảm giác rất mệt mỏi nhất định muốn chậm hai ngày nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục cầm lấy túi tiếp tục hạ mỏ đào tàn đá thanh chỉ đã cùng thanh phong hẹn địa phương tốt hai người sẽ cùng nhau đem nhiệm vụ hoàn thành Đi c ù đâu đâu này g n h một ngày hai người đi ngang qua một chỗ thành trấn liền thấy mấy cái tu giả đàng cùng một đám ác quỷ chém giết hai người mau nhanh đi lên hỗ trợ dựa vào hai người thực lực nhưng ác quỷ kia rất nhanh đã bị đánh chết đánh chảy mất mấy cái tu giả trong lòng cảm kích tự nhiên bái tả một phen cựu tại hai người muốn đi thời gian một cái tu giả nhưng là lên trước nói già ta nhìn cô nương pháp lực cao cường không dối gạt ngươi nói mấy ngày trước ta sư m i n h nghe được những quỷ vật kia nói cái gì trăng tròn mười lăm có minh châu xuất thế đến thời điểm những quỷ vật kia đều sẽ đến tốt đoạn này minh châu chúng ta tuy rằng không biết là cái gì bất quá xem ra đối với những quỷ vật kia rất là trọng yếu vì lẽ đó chúng ta đã liên lạc một ít chính đạo tu giả cái kia một ngày tựu i đến tốt đoạn không thể để vật ấy rơi tại những quỷ vật kia trong tay không b i ế thiên cô có nương ứ n không? g thú t hay h quan lập tức lắc lắc đầu nói cho mấy người ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm không đi được cái kia người than thở một tiếng cảm giác đáng tiếc lục xí trợn nói ra chỗ kia ở nơi nào ta nhìn còn có chút ngày tháng có lẽ chúng ta đến thời điểm có thời gian đi cũng không nhớ rõ à. cái kia đệ tử nói ra cách nơi này ba phẩy sáu không không dặm như ý sơn trên đường tiên h quan không giải hỏi rõ, lục xí chúng ta còn có rất nhiều việc muốn làm ngươi còn hỏi rõ hắn làm gì à, chẳng lẽ ngươi có ý gì lục xí cười hì hì nói ba phẩy sáu không không dặm chúng ta chẳng phải là vừa vặn đi ngang qua dù sao cũng này một lần mục đích của chúng ta không rõ ràng sao không đi nhìn một chút không cái kia cái gì minh châu vừa nghe tên t i ể u rất cao đại thượng à, chúng ta đi một nhìn một nhìn cũng không mất mát gì a bị hắn vừa nói như thế thiên quan cảm giác cũng có đạo lý nếu như nơi nào vạn quỷ tụ hội có lẽ còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý mớn nghĩ tới những thứ này nàng gật gật đầu nói được rồi nếu như thế vậy chúng ta trước hết đi nhìn nhìn hai người một đường cất bước nhìn thấy quỷ vật hại người đều sẽ trượng nghĩa ra tay đồng thời thiên quan cũng thử nhìn nhìn có thể không để những quỷ vật kia nghe nàng để nàng thất vọng là nàng tuy rằng thu được quỷ vương phong ấn cùng quỷ hoàng truyền thừa làm sao cũng chỉ có thể đối với những quỷ vật kia đưa đến uy hiếp tác dụng muốn sai khiến bọn họ căn bản là lạ hộn phí này mới biết nàng làm làm bản thổ quỷ vương tuy rằng thực lực hùng hậu cũng là không có khả năng trực tiếp để những quỷ vật kia nghe theo nàng điều lệ minh giới mặc dù là nhược n ụ c cường thực thế giới bất quá quỷ vương đều là có quân đội của mình này chút quân đội một phần là phía trên phân phát một phần là chính mình xây dựng đường nhìn hiện ở giới này vô số quỷ vật hành hành kỳ thực còn không có một chi chính quy quỷ vương đại quân đến đây bất quá căn cứ những quỷ vật kia từng nói không bao lâu nữa có lẽ sẽ có minh giới đại quân đội cách đây đến lúc đó mới là nhân gian giới tri ám thời khắc chỉ là những tên kia giới đ ư n g quá thấp biết đến đồ vật cũng thực tại có chút căn bản tại hỏi không ra món đồ gì đến nay một ngày hai người vượt qua một toàn đ u i lớn nhìn thấy một quỷ tướng bị tu giả truy đuổi cái k i u quỷ tướng nhìn thấy thiên quan chính là quỷ thân lập tức kêu cứu nói đại nhân cứu ta thiên quan vốn muốn diệt trừ người này bất quá nghĩ lại một nghĩ người này cấp bậc đủ cao có lẽ có thể biết nhiều thứ hơn hơi suy nghĩ nàng vận chuyển công pháp b a y về phía sau những người kia đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến những người kia chỉ cảm thấy uy lực cực lớn kéo tới dồn dập chống lại lên chờ hết thẻm â y khói tàn đi trước mắt nơi nào còn có quỷ đem cái bóng truy đuổi mấy người giận dữ không ngừng trú mắng lên tìm kiếm chốc lắc không có kết quả phía sau này mới ly khai một chỗ trong khe núi bị thương quỷ tướng bái tạ thiên q u a n nói đa tạ đại nhân â n cứu mạng nếu không thì mạng ta xong rồi thiên q u a n nhìn hắn chốc lát đ ỗ n g nhiên trong lòng dâng lên một ý nghĩ chính là nói ra ta chính là giới này quỷ vương không biết người nguyện không nguyện ý thần phục với ta làm ta thủ h ạ cái kia quỷ tướng hơi xứng sở nhìn về phía thiên q u a n mắt đến hắn suy nghĩ chốc lát này mới nói ra đại nhân ta a lai bất quá một g i ã quỷ đây nếu như đại nhân đồng ý thu ta tiểu nhân tự nhiên cam tâm tình nguyện a lai người gọi a lai đúng tiểu nhân tên là a lai này một lần cũng là từ cái kia hai giới bên trong thông đạo lại đây t ố t alai chúng ta tuy rằng phân biệt tại thế giới khác nhau bất quá ta ngang phần đều là giống nhau chẳng qua là ta có chút ngạc nhiên các ngươi thế giới kia rốt cuộc là tình hình gì alai lúc này nói ra khởi bẩm đại nhân chúng ta thế giới kia tên là minh giới chính là tất cả quỷ giới ngọn n g u ồ n toàn bộ thế giới lớn đến vô biên vô hạn không có người đến qua minh giới tận đầu nơi đó quỷ vật vô số vô số kể tu vi thông thiên người càng là đến không xuể nghe nói minh chủ đại nhân là muốn cùng tiên giới chi chủ sánh vai nhân vật đây hoa vậy chúng ta minh giới chẳng phải là vô cùng lợi hại không biết minh chủ đại nhân tên gọi là gì a ủy sẽ ngay lập tức lắc đầu nói không thể nói không thể nói nghe tụng n h ậ p tên minh chủ tiểu sẽ cảm nhận được sẽ có p h á p thể hiện thân kiểm tra một cái không tốt chính là để người thân t ử đạo tiêu hồn phi phách tán hạ chẳng a và n à y cũng quá kinh khủng đi cần gì dạng cao thâm tu vi mới có thể như vậy à nếu ngươi không cách nào nói vậy thì viết cho ta nhìn nhìn ta đổ là tò mò chặt chẽ đây a lai suy nghĩ một chút như vậy lời nói cũng có thể à liền tại trên đất viết xuống minh chủ tên thiên quan gật gật đầu không nghĩ tới dĩ nhiên là danh t ự này a lai lập tức liền đem hai chữ kia cho lau sạch thiên quan lại hỏi nói minh giới nếu địa phương to lớn vì sao còn phải xâm nhập giới này đây a lai không khỏi nói ra đương nhiên là vì là địa bàn minh giới tuy rằng có vô t ậ p vương nhưng là quỷ cũng nhiều à, đều bị người phía dưới dưa chia s o n g muốn biết tại minh chủ bên d ư ớ i còn có tam đại phán quan thập đại diêm la một trăm linh tám cái minh vương mà minh vương bên d ư ớ i lại có quỷ hoàng quỷ vương đầu trâu ngựa mặt h ắ c bạch vô thưởng vô số quỷ tướng quỷ minh nghe đến mấy cái này thiên quan mới biết mình tu vi tại minh giới cũng thật là không đủ nhìn a a lai nhìn thấy thiên quan biểu tính phức tạp lại đón lấy nói ra đại nhân ta nhìn ngài trên trán có thiên địa ấn hẳn là bị thiên địa sách phong chân chính quỷ vương ngài có thân phận này chính là đi minh giới cũng sẽ bị trọng dụng không giống ta chờ coi như đến thời điểm có quỷ vương thực lực cũng không cách nào bị sách phong không có thiên địa c h i lực giá t r ì chúng ta tu vi vô luận như thế nào cũng không thể cùng chân chính quỷ vương đánh đồng với nhau thiên quan buồn b ự c nói vì sao không là đi đến thực lực nhất định dĩ nhiên là sẽ bị thiên địa s á c phong sao a lai lắc đầu nói ngươi cả nghĩ quá rồi ta cũng không biết các ngươi xảy ra chuyện gì tại chúng ta minh giới nếu như tu vi đến rồi đã bị thiên địa sắc phong cái kêu minh giới bên trong chẳng phải là quỷ vương nhiều như cho a đó là muốn gây nên hối loạn ta nghe nghe kỳ thực quỷ vương sắc phong cũng là có danh lệch một khi số lượng đủ rồi thì sẽ không tại bị sách phong trừ phi có công đức lớn người hoặc là có đại chiến tích người còn có nghe đồn chính là cướp giật mặt khác một giới tiêu chuẩn cũng sẽ đạt được thiên địa chi lực sắc phong cái này nghe đồn thật giả không thể phân biệt đều là truyền thuyết mà thôi có thể coi là là truyền thuyết cũng có rất nhiều quỷ vật nghĩ muốn thí nghiệm một phen mà nay một lần tiến công giới này sao không là rất nhiều người đều muốn dùng cái này trở thành chân chính bị thiên địa sách phong quỷ vương đây thiên quan vẫn là không hiểu nói, ra, như lời nói cần công đức các ngươi như vậy hoạ loạn nhân gian gì đến công đức cá đồng thời minh giới như vậy lớn sẽ không đều đến đây đi a lai đã nói khà khà cái này ta cũng không biết dù sao cũng giới này một mở có vô số đồ ăn đồng thời phía trên cũng không có phát xuống chiếu sách không cho tiến vào giới này chúng ta này chút du hồn dã quỷ mới có thể tiến vào tới nơi đây luyện hóa đám người đương nhiên đến rồi nhất định cấp bậc lớn quỷ còn tại quan sát bên trong công đức gì gì đó ở đâu là chúng ta những người này suy tính sự tình cho tới toàn bộ minh giới đại quân có hay không đều sẽ tới này ngươi nhưng là cả nghị quá rồi không dối gạt đại nhân ngươi nói chúng ta đều là thuộc về thực lực xếp hạng thứ chín mươi sáu minh vương cựu linh quản hạt bên trong q u tộc cái k h á c minh vương quản hạt bên trong quỷ vật nghĩ muốn tới đây căn bản là không được nhưng coi như là như vậy cũng không phải là các ngươi cái này nhỏ nhỏ nhân gian giới có thể đối phó tuy rằng phía trên không có muốn xuất binh ý tứ nhưng là phía dưới một ít quỷ vương quỷ tướng nhóm đều nhanh nhận không nhịn được chỉ sợ những tên kia hàng thế phía trên cũng không để ý đây nghe được hắn những câu nói này thiên quan cùng lục xí trong mắt đều không giấu được kinh ngạ c tâm ý ai được rồi quản nó thiên hôn địa ám chỉ cần cha ta không có chuyện gì ta những thân cận kia người không có chuyện gì là được rồi ta nhất định muốn tăng cường thực lực tới bảo vệ bọn họ thiên quan chu cái miệm nhỏ n h ắ nói lục sĩ cũng rất tán thành nói này minh giới cũng thật là lợi hại ta nghe nghe chúng ta yêu tộc đã từng cũng vô cùng huy hoàng qua bất quá đã trải qua quá nhiều kỷ nguyên những chân linh kia nhóm dần dần biến mất chúng ta yêu tộc cũng suy yếu đi lục sĩ lúc này là lúc nào rồi ngươi còn cảm thán những thứ đồ này lục sĩ cười ha ha nói đây không phải là cảm khái một chút không không nói đúng rồi a lai ngươi có thể biết minh châu là vật gì có người nói này mấy ngày có minh châu xuất thế muốn đến cướp đất o đây nghe được minh châu hai chữ a lai không khỏi biến sắc Tr kỳ thực minh châu v i ệ c ta cũng nghe nói này minh châu chính là cựu u đồ vật nghe hấp thu luyện hóa vật ấy quỷ lực tăng vọt đối với chúng ta quỷ vật nhưng là hiếm có thiên địa chí bảo đồng thời vật này còn có bất khả tư nghị công năng truyền thuyết năm đó minh vương cựu linh chính là bởi vì luyện hóa một viên minh châu tu vi bắt đầu nhanh chóng tăng lên thành tựu cuối cùng minh vương bảo t o a n Và, như thế thứ lợi hại đến thời điểm chẳng phải là c ấ p đoạt lục sĩ khẩu khí kinh ngạc nói đúng đấy nghe một giới tối đa sẽ có một viên minh châu xuất thế đối với chúng ta tới nói không thua gì tuyệt thế tiên đan đây này một lần ta nghe nghe là mười mấy quỷ vương cùng vận dụng vô thượng đại pháp lấy vô thượng lực lượng đem này châu ở đây giới dụ dỗ mà ra bất quá có thể không cấp được i ự u rất khó nói cái kêu minh châu cũng là thông linh đồ vật muốn có được nó không phải là dễ dàng như vậy đây nghe được lời nói của hắn thiên quan cũng phi thường tâm động mấy người thương nghị một phen t i ê u cùng hướng về cái kêu minh châu xuất thế địa phương như ý sơn mà đi thiên quan đám người một đường hành trình tạm thời không đề cập tới thanh phong hóa thân mỗi thiên đô cùng thanh trị đồng thời tra xét này trong hầm mỏ này một ngày hai người hầu như đem mấy cái sâu quám động đều đi khắp chỉ còn lại trước mắt này cái cuối cùng quám động hai người không ngừng thâm nhập trong đó có thể thấy phía trước sâu thẳm nơi thỉnh thoảng có tinh quang điểm điểm đi rồi đã lâu đông nhiên có vụ v ụ âm thanh xuất hiện thanh phong nói ngươi có nghe không có hình như có tiếng gì đó thanh chỉ c ẩ n t h ậ n lắng nghe lên gật gật đầu nói hình như thật sự a nhưng là nơi này sẽ có vật gì đây thật cổ quái t i ê u tại tiếng nói của nàng vừa ra phía sau nàng trong nham thạch đông nhiên có tảng đá bị đỉnh đi ra một cánh tay độ lớn dài hơn ba thước màu trắng sâu tiệu từ cái kia trong tảng đã bỏ ra đáng tiếc nơi này hào quang lờ mờ thanh chỉ cùng thanh phong vẫn còn tiếp tục đi về phía trước vẫn chưa phát hiện cái gì không thích hợp đúng là thanh nhâm kia càng lúc càng lớn lên dợ cho quỷ gì rốt cuộc là thứ gì ta cảm giác vật kia hình như muốn đi ra thanh phong nói xong t i ự u chuyển đầu nhìn về phía thanh chỉ nay một nhìn hắn nhất thời ngây tại chỗ thanh chỉ phía sau dĩ nhiên có vô số màu trắng sâu chính từng cái từng cái đứng thẳng chúng nó đang không ngừng diêu động thân thể cũng không biết có phải hay không là muốn công kích người làm sao vậy lôi trấn tử không có không có gì người đi nhanh một chút lại đây chậm một chút、hút. nghe được câu này thanh chỉ biết nhất định là chuyện gì xảy ra nàng hơi nghi hoặc một chút t i ể u quay đầu đi vào thời khắc này một màu trắng sâu đ ỗ n g nhiên ha to m ộ n quay về cổ của nàng t i ể u cắn tới nếu như thanh chỉ pháp lực đều tại đương nhiên không sợ thứ này nhưng hôm nay nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ đã bị cái kia sâu cắn một cái phía trên cổ thanh chỉ bị đau mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cái kia sâu dĩ nhiên chết chết cắn chặt tuyệt không tung ra khẩu càng nhiều hơn sâu cũng hướng thanh chỉ n h à tới thanh phong bước nhanh đến phía trước một quyền đánh ra ngoài âm một tiếng vô số sâu bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài những người này thân thể dắn chắc cực kỳ thanh phong cú đấm này lực lượng to lớn dĩ nhiên không có đem chúng nó đánh n ổ có chút ra ngoài thanh phong bất ngờ hắn tóm lấy cắn thanh chỉ cổ cái kia côn trùng đầu dùng sức dùng sức ầm một cái lại bị hắn cứng rắn đem nó cho nắm bạo điệu coi như là như vậy tên kia lại vẫn không há mồm thanh phong lên trước hai tay dùng sức mới đem miệng của nó bẻ mở rơi nhưng là hắn nhìn về phía thanh chỉ cổ trong lòng nghĩ đến hỏng rồi nguyên lai vật ấy càng có kị độc thanh chỉ trên cổ bị sâu cắn qua địa phương trận bắt đầu biến thành màu đen lên màu đen kia ngọc độc chính dọc theo huyết mạch của nàng hướng về thân thể bên trong đi vào nhưng là giờ khác này nơi nào có thời gian chữa thương đồng thời không có pháp lực ở trên người cũng không cách nào chữa thương a t h a n h phong thầm hận những người này chỉ là đáng tiếc hắn pháp bảo chứa đồ bị phong ấn ở trong đan điền không cách nào lấy ra nếu không thì trong đó nhưng là có giải độc linh đan giờ khác này những côn trùng kia ánh mắt đỏ như máu v ẻ trong miệng phát sinh chi chi âm thanh tự quay về thanh phong cùng thanh chỉ đánh tới thanh phong cơ múa lên nằm đấm những thứ đó không ngừng bị đánh bay ra ngoài coi như là có chút ra hỏa căn được hắn hắn cũng không sợ dù sao hắn tu luyện bá thể quyết tuy rằng này cỗ thân thể bá thể quyết không có tu luyện ra pháp tướng thiên địa một bộ da cốt cũng không phải những người này có thể cắn mở nhưng là màu trắng kia sâu thật sự là quá nhiều tổng có cá lọt lưới chạy bị thương thanh chỉ mà đi này sâu cũng không biết cái gì chủng loại độc tính rất m á h liệt thanh chỉ chỉ cảm thấy cả người mất cảm giác không sử dụng ra được khí lực đến thanh phong bất đắc dĩ chỉ có thể dùng sức một quyền đập tới xoay người ôm lấy thanh chỉ không ngừng hướng về trong đường hầm mặt chạy đi bọn họ không biết là giờ khác này không chỉ là nơi này chính trong sơn động đều xuất hiện loại này sâu tốt tại rất nhiều người đều nhanh chóng chạy trở về phía trên phía trên ngư yêu thả ra một loại đặc biệt khí thể những côn trùng kia không dám lên trước chỉ có thể ở trong động loạn vọt lên đến nhìn cái k i a đầu cá người cách làm rõ ràng không là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh thế này một ít người bị thương sẽ bị đầu cá người này hạ một viên đ a n dược cái k i a đ a n dược một tan vào trên người bọn họ độc tính cũng sẽ bị giải trừ hết vương huyền thông đám người cũng đúng lúc chạy đi tới chỉ là mọi người phát hiện lôi trấn tử cùng thanh chỉ vẫn chưa có trở về này làm cho tất cả mọi người đều có chút lo lắng đặc biệt là vương huyền thông thanh chỉ có thể là sư tỷ của nàng nếu như nàng có sơ xuất gì không tốt hướng sư phụ cùng mấy vị kia sư huynh bàn giao a bất đắc dĩ giờ khắc này hắn không có pháp lực tại thần chỉ có thể tức giận một quyền hành kích tại cái kia trên vách đá tùy ý máu tươi từ trên nắm tay chạy x u ô i mà xuống vô nhai t ử nhìn bên trong hang núi vô số sâu cảm thán một tiếng nói cũng không biết lôi c h ấ n tử có hay không bình yên a g â y t ẩ m này nạn sâu bệnh đã hơn trăm năm không có xuất hiện đám g i a hỏa này tại sao lại đã trở về trong đường hầm thanh phong không ngừng chạy phía sau sâu cũng đuổi không thả khiến người kỳ quái lả này đường hầm hình như không có tận đầu một loại cũng không biết chạy bao lâu phía trước bỗng nhiên sáng có thể nhìn tới đó rộng rãi hắn bước ra một bước đường hầm phía trước biến thành một cái trăm trượng cao quán động có thể khiến người bất đắc dĩ là nơi này hình như đã đến tận đầu vẫn chưa lại có những đường ra khác vô cùng vô tận sâu lấp kín đầy toàn bộ đường hầm đây nếu là khiến chúng nó tiến vào thanh chỉ chắc chắn phải chết thanh phong bốn lần một nhìn đáng tiếc bên cạnh không có đá tảng gì gì đó đông nhiên hắn nhìn thấy trên vách động mặt lại vẫn có một cái lỗ nhỏ cái kia động cũng không biết sâu đến mức nào bất quá vừa vặn có thể chứa đựng hai cái người đi vào hắn ôm thanh chỉ vài bước liền chạy tới cái kia bên trong cái hang nhỏ hắn mới vừa tiến vào liền thấy vô số sâu tràn vào bên trong hang núi này chúng nó lại quay về thanh phong chạy như đi ê n tới thanh phong lúc này một quyền oanh tại lỗi nhỏ lối ra to lớn lực lượng đem cử a động nham thạch nổ xuống tại những côn trùng kia nhào tới nháy mắt tự đem cử a động che hết những côn trùng kia toàn bộ va chạm phía trên nham thạch phát sinh chi chi tiếng tê ơ bất quá những người này có thể không có nghĩ bông u tha hai người chỉ thấy chúng nó há mùm ra lộ ra hàm răng sắp bén quay về tảng đá tự bắt đầu gạm cái kia cực kỳ cứng rắn tảng đá lại bị chúng nó không ngừng gắn nát biến thành mảnh vụn đen nhánh n ọ c độc đã xâm nhiễm nàng nửa cái khuôn mặt hắn nhìn thấy tình cảnh này sốt ruột cực kỳ nhưng là phía sau còn có vô số sâu hắn chỉ có thể trước tiên v u n g quyền mà ra một bên lùi về sau một bên đem trên đầu vách đá đánh rơi xuống tiếp tục đem nhập khẩu ngăn chặn cứ như vậy hắn mất lui về sau vài chục trượng cảm giác những côn trùng kia một loại sẽ không pháp truy kích k ị p đến hắn này mới đem thanh chỉ từ trên lưng kéo xuống thời khắc này thanh chỉ cảm giác đầu tròn v á n g cả người vô lực nàng miễn cưỡng lên tinh thần đến xem thanh phong bỗng nhiên nàng kéo lại thanh phong tay nói ra tiểu sư đệ ta biết là ngươi tuy rằng không biết ngươi vì sao phải tránh né chúng ta nhưng hôm nay ta không còn sống lâu nữa nhất định muốn chết cái minh bạch một mặt cấp bách thanh phong nghe nói như thế không khỏi s ư ơ n g sở trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ hắn không biết thanh chỉ tại sao lại biết là hắn đây thanh chỉ vươn tay ra dùng hết khí lực tháo xuống thanh phong mặt nạ nàng nhìn thấy khuôn mặt này không là thanh phong còn là người phương nào đây tiểu sư đệ đúng là ngươi ngươi vì sao phải như vậy như vậy đây chẳng lẽ có cái gì nỗi niềm khó nói sao thanh chỉ âm thanh rất suy yếu thanh phong nhìn nàng không khỏi than thở một tiếng nói ai sư tỷ không nghĩ vẫn còn bị ngươi nhìn ra rồi việc này nói rất dài dòng ngươi hiện tại thân chúng bị độc cực kỳ nghỉ ngơi một chút chờ ta giải khai cái kia thần khóa vàng liên cứu trị tốt ngươi tại cùng ngươi tốt đẹp nói trên một phen không thời gian của ta không nhiều lắm không có chuyện gì ngươi chịu đựng cái kia thần khóa vàng liên đã bị ta phá vỡ hơn nữa không cần bao lâu ta là có thể hoàn toàn mở nó ra cái gì ngươi làm như thế nào thanh chỉ hơi nghi hoặc một chút ngươi trước không cần nói chuyện nếu như vậy chỉ có thể để nọc độc càng nhanh hơn tại ngươi thể nội làm tràn bà ngượng thể chất của ngươi đang kiên trì một quãng thời gian vẫn là có thể thanh phong hình như cho thanh chỉ mang đến một tia hy vọng nàng hơi gật đầu liền không nói gì nữa thanh phong khoanh chân ngồi xuống hết sức chăm chú dùng thần n i ệ m nhận bắt đầu điên cuồng cắt chém những phong ấn lại kia hắn đan điền thần khóa vàng liên đến tựu i tại thanh phong thân nơi nguy cơ thời điểm thiên quan cùng lục sĩ đã tới như ý sơn n à y như ý sơn nói là núi bất quá chỉ là một cái lớn một chút đống đất mà thôi lệnh thiên quan không có nghĩ tới là này như ý sơn trên thật là quỷ triều m á n h liệt vô số ác quỷ cùng khô lâu giống như thủy triều dĩ nhiên rậm rạp chẳng trị đem như ý sơn toàn bộ bao vây lại phóng tầm mắt nhìn tới vô số kệ dưới cái nhìn của n nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy t r à n g diện trong lúc nhất thời kinh t h á n không thôi a lai nhưng là cười ha ha nói đại nhân đây chỉ là nhỏ t r à n g diện mà thôi còn nhớ được năm đó minh vương cưới vợ bé thời gian đưa ra ba cái tạo hóa cái k i a một ngày càng có ngàn vạn quỷ tộc gặp nhau thanh thế so với hiện tại lớn hơn không biết bao nhiêu lần đây cái gì ngàn vạn số lượng thiên quan cảm thán cũng không biết hơn mười triệu người tụ tập cùng nhau đến cùng là cái gì t r à n g diện vô cùng vô tận vô biên vô hạn bất quá ta nghe minh chủ năm đó chúc mừng ngày sinh từng có vài ước quỷ tộc tụ tập cùng nhau cái t i ê t r a n diện ta nghĩ cũng không dám đi nghĩ bất quá ta minh giới chính là quỷ nhiều a vô cùng vô tận không biết rốt cuộc có bao nhiêu a nghe được lời nói của a lai thiên quan chỉ có thể gật đầu đồng ý dù sao hắn nói đều là lời nói thật đ hai người trong khi nói chuyện liền thấy cái tiết như ý sơn ở giữa nơi có mười mấy quỷ vương trôi nổi mà lên n à y chút quỷ vương cái đầu đều rất lớn từng cái đều có mấy trượng cao bọn họ quay chung quanh thành một vòng trong miệng không ngừng đọc lên tối nghĩa khó hiểu thần chú trên bầu trời vô số mây đen nằm dậy đặc giả thiên tế nhật theo một c ộ c sáng từ trong những người này b ư c lên sông thẳng tới chân trời mọi người có thể nhìn thấy cái tiêu nhất g sáng trong u y ê n bản n m i n g u y càng đông thiền t r nhìn g biến t h về p h n g t h a n huyền t h ổ nói n h đại n sư minh tuy rằng huyền n t h khổ nói đại sư minh tuy rằng h u y ế t nguyệt thông thường đều là điểm đại hùng nhưng là ta nhìn này huyết nguyệt quái dị hẳn là có bất thế bảo vật muốn xuất hiện à? bảo vật gì sẽ làm bài yếu n h u thiên cơ nhất thiên lắc lắc đầu nói không biết chỉ là bảo vật này không phải chuyện nhỏ à? vân c h i thiên cung thiên cơ các bên trong một trường lão hai tay vẽ tròn đông dưng xuất hiện một mặt màu vàng gương tròn hắn thôi diễn thiên cơ đống nhiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quá nói có lẽ sắp sửa xuất hiện một tia khả năng chuyển biến tốt a này huyết n g u y ệ n có thể không phổ thông à? chính là không biết này tia khả năng chuyển biến tốt lại sẽ ra bây giờ ở địa phương nào như ý sơn thiên quan nhìn cái tia trong núi nơi hào quang càng ngày càng trói mắt nàng truyền đầu hỏi giỏi a bọn họ làm sao biết giới này minh châu đang ở đâu vậy cái này thái quá cơ mật ta cũng không biết bất quá t r u y ề n n g ô n một khi phát hiện tân thế giới cựu sẽ ngay lập tức đi tìm giới này minh châu tốt tại phía trên không có phái người đến tìm kiếm chúng ta này chút giã quỷ mới có cơ hội a đại nhân chúng ta minh giới có không thành danh quy cụ chỉ cần minh châu xuất hiện bất luận người nào cũng có thể cấp giật ai cấp được chính là của người đó cái bằng bản lĩnh bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy quỷ tộc tới đây mọi người đều muốn đến tranh cướp một cái cơ duyên kia tuy rằng cơ duyên này phi thường nhỏ bé nhưng là cũng thấp không ngăn được ta quỷ trong lòng phần kia chấp nhất ta thiên quan bị a lai câu nói này đánh động đúng đấy con quỷ nào không muốn trở thành một quỷ vương đây nghĩ đến chính mình thần tại quỷ vương gia tộc có quỷ vương truyền thừa vẫn chưa chịu đựng quá nhiều tu luyện nỗi khổ cho nên mới không lĩnh hội được cái k i a nghĩ t ầ n g dưới chót quỷ vật gian khổ đi nàng chính nghĩ như ý sơn trên một tiếng vang thật lớn chuyển đến như trên bầu trời lên một cái sấm nổ một loại sau đó toàn bộ như ý sơn trận bắt đầu sụp xuống lên không ngừng hướng về xung quanh lan tràn ra vô số quỷ vật thất kinh bởi vì cái tia sụp đổ địa phương chuyển đến một luồng to lớn sức hút trực tiếp đem phía trước nhất những quỷ vật kia hút vào trong bóng tối cái tia h Căn b ả n không nhìn thấy t ậ n đầu chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận những bỉ vương kia cũng là lần thứ nhất triệu hoán minh châu nơi nào biết sẽ xảy ra chuyện gì bất quá bọn họ không dám lộn xộn vẫn còn tiếp tục ra chỉ pháp lực chỉ là cái kia trong hố sâu sức hút càng ngày càng lớn vô số quỷ vật bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng trốn đi mở ra nhưng vẫn là chậm to lớn sức hút dường như có người lôi kéo bọn họ giống như vậy đem bọn họ dùng sức hướng xuống dưới thúng đi vô số quỷ vật đang tiêu thảm đang gầm rú chúng nó không cam lòng a tùy theo một luồng to lớn lực lượng xông tới bầu trời những niệm k i a mật n g u y ệ n rủa quỷ vương bỗng nhiên khiếp sợ nói không không đúng này c ù n g ghi chép bên trong tình huống không bình thường